trên một chu gia sơn. Đại Việt chiều Quảng An huyện hạ hạt hạ Luân thôn, giữa hè trạm vạng rút đi một ngày phảng phất muốn đem người phơi hóa khô nóng, gió lạnh phất quá, lao động một ngày nông gia người ăn qua cơm chiều, khó được ngồi ở nhà ở bên ngoài thừa lương, các nữ nhân chất đẩy ở bên nhau nói chuyện tiếu, các nam nhân thì tại cùng nhau khoác lác đánh thi, một tiếng tựa hồ muốn hoa phá trường không thét chói hai đánh vỡ này phân yến lạo. Đây là Chu gia nhị tổ tử muốn sinh đi. Có biết đến nói không có đi, không phải còn có một tháng thời gian sao? chẳng lẽ sinh non? a, vậy không xong, này sinh non nhưng không hảo nuôi sống. Hải, nha đầu phiến tử hảo nuôi sống thực, bọn họ trong phòng kia một chuối nha đầu phiến tử không phải đều nuôi sống. ngươi sao liền biết người còn sinh nha đầu? đều sinh bốn cái nha đầu, này thai khẳng định vẫn là cái nha đầu, này chú lão nhị nha chính là không có tiểu tử mệnh, sinh lại nhiều cũng uổng phí. hương. Ngươi lời này nhưng đừng làm cho thứ ba ca mặt nói, bằng không người còn không được cùng ngươi liều mạng. Ngươi lại không phải không biết kia hai vợ chồng mong đứa con trai đều mau đem đôi mắt mong ngủ. Ta hổ nha, lời này đương nhiên sẽ không ngay trước mặt hắn nói. Xô xô xoạt xoạt thảo luận tại đây phiến hóng mát trong đám người văng lên, cũng có muốn nhìn náo nhiệt đứng dậy hướng về chu gia tòa nhà đi đến. Chu gia nói là tòa nhà, cũng chính là tam tiến thổ phòng, tam đại gian trinh phòng. Hai bên đều có xương phòng, cái đen nhánh mạnh ngói, còn vòng sân, tại hạ loan thôn như vậy đại đa số đều là hai ba gian thổ phòng che thân thôn trang, như vậy nhà ở đã coi như đỉnh đỉnh khí phái. Chu ra trong viện, tây xương phòng một cái trong căn phòng nhỏ, một vị tiểu thụy vô cùng phụ nữ nằm ở trên giường, trừ bỏ phình phình bụng, kia khô gầy tứ chi chút nào nhìn không ra là một cái thai phụ. Thứ ba tẩu tử, nỗ lực hơn nha, nước ối đã phá. Nỗ lực hơn là có thể sinh cái tiểu tử Bà mụ xem phụ nữ dần dần hề hài đi xuống bộ dáng, Trong lòng hoảng hốt, vội ra tiếng Không biết có phải hay không bà mụ nói sinh cái tiểu tử cho phụ nữ động lực Nàng liền thật sự mở to mắt, sử hàng say tới Trên trán gân xanh bạo khởi, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng teo rên Dương đất biên đứng hai cái nữ hài, đều khô gầy nhỏ yếu thực Nhìn cũng liền năm sáu tuổi tả hữu, các nàng mắt hàm nhiệt lệ Trong đó một cái đại điểm nhi không ngừng cấp phụ nữ sát mồ hôi trên chán. Phòng cửa, một vị quẹ chân nam tử nghe têu rên thanh trong lòng sớm đã hoảng thành một mảnh. hắn kéo không nhanh nhẹn chân bừng tỉnh không tự biết ở cửa xoay quanh. Trong phòng kêu lên một tiếng so một tiếng thúc giục người. Lúc này bà mụ chạy ra, vẻ mặt nôn nóng đối quẹ chân nam tử nói, Thứ ba ca, này nhị tẩu sinh gian nan, nhìn như là không được tốt, Người tốt nhất vẫn là thỉnh, cái đại phu. Không được tốt. Diễm Nương. Quẻ Chân Nam Tử nghe bà mụ nói như vậy, trên mặt tức khắc trắng một mảnh, hắn cũng bất chấp nam nhân không được tiến phòng sinh tập tụ, kéo quẻ chân chạy vào phòng sinh, nhìn nhắm mắt lại sắc mặt một mảnh hôi bại thế tử, chu hồi tâm nhất chịu nhất chịu đau. Diễm Nương mở to mắt, cố gắng một chút. Thu ca, Vương Diễm cô sức mở to mắt, thở dốc vài tiếng, ta sợ là không được, ngươi về sau mang theo mấy cái nha đầu hảo hảo quá cho các nàng tìm cái giống dạng nhà chồng, sau đó lại tìm cá nhân cho ngươi sinh nhi tử đi. Diễm Nương, ta không được ngươi nói như vậy, ngươi sẽ không có việc gì, ta đây liền đi thỉnh đại phu, này liền đi thỉnh, sau này chúng ta không bao giờ sinh, mặc kệ có hay không nhi tử, đều không có ngươi quan trọng. Chu Thu Nam tử đem trên mặt nước mắt một màn, làm ơn bà mụ, lại đối mép giường hai cái nữ hài nhi nói, đại nha, tam nha, Các ngươi đi cách vách nhị lại lại ra, làm nhị nãi nãi nấu hai cái trứng gà, bưng tới cho ngươi nương ăn, sau đó làm nhị nãi nãi lại sát chỉ gà, chờ ta trở lại lại đi đưa tiền. Đại Nha Tam Nha nghe xong, vội ứng chạy ra đi. chu thu ra nhà ở, nhìn thượng phòng, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rẽ run, tuy rằng đã sớm biết chính mình ở cái này trong nhà không địa vị, nhưng đối chu lão gia tử cái này phụ thân hắn vẫn là ông có một ít liếm nghe chi tình chính là hiện giờ diễm nương đều sắp chịu không nổi đi, Thượng phòng người một chút động tĩnh đều không có, hắn cũng không tin bên này chuyện lớn như vậy bọn họ một chút cũng không biết. Chu Thu đi Thượng phòng. Thượng phòng trong nhà chính mọi người đều ăn xong rồi cơm, lúc này cả gia đình đều ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Trên giường đất ngồi Chu lão gia tử cùng Chu mẫu, hai người đều thu thập sạch sẽ nhã nhặn, 40 tới tuổi tuổi tác nhìn còn rất tinh thần. Chú mẫu bên cạnh ngồi một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương tới lui chân, hết sức chuyên chú nhìn nàng trong tay một cây vòng tay, thường thường dơ lên tay tới khoe ra một chút, trong mắt vui sướng rõ ràng. Phía dưới ngồi chú láo đại hai vợ chồng, bọn họ bên người còn rửa sắt vào nhau một cái 4 tuổi nam hài nhi, lúc này chính phủ một cái trứng gà ăn mùi ngon. Một cái bộ mặt tuấn tú 9 tuổi nha đầu chính liền đèn dầu theo hoa. Ở bọn họ bên cạnh, chú láo tứ chính cầm một quyển sách. Dung đuối đắc ý, chú mẫu nhìn tiểu nữ nhi trong tay vòng tay cũng thực vui mừng, yêu mọi việc hôn nhân này xem như tìm được rồi, nhìn xem, nhà ai có thể bỏ được hạ như vậy trọng xính lễ, không nói những cái đó bố á gì đó, 30 lượng xính lễ còn thêm như vậy đáng giá một cái vòng tay, này vòng tay ít nói cũng đến giá trị 10 lượng bắt đầu. chu phụ chịu yên, không nói chuyện. Chú láo đại tức phụ lý nhị muội vội ra tiếng, cũng không phải là liền nói tiểu cô có phúc khí đâu, về sau gả đi chu gia còn không được ăn sung mặc sướng, đừng cái thiếu nãi nãi. Nói xong mịt mờ nhìn thoáng qua ở dưới đèn thêu hoa nữ nhi, tiên lặng tính toán về sau đến cấp nữ nhi tìm cái cái dạng gì nhà chồng. Chu yêu muội bị nói đỏ bừng mặt, hấn dỗi hô một câu, đại tẩu, nay có cái gì hảo thẹn thùng, kia chu thiếu gia đối tiểu cô tình thâm nghĩa trọng, tiểu cô gả qua đi về sau còn không được dứt vào vải mật. Lý nhị muội gả tiến chu ra nhiều năm như vậy, đem chu mẫu tập tính sờ đến thấu thấu. Buổi nói chuyện nói được chu mẫu cùng chu yêu muội mặt mày hớn hở. Chu lão gia tử tuy rằng vẫn là không nói lời nào, chính là ánh mắt chi gian vẫn là lộ ra một chút ý mừng. Chu lão đại buồn đầu chỉ lo luồng nghịch trong tay sọt che, Lý nhị muội hận sắt không thành thép nhìn chu lão đại liếc mắt một cái, cái này trưởng phu cái gì cũng tốt, chính là quá thành thần. Nhìn xem mặt khác mấy cái huynh đệ. Chu lão tam ở trấn trên tiểu lầu chạy đường, mắt thấy liền phải tiếp hắn cha vợ ban, lên làm nhị trưởng quẩy. Chu lão tứ ở tư thuộc đọc sách, năm nay liền phải đi khảo tú tài. Đến lúc đó nhân gia đương trưởng quẩy đương trưởng quẩy, làm quan làm quan, liền nhà bọn họ là trong đất bảo thực, còn thật lớn lang cũng ở đọc sách, phu tử nói 6 tháng cuối năm liền có thể đi kết cục thử xem khảo đồng sinh. Nàng theo bản năng bỏ qua Chu lão nhị. Lúc này Chu Thu vào trong phòng. Vừa mới còn hòa thuận vui vẻ một phòng người thấy hắn tới, đều không nói, kinh ngạc nhìn hắn, không rõ cái này ngày thường trừ bỏ tất yếu bất hòa bọn họ chạm trán người lúc này như thế nào sẽ vào thượng phòng. Chu lão nhị bỏ qua rất những người khác kinh ngạc thần sắc, trực tiếp đối Chu lão ra tử nói, "Cha, diễm nương sinh không lớn thuận lợi, ta hiện tại liền đi thỉnh đại phu, người lão cấp lấy điểm nhi bạc." "Cái gì?" Những người khác còn chưa nói lời nói, Chu mẫu trước tạc, các ngươi cho là sinh cái cái gì kim cục cưng, còn muốn thỉnh đại phu, trong nhà nào có cái gì bạc, sinh hạ một hoa nha đầu phiến tử, mỗi người đều là quỷ chết đói đầu thai, trong nhà liền kém đem chuột động rút sạch sẽ điển các ngươi trong phòng kia mấy chương miệng, hiện tại còn muốn bạc, tưởng đến Mỹ. Chu thu nhìn chu mẫu liếc mắt một cái, thực mau lại rời đi nhìn chầm chầm vào chu lão gia tử. Chu lão gia tử phân biệt rõ một ngụm yên, ngươi tức phụ nhi thật sự thực nghiêm trọng. Chu Thu ừ một tiếng. Vậy đi thỉnh đi, bạc sự tình ngươi không cần lo lắng. Được Chu Lão già tử khẳng định, Chu Thu trong mắt lúc này mới có chút ý mừng, vội không ngừng chạy tới Thỉnh Đại Phu. Chết lao nhân, ngươi trên dưới miệng ra một chạm vào liền đi Thỉnh Đại Phu. Trong nhà từ đâu ra nhiều như vậy bạc? Niên Hạ Đại Lang cùng Lão tứ đều phải đi trường thi, còn có yêu muội của hồi môn. Hơn nữa Thỉnh Đại Phu có ích lợi gì? Còn không phải lại sinh một cái nha đầu phi tử. Chu Mẫu thấy Chu lão gia tử thật sự chuẩn, vội chửi ầm lên. Chu lão gia tử bắt lấy tàu hút thuốc ở giường đất duyên thượng khái khái, trong nhà có nhiều ít gia sản ta so ngươi rõ ràng, kia không phải một cái mạng người. Đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi ta không rõ ràng lắm. Chu Mẫu nghe xong thân mình cứng đờ, ta có thể có cái gì tâm tư, ta còn không phải là vì cái này ra hảo. Hừ, ngươi đối lao nhĩ tâm tư ta biết, chính là ngươi đừng quên kia đồng dạng cũng là ta nhi tử. Ngươi, ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi là nói ta bạc đại hắn, ta trời sinh à, ta như thế nào như vậy mệnh khổ à, ba tâm ba gan đối đáy một cái tiểu phụ sinh nhi tử, phút cuối cùng còn phải không đến hảo, ta liền biết ngươi trong lòng chỉ có cái kia hồ mỹ tử, chúng ta này cả gia đình có thể vào ngươi mắt cũng, cũng chỉ có cái kia tiểu phụ sinh, lao đại, lao tam, lao tứ, đại muội, Yêu mọi các ngươi mệnh khổ a, không có quán đến một cái hảo nương, liên quan các ngươi cha đều trướng mắt các ngươi. Đủ rồi, ở bọn nhỏ trước mặt ngươi này đều nói chính là chút cái gì lung tung rối loạn, cũng không chê e lệ. Chu lão gia tử không thể nhịn được nữa một tiếng giống, sợ tới mức Chu Mẫu dừng miệng. Cha mẹ, các ngươi có thể hay không an tĩnh điểm nhi, còn có để người đọc sách. Chu lão tử nâng lên tuấn tú mặt, bất mãn nhìn hai vợ chồng già, đứng lên, Jun Jun xem ý đi ra ngoài. Lý Nhị muội vội khuyên vài câu, liền mang theo toàn gia cũng trở về chính mình nhà ở, bọn họ ở tại Đông Sương. Hai đại gian còn mang theo một cái tiểu gian, so chú lão nhị kia lồng hấp dường như tiểu phòng đơn không biết hảo nhiều ít. Nông gia giống nhau không có gì sự tình, là sẽ không đốt đèn, Nhị Nha liền buông xuống trong tay theo sống, chuẩn bị nấu nước tắm rửa. Tam Lang không chịu nổi, chạy ra nhà ở đi ngọn Nhi. Lý nhị muội tâm thần không yên, ngươi nói lúc này hắn nhị thẩm sẽ không thật sinh cái tiểu tử đi. Nhị đệ trong nhà như vậy nhiều nha đầu, lúc này cũng nên sinh cái tiểu tử. Chu lão đại buồn thanh âm nói. Ngươi này ru mục đầu, lão nhị đương thợ mục một, một năm tránh đến không ít, hiện tại đều nguyên vẹn nộp lên. Vì sao? Còn không phải bởi vì không có nhi tử, hắn trong lòng không đế, trông tụy vào già rồi thời điểm cháu trai nhóm quăng ngã buồn viếng mồ mả, lại nói. Hắn nương lưu lại tài sản lúc ấy chính là qua minh lộ, này nếu là có nhi tử, hắn trong lòng có thể không có ý tưởng. Lý nhị muội như vậy vừa nói, Chu lão đại liền không nói, nếu là lão nhị vẫn luôn không có nhi tử, như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn vì cái này ra sẽ không chút nào tàng tư, nhưng nếu là có nhi tử vậy đại không giống nhau, không nói về sau kiếm tiền khẳng định sẽ không toàn bộ giao đi lên, chính là kia qua minh lộ, nhị nương minh để lại cho lão nhị tài sản. Không nói được đều phải phun ra đi. Chu lão đại là trưởng tử, về sau phân ra cũng là hắn đầu to. Nếu lão nhị thật sự muốn hắn nương lưu lại tài sản, kia chẳng phải là từ hắn trong chén đỏ thực. Kia làm sao? Chu lão đại hỏi. Trương Hai sinh ra. Chu Di cảm thấy chính mình như là ngâm mình ở suối nước nóng, cả người ấm rào rạng, muốn mở to mắt lại như thế nào cũng xử không thượng lực, hắn không rõ đây là ở nơi nào đã xảy ra tai nạn xe cộ không phải hẳn là ở bệnh viện sao? ngay sau đó liền cảm thấy một cổ lực dùng sức lôi kéo hắn muốn đem hắn đi xuống tốn. Chu Di đại kinh thất sắc, theo bản năng kháng cự, nhị tẩu tử lại cố gắng một chút, đã thấy đầu, sắp ra tới. Diễm Nương cố gắng một chút, đại phu nếu không lại cấp Diễm Nương hàng một chút nhân sâm đi. bên ngoài ồn ào nhộn nháo, đem Chu Di làm cho một cái đầu hai cái đại, tựa hồ là ai ở Sinh Hải Tử, từ từ. Sinh hài tử. Chu Di tức khắc như bị xét đánh. Sẽ không hắn chính là cái kia phải bị sinh ra tiểu quỷ đi. kia hắn này tính cái gì? Đã chết một lần nữa đầu thai. Vẫn là Xuyên. Con mẹ nó. Chu Di nhịn không được hung hăng bạo một cái thô khẩu. Cực cực khổ khổ hai mươi mấy năm. Từ tiểu học bắt đầu vẫn luôn không muốn sống nỗ lực. Vượt qua đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi. Tốt nghiệp khai tiểu công ty. Thật vất vả đem quy mô làm đại. Bắt đầu kiếm tiền. Này con mẹ nó liền phải một lần nữa bắt đầu rồi. Chu Di thật là khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ lại muốn trọng tới một lần. Chỉ mong ra nhân này là cái phú hào hoặc là trong nhà là làng quan, như vậy hắn cũng có thể miễn phí vứt cái quan nhị đại hoặc phú nhị đại đương đương. Đã biết chính mình chẳng huống, Chu Di cũng liền không hề dãy rua, miễn cho thật đem chính mình che chết ở mâu thân trong bụng, kia này thật vất vả nhặt được một cái mệnh lại muốn lãng phí. Hắn theo lực đạo trượt xuống dưới đi qua một tiếng không tự chủ được trẻ con khóc nỉ non tượng trưng cho Chu Di đi tới trên thế giới này. Sinh, là cái tiểu tử, thứ ba ca, là cái tiểu tử. Ba mụ ôm trong lòng ngực hải tử kinh hỉ kêu to, đều là một cái trong thôn. Ai không biết thứ ba ca hai vợ chồng liền ngóng trông sinh đứa con trai, hiện tại đỡ đẻ một cái tiểu tử, chờ lát nữa tiền thưởng khẳng định không phải ít. Thật sự, Chu lão Nhị tiến lên, vươn run run rảy rảy tay, muốn ôm lại không dám ôm. Đại hắn thật sự xác nhận là con trai sau, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng khóc ra tới, ta có hậu, ta chú lão nhị có hậu, Diễm Nương, chúng ta sinh đứa con trai. Vương Diễm nghe nói là con trai, sáng trắng trên mặt dạng ra một nụ cười, sau đó liền rốt cuộc chịu đựng không nổi đã ngủ. Chu Di cảm giác chính mình bị một đôi bàn tay to kéo, hắn mở to mắt chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng, bên thai nghe thấy bà mụ nói, thứ ba ca, nhìn xem đứa nhỏ này nhiều cơ linh a là là chu lão nhị lúc này đều mau cao hứng choáng váng phụng mới sinh ra hải tử phản phất hy thế chân bảo không dám dùng một chút kính nhi. chu di thật sự chịu đựng không nổi nhắm mắt lại đã ngủ không biết qua bao lâu bị một trận khắc khẩu thanh đánh thức ngươi thật cho là sinh cái kim ngật bắt đầu, đầu tiên là thỉnh đại phu hoa một lượng bạc tử hiện tại còn muốn sát gà ngao cháo thiên a ngươi đem ta lão bà tử giết tan đi Như vậy cả gia đình người đều chỉ vào ít như vậy trứng gà bán tiền, ngươi không bằng trực tiếp uống chúng ta huyết đi. Này gà cần thiết sát, diễm nương mẹ thân mình, muốn uống canh gà xuống sữa, ta một năm làm nghề một giao cho các ngươi tiền ít nhất đều có 15 lượng, hiện tại muốn sát chỉ gà cũng không được. Cha, ngươi nói một câu đi. Chu Lão nhị nói năng có khí phép nói. hắn cả người đều thay đổi, không bao giờ giống như trước đối trong nhà sự thờ ơ. Cả người bày Biện ra tích cực vô cùng trạng thái, phấn khởi chung mang theo vô cùng hy vọng. Hắn này biến hóa nhẹ bén người tự nhiên đã nhận ra, Chu lão đại hai vợ chồng đứng ở đông sương phòng bên ngoài nhìn cực lực tranh thủ Chu lão nhị, trên mặt căng thẳng, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, quả nhiên, có nhi tử Chu lão nhị hoàn toàn không giống nhau. Nhị ca, ngươi đây là nói cái gì? Hiện tại mọi người đều không phân ra, ngươi kiếm tiền giao cho công chúng kia không phải hẳn là Ngươi cũng không nhìn xem ngươi trong phòng kia một chuối nha đầu phiến tử, ăn gì gì không đủ, ngươi tránh đến chút tiền ấy còn đủ bọn họ ăn đâu. Chu yêu muội đứng ở chu mẫu bên cạnh, nghe xong chu lão nhị nói nhịn không được nói. Ta nha đầu còn luôn không ngươi tới nói, chính ngươi không phải cũng là cái nha đầu phiến tử. Chu lão nhị một sửa ngày xưa nhường nhịn thái độ, trực tiếp sặc trở về. Ngươi chưa bao giờ bị như vậy đối đãi chu yêu muội không dám tin tưởng há to miệng. Sau đó đó là xấu hổ và giận dữ khó làm, nàng oán hận nhìn Chu lão nhị, không rõ cái này ngày xưa trầm mặc ít lời nhị ca như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Nàng không rõ, tự nhiên có xem mình bạch người. Chu lão gia tử thật sâu nhìn Chu lão nhị liếc mắt một cái, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, Chu mẫu lại ở bên cạnh khóc thiên mạt mà lên, "Lão nhị, ngươi nhưng đến có lương tâm, từ nhỏ đến lớn ta nhưng chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi." Cái gì cùng ngươi mấy cái huynh đệ không phải giống nhau, ngươi sao có thể nói như vậy ngươi mụ tử?" Chu lão nhị không kiên nhẫn nhìn Chu mẫu liếc mắt một cái, hắn trước kia là bởi vì không nhi tử, còn nghĩ quá kế một cái cháu trai, lúc này mới từ này lao chủ chứa lạn lộn, thật đúng là đem hắn trở thành bùn nhếch. Lời nói đừng nói như vậy dễ nghe, ngài lao có hay không bạc đãi ta đại gia trong lòng đều rõ ràng. Ta này chân còn không phải là năm tuổi thời điểm ngươi ngạnh muốn ta đi trên núi bối xài quăng ngã đoạn, rõ ràng có thể chứa khỏi, ngươi lại chống đỡ không chuẩn thỉnh đại phu, hiện tại này chân liền như vậy què, sáu tuổi liền kéo gãy chân xuống đất, mà đại ca so với ta đại lại có thể vẫn luôn ở nhà cái gì đều không làm. Ta muốn đi học thợ một ngươi chẳng những không cho sư phó tiền không nói, còn muốn nhân ra sư phó cấp tiền công, hại ta thiếu chút nữa bị đuổi đi trở về. Nếu không phải sư phó đáng thương ta chuyển ta mấy tay, chỉ sợ cũng học không được cửa này tay nghề. Ta kia mấy cái nha đầu mỗi ngày ở nhà quá chính là ngày mấy, ai đều có mắt xem thấy, làm so với ai khác đều nhiều, ăn lại so với miêu thực còn thiếu, này từng cọc từng cái, chẳng lẽ còn muốn ta nói thêm gì nữa? Chu lão nhị lời nói vô cùng rõ ràng phiêu đang ở trong sân, môi nói một câu, chu mẫu mặt liền bạch vài phần. Chu lão nhị trước kia người tiêu cực chỉ cần không dám đến hắn điểm mấu chốt, giống nhau đều chỉ đương nhìn không thấy. Chu Mẫu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua cứ theo lẽ thường oán giận vài câu, lại rước lấy Chu Lão Nhị một đốn biện bạch. Chu Mẫu thường thường nói không có bạc đái Chu Lão Nhị, nhưng thực tế rốt cuộc là như thế nào, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Chỉ là trước kia Chu Lão Nhị không nói, hiện tại hết thể quán đến ánh mặt trời phía dưới thời điểm, Chu Mẫu ra mặt liền che không được. Đặc biệt là sân bên ngoài còn vây quanh như vậy nhiều xem náo nhiệt người. Ngươi cái tiểu phụ dưỡng chu mẫu bị lột mặt mũi đơn giản chửi hầm lên. Đại nương, ngươi nói chuyện vẫn là phải cẩn thận một ít, ta nương cũng là cha cưới hỏi đảng hoàng thượng gia phả, là bình thề, cùng ngươi giống nhau. Nếu ngươi ngạnh muốn nói ta là tiểu phụ dưỡng, kia đại ca tam đệ bọn họ đều giống nhau. Ngươi, ngươi chu mẫu bị chọc tức chỉ vào chu láo nhị thẳng run run. Láo nhị, Ngươi sao lại có thể như vậy cùng ngươi lại nương nói chuyện? Chu lão gia tử nhìn sân bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người, mà Chu lão nhị còn đem những cái đó sự tình xả ra tới phi thường bất mãn. Chu lão gia tử sĩ diện, hiện tại Chu lão nhị dương này đó việc xấu trong nhà, làm hắn cảm thấy ném mặt. "Cha, ta muốn sát gà ngươi cấp cái lời chắc chắn đi." Chu lão nhị trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng bất hòa Chu lão gia tử rong rải, nói thẳng nói: Chu Lão gia tử bất mãn nhìn Chu Lão nhị liếc mắt một cái, phất phất tay, chính mình đi bắt đi. Chu Lão nhị gật gật đầu, liền trực tiếp mở ra chuồng gà chảo gà đi. Chu Mẫu còn tưởng lại nháo, trực tiếp bị Chu Lão gia tử một ánh mắt chừng trở về, ngươi còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? ở Chu Lão gia tử nghiêm khắc trong ánh mắt, Chu Mẫu không dám ra tiếng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì lời hay. Chu Di nghe xong nửa ngày. Rốt cuộc kiên lòng, hắn phải làm phú nhị đại hoặc quan nhị đại hy vọng thất bại, không riêng gì không có làm thành phú nhị đại hoặc quan nhị đại, hiện tại còn lưu lạc đến một cái không biết cái gì triều đại cổ đại, càng xui xẻo chính là còn thành một cái nông gia tiểu tử. Chu Di có thể tưởng tượng về sau nhật tử là như thế nào nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa cái này nho nhỏ nông gia sân tựa hồ cũng không đơn giản, mãi mãi không phải thân mãi mãi, hắn cha ở cái này trong viện thế đơn lực mỏng còn hảo cha lập được, bằng không càng đến bị tội. từ từ đã ngủ, lại tỉnh lại thời điểm, cảm giác có người ở nhẹ nhàng sờ hắn mặt. Nam Nha, chớ có sờ đệ đệ, hắn làn da nhược, tiểu tâm cấp quát bị thương. Chu Di mở to mắt mơ hồ thấy trước mặt hắn đồng thời đứng bốn cái tiểu nhân, cùng cầu thang dường như một cái so một cái cao một chút. Thấy hắn mở mắt, tối cao cái kia cao hưng nói, Nương, ngươi xem đệ đệ trận mắt, nhìn nhưng cơ linh. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Chu Di liền cảm giác chính mình bị người nhẹ nhàng ủng ở trong lòng ngực, này quen thuộc khí vị làm hắn theo bản năng thả lỏng thân mình, tuét miệng. Đệ đệ cười, nương, ngươi xem, đệ đệ cười. Mép giường mấy cái tiểu nữ hài phản phất phát hiện tân đại lục dường như kêu lên. Hư, nói nhỏ thôi nhi, đừng dọa ngươi đệ đệ. Nhu hỏa thanh âm vang lên, Chu Di mơ mơ màng màng tưởng, cái này tiện nghi nương thanh âm thật đúng là dễ nghe. "Ngạ, hảo." Nhỏ nhất cái kia tiểu nữ hài liền nháy mắt to bừng kín miệng. "Diễm Nương, ngươi cảm thấy thế nào?" Lúc này Chu lão nhị đi đến, thấy Vương Diễm trong lòng ngực Chu di, trên mặt không tự chủ được lộ ra đại đại tươi cười. "Hai tử ăn sao?" Chu lão nhị thanh âm phi thường mềm nhẹ. "Ân. Buổi sáng thời điểm uy quá một đốn." Chu di nghe không thể hiểu được, hắn khi nào ăn cơm? Lược tưởng tượng Giống như ở trong ngộng nằm mơ uống lên một bình lớn sữa bò, sau đó bụng liền thoải mái. Chu Di một, chẳng lẽ là chính là lúc ấy ăn lại đi? Vậy là tốt rồi, ăn qua liền hảo, ta này nhi tử cũng thật cơ linh. Chu Lão nhị nhìn chuyển trong mắt Chu Di là càng xem càng thích, vươn tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Người kia tay tháo thực, đừng đem nhi tử mặt quát phá. Chu Di nương mềm nhẹ nói một câu. Chu Lão nhị ngượng ngùng cười cười, là ta không sợ sẩy, nay liên tiếp mấy ngày đều uống canh gà, đại nương bên kia còn không chừng như thế nào không thoải mái đâu, mấy cái nha đầu cũng bị tìm cớ mắng bài đốn. Vương Diễm thở dài một tiếng, Chu Lão nhị nhìn đứng ở giường đất bên mấy cái nữ nhi, nhìn bọn họ khô vàng gương mặt, dĩ vãng bởi vì không có nhi tử mà che giấu tình thương của cha lúc này cũng buộc phát ra tới. Cha trước kia bỏ qua các ngươi, bất quá nữ hải tử nhiều làm điểm nhi sống không có gì. Đại nọ ăn nọ nếu là mắng các người, các ngươi cũng chỉ đường không có nghe thấy. Nếu là đánh các người, liền cùng ta nói. Nếu là ăn cơm thời điểm ở phân so người khác thiếu, các ngươi liền nháo. Ta vì các ngươi hết giận. Chu Di ở trong lòng cấp tiện nghi tra điểm tán, tuy rằng trọng nam kinh nữ, nhưng vẫn là có điểm phụ thân đảm đương. Mấy cái nữ hài nhi có từng gặp qua Chu Lão nhị như vậy vẻ mặt ôn hòa đối với các nàng nói chuyện qua, lập tức một đám khóc ra tới chỉ có nhỏ nhất sáu nha không rõ đã xảy ra sự tình gì chỉ là thấy các tỷ tỷ khóc liền cũng đi theo khóc lên chương ba bốn năm sau bốn năm sau lục lang an cơm nga nương liền tới chu di nằm ở dôm dạ đôi thượng phơi thái dương mơ mơ màng màng sắp ngủ quá khứ thời điểm nghe thấy vương diễm kêu hắn thanh âm hắn nhanh nhẹn từ thảo đôi phiên hạ thân bước chân ngắn nhỏ chiều hắn nương chạy tới Trên đầu một cây trùng thiên pháo theo thân thể chạy động run lên run lên. Vương Diễm ở Chu Di vừa mới gần người thời điểm liền một phen đem hắn ôm lấy, ngươi lại đi nơi nào, Tỷ tỷ ngươi nhóm cũng không phát hiện, ngũ lang còn khóc tìm ngươi chơi đâu. Chu Di phiên một cái xem thường, hắn tốt xấu cũng là cái đại nhân linh hồn, thật sự nhất không nổi hứng thú cùng một đám tiểu quỷ chơi đóng vai gia đình trò chơi. Đặc biệt là cái này ngũ lang, đại danh Chu Đức, là hắn tứ thúc ra hải tử. So Chu Di chỉ đại một tháng, thường xuyên thích kéo nước muối dính hán. Ta ở đống cỏ khô ngủ rồi. Chu Di ôm mẫu thân cổ, mềm mại nói một câu. Đời trước không biết cái gì là tình thương của mẹ, kiếp này nhưng thật ra thể nghiệm đầy đủ. Vương Diễm làm người ôn hòa có nhẫn nại, tràn ngập mẫu tính quan huy, có lẽ là tâm lý tuổi đi theo thân thể tuổi đi rồi. Chu Di cũng thật giống cái bốn tuổi tiểu hài tử hướng về mẫu thân làm nũng. Vương Diễm nghe Nhi tử mềm mại non nớt tiếng nói, chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, nơi nào còn để ý đến mặt khác. Nàng sờ sờ Chu Di trên mặt ở đống cỏ khô thượng chắt ra tới dấu vết, về sau đừng lại thảo đôi thượng ngủ. Ngươi nhìn xem trên mặt tất cả đều là ơn Nhi, nếu là đem mặt quát hoa liền không hảo. Hảo, nương, ta nghe ngươi. Chu Di liệt miệng đáp ứng vô cùng sảng khoái. Vương Diễm rôi tay điểm điểm Chu Di cái chán, buồn cười lắc lắc đầu cũng không biết đứa con trai này tùy ai, từ nhỏ liền biểu hiện so bạn cùng lứa tuổi thông minh một mảng lớn, khi còn nhỏ không khóc không náo, trưởng thành cũng ái sạch sẽ thực, thường xuyên thích phát nốc, cũng không biết hắn đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vương Diễm ôm Chu Di vào chính phòng, bên trong đã ở bãi cơm, hôm nay vừa lúc đến phiên nhị phòng làm việc nhà. Vương Diễm cả ngày đều mang theo mấy cái nữ nhi bận việc, hiện tại cơm mang lên bàn mới rốt cuộc có nghỉ khẩu khí thời điểm, cái bàn bày hai trường. Nam quyến ngồi ở thượng bàn, Nữ quyến ngồi ở hạ bàn. Thượng bàn theo thứ tự ngồi Chu lão gia tử, Chu lão đại, Chu lão tứ, Chu Di cha Chu lão nhị bên ngoài làm thợ mộc sống không có về nhà. Chu lão tam một nhà ở tại trấn trên. Chư bọn bọn họ ba cái, đời cháu còn có Chu lão đại nhị tử Đại Lang Chu Dương, đã 15 tuổi, cùng Chu lão tứ giống nhau ở trấn trên đọc sách, hán đệ đệ Tam Lang Chu Thuần, năm nay 7 tuổi, cổ nhân chú ý 7 tuổi đại phòng. Cho nên Chu gia quy củ chính là Nam Hải Nhi một khi đầy 7 tuổi, liền không thể lại cùng nữ quyến cùng nhau ăn cơm. Phía dưới này một bàn liền náo nhiệt, Chu Mẫu cầm đầu, nàng hạ đầu ngồi Chu Di đại bá Mâu Lý nhị muội, bên người là nàng nữ nhi duy nhất nhị nha Chu Thục, năm nay 12 tuổi. Sau đó là Vương Diễm mang theo một chuỗi dài hải tử, Đại nha Chu Trinh 13 tuổi, Tam nha Chu Hiền 11 tuổi, năm nha Chu Tĩnh 8 tuổi, sáu nha Chu Khiết 6 tuổi. Còn có chính là Chu Di, năm nay 4 tuổi. Đối diện là Tứ Bá Mâu mang theo hai cái nam hải nhi, ngũ lang Chu Đức cùng Chu Di cùng tuổi, so với hắn đại 1 tháng, sau đó là mới 2 tuổi thất lang Chu Văn, hiện tại đang bị Tứ Bá Mâu chỉnh ánh ôm vào trong ngực. Nay vẫn là Chu Di tam thúc một nhà không có trở về kết quả, bằng không nhiều như vậy lang cùng nha bên trong còn muốn ở thêm một chú ơi, không tới lúc này. Chu Di liền nhịn không được cảm khái kế hoạch hóa gia đình thật là cái thứ tốt. Thượng ban tổng cộng liền 5 người, tự nhiên có thể khoan rộng thùng thình tùng ăn cơm. Mà phía dưới này một bàn liền thảm, nhiều người như vậy, lại có rất nhiều tiểu quỷ, mỗi lần ăn cơm đều giống đánh giặc dường như, không phải ngươi chạm vào ta chén, chính là hắn kẹp đến đồ ăn nhiều một ít, sau đó lại đến cái nhị trọng tấu hoặc là tam trọng tấu, hơn nữa Chu mẫu quát lớn thanh cùng mấy cái thím lời nói. Tiệc tư vị miễn bản nhiều toan sảng. Chu gia hạ bàn món chính đều là từ chu mẫu trước đó phân phối, món chính giống nhau là bắp mặt hôn cao lương hoặc là thô mặt làm màn thầu. chỉ có ngày lễ ngày Tết hoặc là ngày mùa thời điểm trên bàn cơm mới có thể xuất hiện gạo. Tế mặt. Trung gian bày cộng 4 dạng đồ ăn, một đại bùn đậu hủ cải trắng canh, một đại bàn khoai tây ti, một đại bàn đậu que bên trong lăn lộn vài miếng thịt heo, sau đó là một mâm ướp rau dại. Chu Di đi vào cái này triều đại bốn năm, cũng không biết lịch sử rốt cuộc xoa đi nơi nào. Chu Di tinh tế quan sát hạ, phát giác cùng trong lịch sử Minh triều không sai biệt lắm, ẩm thực văn hóa, tiền chế độ đều đại kém không kém. Còn lại Chu Di cũng không biết, rốt cuộc hắn cũng không phải học lịch sử. Mọi người làm tốt, động tác nhất trí nhìn Chu Mẫu trong tay cơm uống. Lúc này, Chu Mẫu tựa như một cái nắm giữ thiên quân vạn mã tướng quân, nàng trong tay cơm uống chính là lệnh bài. Xem ai thuận mắt liền cấp nhiều một ít, những người khác đều đại kém không kém, nhưng là đối với Chu Di bọn họ một nhà, Chu Mẫu liền hận không thể đếm hạt cơm, sợ nhiều cho một cái. Một hồi cơm phân phối xuống dưới, Chu Di mấy cái tỉ tỉ chỉ có những người khác một nửa, đương nhiên, Chu Di cơm Chu Mẫu là không dám cắt sén, nếu là Chu Mẫu giảm thiếu cho Chu Di một chút ít, ngày thường buồn không hề răng vương diễm bảo đảm sẽ nháo lên, sau đó bị Chu Lão nhị đã biết, vậy đến không được hai vợ chồng liền như vậy một cái bảo bối của cưng kia thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Chu Di nhìn mấy cái tỉ tỉ khó khăn lắm bình bắt cơm, trong mắt chuyển động, đối Chu Mẫu nói: đại nái nãi, lại cho ta một chút đi, hôm nay ta đói tàn nhẫn đâu. Chu Mẫu vừa nghe, khoe miệng triệu triệu, sắc mặt lên xuống dưới, ngơi như vậy tiểu một người ăn được nhiều ít, quay đầu lại lại lãng phí. Sẽ không lãng phí, ta bảo đảm ăn sạch sẽ. Ta thật sự đói bụng, đại nái nái. Chu Di chớp đôi mắt nhìn Chu Mẫu. Nương, nếu không ngươi lại cấp lục lang một chút đi, nếu không hắn cha không ở nhà, đem lục lang thật sự đói ra một cái tốt xấu, hắn cha đã trở lại ta nhưng như thế nào công đạo. Vương Diễm sợ Chu Di là thật sự đói bụng, cũng ra tiếng nói, ngày thường một chút sự tình nàng đều có thể làm đến không tranh không đoạn, nhưng chỉ cần sự tình quan duy nhất Nhi tử, Vương Diễm liền sẽ biểu hiện ra vượt xa người thường sức chiến đấu. Chu Mâu mô khí môi run run hai hạ, giận dỗi dường như múc một đại muỗng cơm ở Chu Di trong chén, trong miệng còn nói: "A nan nan, mỗi người đều thuộc chuột, cái này ra sớm hay muộn đến bị các ngươi ăn suy sụp." Được đến một đại muỗng cơm, bị Chu Mâu mắng vài câu, Chu Di không chút nào để ý nhún nhún vai, không sao cả lạ, chỉ cần được đến thực tế chỗ tốt là được. Chu Mâu nhất thời xúc động cấp Chu Di cơm nhiều, phục hồi tinh thần lại sau lại hối hận, chính là lại không hảo lại phải về tới. Đành phải gục xuống mặt lão đại không cao hứng nói một câu ăn cơm. Mọi người liền chờ nàng những lời này, Chu mâu nói âm vừa ra, trên bàn liền chiếc đũa tề phi, mọi người mục tiêu đệ nhất chính là đậu que kia vài miếng thịt. Vương Diễm ngày thường nhã nhặn lịch sự, lúc này vì có thể làm Chu di ăn thượng thịt, cũng liền bất chấp cái gì, trực tiếp đối với đậu que chính là một chiếc đũa, kẹp lên tới sau đặt ở trong chén mới phát hiện bên trong thế nhưng cất giấu tam phiên thịt. Vương Diễm trong lòng mừng thầm đem thịt toàn bộ kẹp cho Chu Di, lại đem đậu que phân cho mấy cái nữ nhi. Này đậu que bên trong thả thịt là nhất có nước luộc, cấp mấy cái nữ nhi nhuận nhuận dạ dày cũng hảo. Trong ngay mắt một mâm đậu que liền hết. Chu Di tắt chính mình gấp một chiếc đuôi khoai tây ti, xem mấy cái tỷ tỷ cũng nhanh tay nhanh chân kẹp tới rồi đồ ăn. Lúc này mới buông tâm, hắn để lại một mảnh thịt ở trong chén, đem mặt khác hai mảnh thịt phân cho mấy cái tỷ tỷ. Đại tỷ cấp mấy cái muội muội một người phân một chút, sau đó lại đem dư lại kẹp cho Chu Di. Lục lang mau ăn, chúng ta có này đó là đủ rồi. Đại nha nhẹ giọng đối Chu Di nói. Đại tỷ các ngươi ăn đi, ta hôm nay đảo trứng chim nướng ăn, lúc này không phải quá muốn ăn thịt. Các ngươi nếu là không ăn, ta liền ném Chu Di đơn giản dùng tiểu hài tử chuyên dụng thủ đoạn, càn quấy. Đại tỷ nhìn thoáng qua Vương Diễm, Vương Diễm sờ sờ Chu Di đầu, ngươi đệ đệ cho các ngươi. Các ngươi liền ăn đi. Sáu nha đã sớm nhìn Chu Di trong chén thịt chảy dòng nước miếng, lúc này được đến vương diễm cho phép, nho nhỏ hoan hô một tiếng, đem nửa khối thịt hàm tiến trong miệng, thỏa mãn nheo nheo mắt. Thấy giống nhau thịt đều vào nhị phòng một nhà, Chu Mẫu trên mặt càng khó coi, trong lòng hận không thể đem mấy cái nhãi danh nghiền chết. Chu Di tứ thẩm trong lòng ngực ôm thất lang, kẹp thịt thời điểm liền không có nhanh như vậy, cho nên hắn một khối đều không có vớt đến. Ngũ lang chu đức thấy chính mình không có ăn đến thịt, lập tức liền khóc lên. Ta muốn ăn thịt, nương, ta muốn ăn thịt, mãi, ta muốn ăn thịt. Ô, ô, ô, ô. Ngũ lang hé miệng lớn tiếng chu lên. Ngồi ở trịnh ánh trong lòng ngực thất lang vốn dĩ ở an tĩnh đang ăn cơm, thấy ca ca khóc, cũng đi theo xem náo nhiệt dường như khóc lên, bất quá chính là làm xét đánh không mưa. Ăn thịt ăn thịt, kia thịt đều gọi người khác ăn xong rồi, ngươi lại gào cũng đã không có. Nếu không trực tiếp ở ta trên người cắt thịt cho các ngươi ăn đi. Chu mẫu nổi giận đùng đùng, thâm hận bốn tức phụ nhi vô dụng, thịt đều bị kia tiểu phụ dưỡng đoạt đi rồi, liên quan nàng thân tôn tử cũng ăn không được thịt. Cho nên nói chuyện cố ý thứ nhị phòng một nhà. Chu di bọn họ sớm đã thói quen chu mẫu âm dương quay khí, cũng không trở về lời nói chỉ lo buồn đầu ăn cơm, tứ thẩm cầu cứu nhìn về phía vương diễm, hắn nhị thẩm, nếu không ngươi cấp ngũ lang một chút thì đi. Ngươi xem đứa nhỏ này như vậy khóc cũng không phải biện pháp. Vương Diễm sắc mặt khó xử, nàng lại hiền thục, cũng sẽ không đem chính mình nhi tử trong chén thịt cho người khác. Nhà này liền bọn họ nhị phòng không phải chu mẫu tự mình cốt đủ, đối mấy cái hài tử khắc nghiệt cực kỳ. Chu mẫu sau lưng cho nàng thần tôn tử khai tiểu táo đều bị nàng gặp được vài lần, còn có tứ thuốc đại lang mỗi lần ở trấn trên trở về mua vài thứ kia, nàng mấy cái hài tử nhưng một chút ít cũng không gặp. Chu Di nghe tứ thẩm giống hệt mẹ nó muốn thịt, trực tiếp đem trong chén thịt kẹp lên, a ôm một ngụm toàn ăn vào trong miệng, Bên ngai vừa nghĩ, sa đoạ a sa đoạ. Thế nhưng lưu lạc đến cùng một cái bốn tuổi hài tử đoạt thịt tan nông nỗi. Vương Diệm thấy Chu Di đem thịt toàn ăn, vội nói, tứ thẩm ngươi xem, chúng ta nơi này cũng không thịt. Trịnh ánh thấy thế cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải hống ngũ lang. ăn đến mặt sau, Chu Di cố ý để lại nửa chén cơm, đại tỷ. Các ngươi đem này đó cơm phân đi, ta ăn no. Mấy cái nha vừa nghe, đôi mắt đều sáng vài phần. Đại nha cười sờ sờ chu di đầu, cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, hắn biết đệ đệ là chuyên môn cho các nàng lưu. Nàng đã tới rồi biết sự tuổi tác, minh bạch đối một nữ hài tử tới nói, trong nhà có huynh đệ chống lưng cùng không có huynh đệ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Trước kia không có đệ đệ thời điểm, cha trừ bỏ làm thợ một cái gì đều mặc kệ, nương cũng là giàu gì không vui. Bọn họ bị đánh mắng cũng là bệnh ai. Chính là từ có đệ đệ lúc sau, cha cùng nương hoàn toàn thay đổi, cả người đều linh hoạt lên, đã chịu khi dễ thời điểm cha mẹ cũng sẽ vì các nàng ra mặt. Trưng bốn bị đánh. Hiện tại cũng không phải ngày mùa thời tiết, này bữa cơm đã tính cơm trưa cũng coi như cơm chiều, ăn xong rồi cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Cả gia đình ăn xong rồi cơm, Vương Diễm mang theo mấy cái nữ nhi thu thập phòng bếp. Chu Mậu đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm. Sợ các nàng từ phòng bếp cầm đi một chút ít đồ vật, Tam Nha Chu hiền nhóm lửa, Đại Nha rửa chén, Vương Diễm vội vàng lui heo, Năm Nha Chu tính tắc phụ trách huy gà, Sáu Nha Chu khiết cũng muốn vội vàng quét rác, Chu Di đi theo Năm Nha huy gà, đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền đến Tam Nha tiếng khóc, Chu Di trong lòng căng thẳng, gấp hướng phòng bếp chạy tới. Tiến phòng bếp, chỉ thấy Chu Mâu chính cầm cái chổi dùng sức đánh Tam Nha, Đại Nha tắc đem Tam Nha che chở, tỉ mỗi hai cái biên khóc biên run. Cái này chết lão bà tử, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế thảo người ngại lão bà. Đáng giận chính là hắn hiện tại đoản tay đoản chân, khởi không đến cái gì tác dụng, một lòng cấp, trực tiếp chạy đi lên chắn hai cái tỉ tỉ trước người. Chu Mậu giữ tận mặt, không biết là không phát hiện vẫn là cố ý, ngạnh sinh sinh cho Chu Ji một chút, cái chổi dừng ở trên mặt hắn. Hoa. Tuy rằng thực chưa chẽn Nhưng Chu Di vẫn là há mồm hoa hoa khóc giống lên, khóc kêu kêu một cái tê tâm liệt phế, phục hồi tinh thần lại Chu Mẫu cũng trợn tròn mắt, nàng biết nhị phòng mấy cái nha đầu ngày thường như thế nào khi dễ đều không có việc gì, nhưng chỉ cần đụng tới Chu Di cái này bảo bối của cưng, lão nhị hai vợ chồng liền sẽ nổ tung chảo. Đệ đệ, đệ đệ đại nha xem Chu Di trên mặt bị cái trổi đánh ra hồng dấu vết, vội đem hắn ôm đến trong lòng ngực, đại nãi nãi, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Không cần đánh ta đệ đệ, ta cha mẹ thật vất vả mới mong tới đứa con trai, hắn nếu là có gì sự, ta cha mẹ làm sao? Ô ô ô, đại nãi nãi muốn đánh chết chúng ta tỉ đệ nhị nha cũng đi theo khóc lên, tam tỉ đệ ôm đầu khóc giống. Ngươi cái nha nhãi con cũng không nên nói bậy, là chính hắn chạy tới, ta nhưng không muốn đánh hắn. Ô ô ô, đau quá à, đau chết mất chu di khóc nhất chiều nhất chiều, còn trợn trắng mắt, mắt thấy liền phải xỉu đi qua này nhưng sợ hãi chú mẫu nếu là Chu Di thật ra chuyện gì lão nhị hai vợ chồng còn không được đem hắn lột ăn Lục Lang Lục Lang Vương Diễm uy heo trở về nghe thấy trong phòng bếp Chu Di tiếng khóc tức khắc ném xuống trong tay thùng gỗ cung vội chạy đến phòng bếp vừa thấy Chu Di bộ dáng tức khắc tan nát coi lòng hai nửa bổ nhào vào ở Chu Di trên người Lục Lang ngươi như thế nào có hay không sự à không cần dọa được à Chu Di ôm Vương Diễm khóc hơi thở mong manh Đại, ngoại mại đánh ta. Đau quá a. Nương, đau quá a, đại ngoại nãi còn đánh đại tỷ nhị tỷ. Ô, ô ô. Vương Diễm bị Chu Di khóc tâm nhất chịu nhất chịu, nàng nhìn kỹ nhi tử gò má, phát hiện trừ bỏ có điểm dấu vết ngoại không có trở ngại mới yên lòng, sau đó đem mấy cái hài tử dấu ở chính mình phía sau, đứng lên nhìn chằm chằm vào Chu mẫu. Trong phòng bếp lớn như vậy động tĩnh, những người khác tự nhiên cũng biết Lý nhị mội cùng trịnh ánh mang theo chính mình hài tử đứng ở phòng bếp cửa vây xem. Chu mẫu bị vương diễm ánh mắt xem co rụt lại, ngoài mạnh trong yếu hô một câu, xem gì, ngươi còn có mặt mũi đúng không, ngươi nhìn xem ngươi mấy cái nhai con, đều phải đem nóc nhà gào sụ, để cho người khác chế dễ ước. Nhìn không thấy chê cười ta không biết, ta liền muốn biết, lục lang như vậy tiểu nhân hài tử, hắn là nơi nào trêu chọc đến đại nương ngài, đáng giá ngài hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lục Lang tuy rằng không phải ngài thân sinh, nhưng hắn vẫn là cha thân tôn tử, ngài chính là xem ở cha mặt mũi thượng, cũng không nên hạ như vậy trọng tay. Vương Diễm cùng bình thường khác nhau như hai người, từng câu từng chữ nói nói năng có khí phách. Ta sao? Ta giáo hấn kia hai cái nha nhai con, chính hắn chạy tới ngạnh muốn che ở trước mặt, đây là chính hắn tìm đánh. Chu mẫu hừ một tiếng, càng nói cảm thấy chính mình có lý, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chu Diêu Vương Diễm trần Thút tha thút thích nói, nương, vì sao đại mãi mại không đánh thuộc tỷ tỷ các nàng à, có phải hay không bởi vì các tỷ tỷ không nên làm việc à, ta xem thuộc tỷ tỷ đều không làm sống, kia về sau kêu các tỷ tỷ cũng đừng làm đi, làm còn muốn bị đánh, đau quá. Chu ra việc nhà tuy rằng là thay phiên tới làm, chính là đại bá mâu lý nhị muội đem Chu thục xem phi thường trọng, ngày thường chỉ kêu nàng làm chút theo hoa việc, nàng chính mình tắc thường giúp gọi Chu di mấy cái tỷ tỷ. Vương Diệm vẫn luôn cho rằng nữ hài nhi làm điểm nhi việc nhà không có gì, cho nên cũng không ngăn cản. Tạo thành kết quả chính là, trong nhà này ai đều có thể sai xử mấy cái tỷ tỷ, tứ thẩm trị ngánh cũng là giống nhau, nàng vốn dĩ liền lớn lên gầy yếu, đến phiên nàng thời điểm, hơn phân nửa việc đều là mấy cái tỷ tỷ làm. Vương Diệm nghe xong nhi tử nói trong lòng một đốn, giương mắt nhìn nhìn đứng ở đại tẩu bên cạnh duyên dáng yêu kiều chu thục, bởi vì chưa bao giờ đi ra ngoài phơi quá thái dương. Da mặt trắng non vô cùng, một đôi tay cũng trắng non mềm mại, hơn nữa cố tình trang điểm, nhìn thập phần khả nhân. Nhìn nhìn lại chính mình mấy cái nha đầu, tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng tóc khô vàng, sắc mặt biến thành màu đen, một đôi tay cũng thô ráp vô cùng. Như vậy tiên minh đối lập làm vương diễm trong lòng thứ đau một chút, nàng có phải hay không quá bỏ qua chính mình mấy cái nữ nhi. Chu di nhìn vương diễm bừng tỉnh thần sắc, biết mục đích đã đạt tới, cũng liền không hề khóc tránh ở nàng phía sau không nói chuyện nữa. Vương Diễm hoảng hốt một trận, theo bản năng đem hai cái nữ nhi chắn càng kín mít, đại nương, kia ngài lao vì sao muốn đánh đại nha cùng tam nha, các nàng đều là đại cô nương, quá hai năm liền phải nói nhân ra, ngươi như vậy xanh đỏ đèn trắng một đồn đánh, để cho người khác đã biết, còn không chừng như thế nào tưởng mấy cái nha đầu đâu. Nha A Chu mẫu quái kêu ra tiếng, ngươi cái tiểu đồ đi còn ráo hấn khởi ta tới. Ta đánh mấy cái nha nhai con tự nhiên là các nàng làm không đúng, một đám ăn gì gì không đủ, làm gì gì không được, ta lại không giáo huấn một chút các nàng, đều phải leo lên nóc nhà lật ngói. Chu Di tránh ở vương diễm phía sau khinh thường điểm môi, như thế nào không thấy ngươi giáo huấn ngươi mấy cái thân tôn tử. Vốn tưởng rằng Chu Mâu nói như vậy, dựa vào vương diễm một sự nhịn chín sự lành tính tình, nàng liền sẽ không nói nữa, chính là hôm nay Chu Mâu đánh Chu Di thực sự chọc giận nàng. Hơn nữa chính mình nữ nhi cùng đại phòng gia đối lập ngáy mắt làm vương diễm chắc tâm. Đại nương, ta mấy cái nữ nhi là như thế nào tính tình đại gia trong lòng đều rõ ràng. Làm nhiều nhất, ăn ít nhất, cũng trách chúng ta đương cha mẹ không biết cố gắng. Ngài lao xem bất quá chúng ta, ta mấy cái hải tử tự nhiên cũng. Nhập không được ngài lao mắt, mọi người đều là trong ấm trà nấu sủi cảo trong lòng hiểu rõ. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng liền không ở ngài bột nở trước chói mắt. Đại nha tam nha. Sống làm xong rồi liền cùng ta về phòng, miễn cho chúng ta ngại người khác mắt. Vương Diễm mấy câu nói đó nói không ngạnh không mềm, Chu di nhịn không được ở trong lòng vì lão nương uy vũ vô tay. Vương Diễm mang theo mấy cái hài tử ra phòng bếp thời điểm, Chu mẫu bị Vương Diễm bùm bùm một đốn lời nói chấn mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc khóc thiên thưởng điệu lên, ta cài ông trời a, ngươi mở mắt ra nhìn một cái đi, đánh chết này đèn tâm can nhi ngoạn ý nhi đi làm tức phụ như thế nhưng giáo huấn khởi bà bà tới ta ông trời à ta không sống khóc gợn sóng phập phồng một sướng tam than nương đừng khóc lý nhị muội cùng chỉnh ánh tiến lên đỡ lấy chú mẫu chú mẫu trong mắt hiện lên đoán độc trong miệng còn ở đeo không phải thân sinh chính là dưỡng không thân à ta đối với các nàng ba tâm ba gan ai ngờ đến nhân gia lại như vậy chèn ép ta này tao lao bà tử à chết lao nhân cũng chỉ nhớ rõ kia hồ mỹ tử lão đại lao tam Lão tứ, các ngươi đầu sai rồi thai à? Nếu là đầu đến các ngươi cha tâm tâm niệm niệm nhớ người trong bụng, nơi nào sẽ không bị các ngươi cha xem ở trong mắt nha? Chu Di nghe Chu Mẫu khóc lóc kể lể, đối nàng càn quấy bản lĩnh cũng thật sự là phụ. Chu Di thân mãi lại cùng Chu Lão gia tử cụ thể là chuyện như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết năm đó Chu Lão gia tử đi ra ngoài đi theo người khác chạy thương, trở về thời điểm thế nhưng mang theo một cái nũng liễu nữ tử. Hơn nữa nữ tử còn có thai. Nàng kia tự nhiên chính là Chu Di Thân Mãi Mãi, nói là một cái phú thương nữ nhi, trong nhà không song thai họa bất ngờ, liền dư lại nàng một người, bị Chu lão Gia tử gặp phải, hai người liền cặp với nhau. Chu Di Mãi Mãi sinh hạ Chu lão Nhị, ở Chu lão Nhị 4 tuổi thời điểm liền qua đời, nàng tới Chu Gia thời điểm mang theo 500 lượng bạc, hấp hối hết sức, kêu Chu Gia sở hữu tông thân, buộc Chu lão Gia tử tự mình viết xuống công văn. Công văn minh sắc viết nàng sau khi chết, 300 lượng bạc cấp chú láo gia tử an trí gia nghiệp, 200 lượng bạc để lại cho Chu láo nhị. Chu Di sờ sờ cằm, hắn suy đoán Chu láo gia tử có lẽ đối mụ nội nó là thật sự có tình nghĩa, bằng không Chu mẫu cũng sẽ không nhắc tới hắn thân mãi mãi liền tạc. Hơn nữa nàng còn thường thường lấy ra tới thứ một thứ Chu láo gia tử, nói hắn như thế nào không có lương tâm, chính mình ở nhà cho hắn sinh nhi dục nữ. Chu lão gia tử lại ở bên ngoài câu kết làm bậy linh tinh, mà Chu lão gia tử không biết là thật sự cảm thấy xin lỗi Chu Mẫu, vẫn là đồ cái an tĩnh, giống nhau Chu Mẫu nói như vậy thôi. Điểm, Chu lão gia tử liền không nói, một chút sự tình cũng sẽ thực mau thỏa hiệp. Lớp người già nhi sự tình Chu Di khó mà nói, muốn ấn Chu Di tiền sinh thế giới kia, đứng ở Chu Mẫu lập trường, Chu lão gia tử tuyệt đối cha nam một cái, nhưng đây là ở cổ đại. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, hơn nữa Chu Di thân mãi mãi còn mang đến cự khoảng, Chu gia hiện tại có thể ở lại khởi như vậy tòa nhà lớn, mua hơn 30 mẫu đồng ruộng, đều là Chu Di thân mãi mãi mang đến, mà Chu gia trừ bỏ bọn họ nhị phòng, ai đều không có một tia cảm kích chi tâm, Chu mẫu một bên mắng Chu, Di mãi mãi một bên lại hưởng thụ nàng mang đến chỗ tốt, này cùng bưng lên chén tới ăn cơm, bưng chén tới chửi mã nó có cái gì khác nhau. Nếu là dựa theo thế giới này tập tục, nữ tử của hồi môn là nữ tử đơn độc tài sản, sau khi chết là có thể hoàn toàn để lại cho chính mình hậu nhân. Nếu là như vậy tính nói, tòa nhà này, đất này, đều là bọn họ nhị phòng. Đương nhiên, Chu Di cũng biết như vậy không hiện thực, nếu là Chu Lão nhị thật làm như vậy, khẳng định sẽ bị ấn thượng một cái bất hiếu không đệ thanh danh, kia về sau liền vô pháp lan lộn. Nhưng Chu Di mãi mãi minh sát chỉ để lại cho Chu Lão nhị 200 lượng bạc, lại danh chính nguồn thuận thuộc về bọn họ nhị phòng, nhưng đến nay liền mau cũng không có thấy một cây. Chương năm dâu tạm Vương Diễm mang theo mấy cái hài tử trở về nhà ở, tìm thuốc mỡ cấp Chu Di tinh tế tô lên, biên đổ biên đau lòng nói, ngươi cái đứa nhỏng đốc, làm gì muốn hướng ngươi đại mãi mãi bên người thấu, ngươi nhìn xem khuôn mặt nhỏ quắt đến. Chu Di bĩu môi, chính là đánh mãi mãi đánh các tỉ tỉ, Đánh nhưng tàn nhẫn. Vương Diễm sờ sờ Nhi Tử đầu, một mặt vì hài tử như vậy giữ gìn người nhà cảm thấy vui mừng, một khác mặt lại cảm thấy Nhi tử vì nữ Nhi bị đánh thật sự không đáng. Chu Di xem Vương Diễm thần sắc cũng không hề nhiều lời, đừng nói thời cổ. Chính là hiện đại trọng nam khinh nữ tư tưởng đều phổ biến tồn tại. Kỳ thật Chu Di cha mẹ hai vợ chồng còn tính tốt, ở cái này nữ Nhi chú định là nhà người khác tư tưởng cổ đại. Trong thôn rất nhiều trong nhà bẩn cùng người sẽ trực tiếp đem nữ hải bán cho người nhà tử, hoặc là bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. chu lão nhị hai vợ chồng lại thế nào cũng không có động hầu bàn nữ nhi ý niệm. Đại Nha, Tam Nha, Nam Nha, Sáu Nha chạm thành một loạt Đại Nha cùng Tam Nha đều thấp thỏm nhìn Vương Diễm, đệ đệ vì bọn họ ăn đánh, các nàng sợ Vương Diễm mắng các nàng. Vương Diễm nhìn trước mặt sắc mặt khô vàng bốn cái nữ nhi. Lại nghĩ đến đại phòng trong nhà duyên dáng yêu kiều chu thục, trong lòng mềm nút, thở dài một hơi, mềm lòng vài phần, lần này liền tính, về sau lại không thể đệ đệ vì các ngươi bị đánh, biết không, đệ đệ là trong nhà duy nhất Nam Đinh, về sau các ngươi liền tính gả chồng, đệ đệ cũng sẽ là các ngươi dựa vào. Đã biết, nương, đại nha vội lên tiếng, nàng tuổi đại, bởi vì là đứa bé đầu tiên, vẫn là được đến vương diễm cùng chu lão nhị vài phần chú ý. Cho nên tính tình cũng lanh lẹ một ít, thấy đệ đệ như vậy giữ gìn các nàng, trong lòng cảm thấy nóng hầm hở, đáp ứng thiệt tình từ lòng. Tam Nha ngầm bữa môi. Vương Diễm dặn dò các nàng một phen, liền đi ra ngoài bận việc. Đại Nha mang theo mấy cái muội muội còn muốn đi ra ngoài cắt cỏ heo, Chu Di không nghĩ buồn ở trong sân, liền cũng đi theo đi ra ngoài thông khí. Hạ loan thôn địa lý vị trí thực không tồi, tương ứng Nam Nguyên Phủ Thành là Đại Việt triều phía Nam nhất phồn hoa thành thị. Địa linh nhân kiệt, kinh tế phát đạt, Quảng An huyện Phồn Vinh ở Nam Nguyên phủ thành cấp dưới khu trong huyện xếp hạng hàng đầu, mà xuống Loan thôn ly chấn trên chỉ có nửa canh giờ lộ trình, ly Quảng An huyện cũng chỉ có một canh giờ lộ trình, thôn giữa núi gần sông, lại còn có có quan đạo trải qua cửa thôn, hạ Loan thôn các thôn dân ngày thường đuổi cái tập hoặc là đánh. Cái làm công nhật đều thực phương tiện, tổng thể tôi nói, chỉ cần không gặp thượng chiến tranh hoặc là tai năm, trong thôn người tuy rằng phát không được tài, nhưng ăn cái bụng no vẫn là thực dễ dàng. Chu Di nằm ở sông nhỏ biên ngầm một cây cọ đuôi chó nhìn bầu trời mây trắng. hắn trước sau không rõ chính mình vì cái gì sẽ không hiểu ra sao đi vào cái này không thể hiểu được triều đại. ở hiện đại một ít nhân vi dưỡng sinh để sướng ăn lương thực phụ. nếu là những người đó xuyên đến nơi này bảo đảm sẽ thỏa mãn tâm nguyện. ăn không ngon xuyên không hảo trụ không tốt nghiệp dư sinh hoạt trừ bỏ cùng một đám tiểu thí hài giả mọi nhà liền không có thiếu thôn thực ai nhàn chán a chuji phun ra trong miệng cỏ đuôi chó ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi có lẽ đến nơi đây duy nhất an ủi chính là bổ toàn kiếp trước không có cảm nhận được cha mẹ ái đi đệ đệ đệ đệ an dâu tầm 6 tuổi sáu nha đôi tay phủ một đống đen tuyền dâu tằm chạy đến chuji trước mặt tứ tỷ ngươi ở đâu tìm chín dâu tầm hắc thấu hồng ăn đến trong miệng lại thủy lại ngọt là trong thôn hài tử tốt nhất căn vặt Thường thường còn chờ không đến chân chính thành thục đã bị một đám hùng hài tử soàn soát hết. Bên kia sáu nha chỉ vào hà bên kia. Chu Di vô vô nông đứng lên, đi, ta cũng đi xem. Không trách hắn tham ăn, thời đại này nhưng không có bài ở siêu thị chủng loại phồn đa trái cây. Một ít nông gia có mấy cây cây ăn quả, cũng sẽ bắt được chợ đi lên đổi tiền. Sáu nha đem trong tay dâu tầm cấp Chu Di một nửa, sau đó dẫn hắn hướng trích dâu tầm địa phương đi đến. Đại nha mang theo tam nha năm nha ở chân núi cắt cỏ heo. Thấy bọn họ còn ở hướng trên núi đi, vội ra tiếng kêu: Sáu nha, ngươi mang theo lục lang đi chỗ nào? Đừng đi trên núi, liền ở chỗ này. Đại tỷ, chúng ta không đi trên núi, liền ở chỗ này trích dâu tạm. Chu Di đã thấy tang châm thụ, khó trách không bị người phát hiện. Nguyên lai là dấu ở một đại cây bụi cây bên trong, này thụ lại lớn lên thấp bé, lúc này mới may mắn thoát nạn. Chu Di Tả Hữu nhìn xem, chạy đến bờ sông hái được vài miếng lá sen, đem dâu tầm trích đến sạch sẽ, dùng lá sen bao lên. Đại tỷ, xem sáu nha hưng phấn mở ra lá sen, đem dâu tầm nằm xoài trên mấy cái tỉ tỉ trước mặt khoe khoang. Dâu tầm. Năm nha kinh hỉ kêu ra tiếng. Các ngươi mấy cái ăn đi, chờ lát nữa đem miệng lau khô, bằng không trở về lại phải bị đại nãi nãi nhắc mãi. Đại nha dặn dò đệ đệ muội muội. Chương sáu cha đã về rồi. Nam nha cùng sáu nha vội gật đầu, hoan hô một tiếng mùi ngon ăn lên. Đại tỷ, nhị tỷ các ngươi cũng ăn. Chu di đối này mấy cái tỷ tỷ cũng không có rất sâu cảm tình. Rốt cuộc hắn đã là một cái người trưởng thành linh hồn. Tuy rằng cực lực dung nhập thời đại này, nhưng vẫn là có một loại tự do bên ngoài cảm giác. Nhưng đối này mấy cái nữ hài, hắn là ôm thương tiếc. nếu là ở hiện đại, như vậy tuổi nữ hài ai mà không trong nhà tiểu công chúa. Ta không thích cái này mùi vị, lục lang chính ngươi ăn đi. Đại nha nhu nhu nói, nàng tính cách cùng vương diễm rất giống, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, rất có đại tỷ tỷ đẳng đương, đây là một cái thập phần hiểu chuyện nữ hài, mấy cái tỷ tỷ chung, đại nha cũng là cùng Chu di thân cận nhất. Hừ, đại tỷ không ăn ta ăn. Tam nha đột nhiên vươn tay, một tay đem Chu di trong tay dâu tầm toàn bộ cầm qua đi. Tam nha đại nha không tán đồng nhìn tam nha, Nam nha cùng sáu nha cũng bị tam nha này hành động kinh tới rồi. Xem gì, chẳng lẽ ta không nên ăn? Bằng gì trong nhà đồ vật đều hẳn là cho hắn một người? Cha mẹ cũng chỉ đem hắn một người để vào mắt, chúng ta mấy cái liền phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhị nha bị mấy người như vậy nhìn, ngược lại cảm xúc kích động lên, nàng sắc mặt phิm hồng, mấy câu nói đó tựa hồ là từ nàng đấy lòng hò hét ra tới. Tam nha, ngươi sao có thể nói như vậy? Lục Lang là chúng ta đệ đệ a. Hắn là nam hải tử, tự nhiên cùng chúng ta không giống nhau đại nha khiếp sợ nhìn tam nha, không rõ tam nha như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên. Nam hải tử sao? Chúng ta liền không phải cha mẹ hải tử, bằng gì chúng ta nên bị tội, mà hắn liền có thể giống cái thiếu gia giống nhau gì đều không làm, vô luận là gì ăn ngon vẫn là xuyên cha mẹ đều chỉ biết nghĩ đến hắn tam nha cơ hồ hô lên. Nam nha cùng sáu nha lúc này liền dâu tầm cũng không dám ăn. Đều trường cái miệng nhỏ nhìn đột nhiên bùng nổ nhị tỷ. "Ngươi sao có thể nói như vậy Lục Lang? Lục Lang là nhi tử, hắn về sau là phải cho cha mẹ dưỡng lao tống trùng, mà chúng ta sau khi lớn lên liền sẽ gả chồng, sẽ trở thành nhà người khác người. Lục Lang là chúng ta nhà mẹ đẻ huynh đệ, cũng sẽ là chúng ta dựa vào đại nha lúc này hiếm thấy đã không có ôn nhu thần sắc, Trinh trọng nói. Ai hiếm lạ hắn đương chỗ dựa Tam nha thét chói tai ra tiếng. Tam nha Nhị tỷ năm nha cùng sáu nha cũng đồng thời ra tiếng Từ tam nha đoạt lấy trong tay hắn dâu tầm khi Chu di từ đầu đến vây đều không có nói qua một câu Chỉ là sắc mặt lạnh xuống dưới Tam nha tâm tư nhiều nhất Ngày thường làm việc cũng nhất sẽ tranh thủ thời gian Cùng hắn cũng không thế nào thân cận Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tam nha Trong lòng đã trôn một tòa núi lửa hoạt động Đối hắn thành kiến đã coi như thế sâu Kỳ thật chu di có thể lý giải tam nha ý tưởng Nàng chính mình suốt ngày đến vãn làm việc, ăn không ngon xuyên không tốt, cha mẹ cũng không coi trọng, mà trong nhà lại có một cái nhận hết tất cả sủng ái đệ đệ, như vậy mánh liệt đối lập khó tránh khỏi sẽ làm người không cân bằng. Nếu là đặt ở hiện đại, như vậy cha mẹ khẳng định sẽ chịu vạn người phỉ nhổ. Nhưng đây là cổ đại, nữ hài không chịu coi trọng, là thời đại này sản vật, ở rất nhiều nữ hài bị bán bị đuổi ra ra dưới tình huống. Chu Di mấy cái tỉ tỉ đã xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Hơn nữa Chu Di cũng ở chỉ mình lực lượng trợ giúp này mấy cái nữ hài nhi. Chu Di thừa nhận như vậy thời đại đối nữ hài tử thực không công bằng, nhưng hắn còn không có thiên chân đến vì mấy cái tỉ tỉ đi đối kháng toàn bộ hoàn cảnh chung. Hắn chỉ biết chỉ mình lực lượng, về sau tận lực làm chính mình mấy cái tỉ tỉ ở hạn định hoàn cảnh nội sinh sống bình an hỉ nhạc. Giúp các nàng tìm hảo nhân ra. Làm các nàng hậu thuẫn Chính là Tam Nha không cảm kích Chu Di cũng không có mặt nóng dán mông lạnh Thánh mẫu tâm thái Tùy tiện đi, về sau xa Tam Nha là được Đại Nha lại bị Tam Nha khí chứ Tam Nha, ngươi sao có thể nói như vậy Lục lang đối chúng ta còn không hảo sao Hắn như vậy tiểu liền biết che chở chúng ta Mỗi lần ăn cơm sẽ cố ý đem đồ ăn cùng cơm phân cho chúng ta Hôm nay còn cho chúng ta ăn đánh Ngươi nhìn xem trong nhà mặt khác mấy cái nam hài nhi ai sẽ như vậy đối tỉ muội? Lại nói, không có đệ đệ thời điểm, ngươi không phải không biết trong nhà là như thế nào, những người đó sau lưng đều cười nhạo cha mẹ không có nhi tử, về sau liền nối roi tông đường đều không có, liền tính vì cha mẹ, ngươi cũng không thể như vậy tưởng a. Ta vì sao phải vì bọn họ tưởng, bọn họ không đem ta xem ở trong mắt, không đem ta đương thân sinh, ta vì sao muốn thân cận bọn họ. Không biết tam nhà hôm nay là ăn cái gì kích thích tố, Giống như muốn đem trong lòng bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới. Ngươi đại nha khí thẳng run run, nàng cũng không biết cái này muội muội là như vậy tưởng, thế nhưng liền cha mẹ đều hận thượng. Năm nha cùng sáu nha sớm bị một màn này lộn ngông, sáu nha sợ hãi đỏ vành mắt, sợ hai kêu một tiếng, đại tỷ, nhị tỷ nàng nhỏ nhất, còn không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nhị tỷ, ngươi không đem ta đương đệ đệ cũng không gì, bất quá ngươi vừa rồi lời nói không cần đối cha mẹ nói lên. Rốt cuộc bọn họ dưỡng dục ngươi một hồi Ở nào đó phương diện khả năng không chu toàn đến Nhưng ít ra cũng đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy Làm ngươi có cơm ăn, có áo mặc Trong thôn mặt khác nữ hài nhi vận mệnh ngươi cũng rõ ràng Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi cũng rơi xuống nông nỗi ấy Ngươi còn cơ hội ở chỗ này toán giận sao Chu Di bình tĩnh nhìn Tam Nha Sắc mặt bình tĩnh nói Tam Nha bị Chu Di như vậy nhìn Thân mình co rụt lại Nghĩ đến trong thôn những cái đó nữ hải nhi vận mệnh, năm trước mùa đông cùng nàng giống nhau đại tiểu hồng làm con dâu nuôi từ bé thời điểm bị đánh mình đầy thương tích, sinh bệnh không được đến chiếu cô trực tiếp đã chết, sau đó bị một trường phá thổi quét ném vào sau núi thượng Nghĩ đến đây, Tam Nha đột nhiên đánh một cái lạnh run. Nàng phát hiện nàng vẫn luôn ghen ghét không hiểu chuyện đệ đệ đột nhiên có một khắc mặt, làm nàng xem không hiểu, gió lạnh một tuổi, Tam Nha bình tĩnh lại sau mới cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay những lời này rơi xuống cha mẹ lỗ thai, chỉ sợ không có nàng hảo trái cây ăn. Còn có cái này đệ đệ, hắn bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt thành thục làm nàng sợ hãi. Tam Nha cắn cắn môi, quật cường không chịu nói chuyện. Chu Di trong lòng sẹt qua một trận thất vọng, tính, về sau coi như một cái quen thuộc người xa lạ đi, hy vọng Tam Nha chính mình về sau có thể nghĩ kỹ. Đại Nha thở dài một hơi. Hôm nay Tam Nha nói không thể cùng người khác nói biết không. Nàng rốt cuộc vẫn là thiện tâm, đối đệ đệ muội muội dặn dò nói. Nam Nha cùng sáu Nha vội gật đầu. Đại Nha nhìn về phía Chu Di, ở Đại Nha trong mắt, Chu Di ngoan ngoãn hiểu chuyện, yêu quý người nhà, nhưng trước sau là một cái hài tử. Nhưng vừa mới hắn đối Tam Nha nói kia nói mấy câu làm Đại Nha bừng tỉnh, đó là một cái bốn tuổi hài tử có thể nói ra tới nói sao. Lục Lan ngươi đâu? Cũng không cần cùng cha mẹ có chịu không, ngươi nhị tỷ hôm nay là có chút đầu hóc rồi dám, về sau liền sẽ tốt, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Nếu là trước kia, đại nha khẳng định sẽ không nói như vậy, chính là Chu Di vừa mới nói mấy câu đã biểu lộ hắn hiểu chuyện vượt quá nàng tưởng tượng, cho nên nàng vì Tam Nha giải thích vài câu, nàng không nghĩ tỷ đệ chi Gian có cái gì khoảng cách. Hảo! Chu Di gật đầu đáp ứng rồi. Thấy hắn đáp ứng. Tam Nha cũng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chỉ là một cái 11 tuổi tiểu nữ hài, tâm tư lại như thế nào thâm, cũng sẽ sợ hãi. Tỷ đệ mấy cái trên đường trở về đều yên lặng không nói gì. Đại Nha bọn họ đều suy nghĩ vừa mới sự tình, mà Chu Di lại đem chuyện này đặt ở sau đầu, cùng Tam Nha tuy rằng có huyết thống, nhưng cũng không có kết thân người duyên phận, Chu Di không phải một cái sẽ cưỡng cầu người. Lúc này hắn đang ở tự hỏi về sau lộ nên như thế nào đi. Không hề nghi ngờ, ở cổ đại, muốn sinh hoạt hảo, làm một cái nông dân là nhất hư, dựa thiên ăn cơm, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, nếu là sinh ở thịnh thế còn hảo, nếu là sinh ở loạn thế hoặc là thai năm, kia này đó xã hội tầng dưới chốt người một cái mệnh giống như cỏ rác, không có cũng liền không có. Chu Di không nghĩ như vậy, ở cổ đại, đứng ở xã hội kim tự tháp tự nhiên là sĩ phu giai tầng, Làm quan, mặc kệ cái gì liền tới rồi, nhưng quan trường quá mệt mỏi, Chu Di không thích những cái đó lục đục với nhau, hơn nữa cổ đại quan viên nguy hiểm cũng rất cao, động bất động đã bị trục xuất xét nhà, nghiêm trọng còn sẽ chém đầu. Chu Di tấm tắc một tiếng, nguy hiểm quá cao. Nếu không vẫn là làm hồi nghề cũ, kinh thương. Chính là cổ đại thương nhân địa vị so nông dân còn muốn thấp hèn, hơn nữa tài phú cũng không chịu bảo đảm. Nếu không vẫn là đương địa chủ đi. Hiện tại xem ra, đương địa chủ là ổn thỏa nhất, không lo ăn không lo uống, tiêu giao tự tại, Chu Di sờ sờ cằm, trong lòng quyết định liền như vậy làm. Tuy rằng mua đất đòi tiền, nhưng Chu Di tin tưởng chính mình tránh đến mua đất tiền vẫn là sẽ không quá khó. Tỷ đệ mấy cái về đến nhà thời điểm, nghe thấy được Chu Lão Nhị thanh âm. Cha Chu Di thấy đứng ở trong viện Chu Lão Nhị, kinh hỉ kêu ra tiếng, đối với cái này đem hắn phụng ở lòng bàn tay cha, Chu Di rất có cảm tình. Lục Lang, Chu Lão Nhị nhìn thấy Chu Di bước nhanh đi lên trước, một phen bớt lên hắn, đem hắn dơ lên ngồi ở chính mình trên cổ, cổ nhân thờ phụng ôm tôn không ôm tử, nhưng Chu Lão Nhị chỉ cần ở nhà, hắn nhất định so Vương Diễm còn muốn sủng Chu Di. Cũng may mắn Chu Di thân sắc là cái thừa nhận linh hồn, bằng không chiếu cha mẹ như vậy cái sủng pháp, thỏa thỏa một cái hùng hải tử. Cha không ở thời điểm, ở nhà có hay không nghịch ngợm. Chu Lão Nhị nắm Chu Di đùi tay hỏi. Chu Di ngồi ở Chu Lão Nhị trên vai, có như vậy trong nháy mắt hắn sinh ra chính mình muốn bay lên tới hảo giác. Nghe Chu Lão Nhị hỏi như vậy, Dung Đặc vui sướng ngự khí trả lời nói, không có, ta nhưng nghe lời. Ha ha ha ha, phải không? Chu Lão Nhị vui sướng cười to, liền như vậy đem hắn dơ vào phòng. Lúc này Vương Diễm Chính vội vàng cấp Chu Lão Nhị nấu cơm, Chu Mẫu không tránh được lại lão Đại không cao hứng, hắn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng hiện giờ trở về nhà còn phải cho hắn khai tiểu táo, chẳng lẽ là cái gì đại gia không thành? Đại lang cùng lao tứ bọn họ niệm thư vất vả như vậy, còn không phải đi theo chúng ta giống nhau ăn. Vương Diễm đối Chu Mẫu nhát mãi mắt điếc hai ngờ, thật muốn cùng Chu Mẫu so đo, chỉ sợ sẽ bị nàng tức chết. Chu Lão nhị đi ra ngoài là kiếm tiền, ở chủ mọi nhà làm sống, chính là cái hạ nhân, không chịu đói liền không tuổi, còn ăn sung mặc sướng cũng không biết Chu Mâu nói như thế nào ra tới. Chương Bảy sinh nhật lễ. Chu lão nhị dơ Chu Di trở lại trong phòng, mặt sau mấy cái nha cũng đi theo. Chu lão nhị đem Chu Di bùng mở ra bao vây, chỉ thấy bên trong có bốn cái dùng giấy dầu bao đồ vật. Chu lão nhị mở ra trong đó một cái, lộ ra bạch bạch kẹo mật nha. Thấy đường, mấy cái nha đầu tức khắc đôi mắt đều thẳng. Thời đại này đường là khan hiếm tài nguyên, một cân đường so một cân thịt còn quý. Sáu nha còn nuốt nuốt nước miếng. Chu lão nhị đem kẹo mạch nha đưa cho Chu Di một khối to, lại cấp mấy cái nữa nhi cắt cho một tiểu khối. Đại nha tuổi tác lớn, cảm thấy tham ăn không hảo cha, ta không cần ăn này đó, ngươi đem ta cấp lục lang đi. Chu Di vội dơ lên trong tay đường, đại tỷ chính ngươi ăn đi, ta nơi này đã rất nhiều. Đi lão nhị thấy Chu Di biết đau lòng người nhà, cảm thấy thực vui mừng, khó được vẻ mặt ôn hòa đối mấy cái nữa nhi nói đến. Các ngươi chính mình ăn đi, ngươi đệ đệ còn có đâu. Nam nha cùng sáu nha nhó nhỏ hoan hô một tiếng, vạn phần quý trọng đem đường hàm vào trong miệng. Ngay cả tam nha trong mắt cũng lộ ra vài phần vui sướng. Lúc này, vương diễm bưng một chén bánh canh đi đến, ta vốn định nói cho ngươi hạ chén mì, chính là đại nương không cho, liền như vậy điểm lương thực phụ ngất đáp, ngươi ăn trước lót lót bụng. Chu láo nhị đối chu mẫu tính cách rất rõ ràng biết liền tính là như vậy một chén lương thực phụ ngật đáp chỉ sợ vương diễm cũng bị không ít miệng lưỡi không có việc gì ta ở chủ gia ăn cơm hiện tại còn không phải quá đói vương diễm đem bàn nhỏ đặt ở trên giường đất lại đi cấp chu lão nhị thịnh điểm nhi dưa chua lúc này mới đem chu di ôm vào trong ngực ngồi xuống cùng chu lão nhị nói chuyện lúc này như thế nào ở chủ gia không có chịu ủy khuất đi vương diễm nhìn chu lão nhị thon gầy gương mặt rất là đau lòng Tuy rằng Chu Lão nhị đối nàng trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chính là ở trong nhà người khác làm sống, đãi ngộ lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Còn hành, lần này ta đi chính là trong huyện Dương Lão Gia Gia, hắn là một cái đại thiện nhân, đối hạ nhân cũng hiền lành, lúc này trả lại cho ta thêm vào cho tiền thưởng. Chu Lão nhị ba lượng hạ đem một chén bánh canh khò khe xong, than thở một tiếng nói. Vương Diễm nghe đến đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Vương Diễm cùng Chu lão nhị cảm tình vẫn luôn thực hảo, mặc dù phía trước sinh bốn cái nữ nhi, Chu lão nhị cũng vẫn luôn không có động cái gì ý niệm, chỉ cảm thấy có lẽ chính mình mệnh chung nên vô tử. Ngươi được nhiều ít tiền thưởng? Vương Diễm vương tâm sau, hỏi Chu lão nhị. Chu lão nhị nghe vậy cởi trên người quần áo, từ trong quần áo tầng hầu bao chung móc ra một cái tiểu bố bao, nằm xoay trên trên bàn mở ra. Bên trong tất cả đều là có mấy khối bạc vụn, còn có đồng tiền. Vương Diễm vội đếm đếm, chấn động, có hai lượng đâu. "Ân, một hai là ta tiền công, còn có một hai là chủ gia xem ta làm không tồi cho ta tiền thưởng." Chu lão nhị nói nơi này thời điểm trên mặt lộ ra một chút cảm giác thành tựu. "Cha hắn, ngươi hắn lợi hại." Vương Diễm vẻ mặt sùng bái. Chu lão nhị lộ ra tươi cười, chủ yếu vẫn là lần này gặp hảo chủ gia kia chúng ta này bạc sao giao. Vương Diễm nhìn trong tay bạc vẻ mặt không tha, tuy rằng tránh hai lượng, chính là cũng chỉ có thể ở trong tay khấu lưu một chút. Liền giao một hai đi. Chu láo nhị nghĩ nghĩ nói. Như vậy được không? Vương Diễm có chút chần chừ, Một hai đã là tính giá thị trường tốt, bọn họ còn có cái gì không hài lòng, lại nói cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được như vậy hào phóng chủ gia, nếu là chúng ta lần này toàn bộ giao lên, lên rồi. Lần sau tránh đến thiếu, thượng phòng bên kia còn sẽ cho rằng chúng ta ngông giải quyết riêng đâu. Chú Di nghe chú lão nhị nói như vậy, ở trong lòng cho hắn hơi hơi cổ một cái trưởng. Không ngu hiếu có đảm đường, hiểu được yêu quý gia tiểu, còn có một môn tay nghề có thể kiếm tiền, trừ bộ trọng nam khinh nữ bên ngoài, làm một cái xã hội phong kiến tầng dưới chốt nam nhân, hắn đã làm cũng đủ hảo. Việc này các ngươi không cần đi ra ngoài truyền biết không? Chu lão nhị cấp Vương Diễm nói một chút lại dặn dò mấy cái hải tử. Chu Di cùng mấy cái nha vội gật đầu. "Đây là ta mang một chút ăn vặt, ngươi thu hồi tới, cấp bọn nhỏ ngọt ngào miệng." Chu lão nhị chỉ vào trên bàn mấy cái giấy dầu bao nói nói nói. Vương Diễm lên tiếng, "Bên này vừa mới thu thập xong, một cái thúy thúy thanh âm ở cửa vang lên, "Nhị thúc, ra nãi cho ngươi đi thượng phòng đâu." Vương Diễm cùng Chu lão nhị liếc nhau, biết đây là tới đòi tiền tới. Đại nha mở cửa ra, Nhị nha đứng ở cửa hướng vọng, các ngươi toàn ra ban ngày ban mặt nhốt ở trong phòng làm gì đâu. Thục mội, không làm gì, chính là cha ta mới trở về có chút mệt mỏi nghỉ ngơi nghỉ, sợ xảo liền đóng cửa lại. Đại nha so nhị nha còn đại một tuổi, chính là cùng duyên dáng yêu kiều đại nha đứng chung một chỗ một đối lập, đại nha sống thoát thoát chính là cái xanh sao vàng vọt hoàng mau nha đầu. Chu thục đôi mắt xoay chuyển, cũng không nói thêm nữa, chỉ dặn dò một câu, ra mãi chờ nhị thúc đâu. Làm nhị thúc nhanh lên nhi à. Nói xong vung trong tay khăn theo đi rồi. Chu di rõ ràng thấy đại nha nhìn thấy chu thục trong tay khăn theo ánh mắt ám ám. Hắn ở trong lòng thở dài, cạn bã phong kiến hại chết người, hắn đã tận lực bất động thanh sắc thay đổi cha mẹ tư tưởng. Ít nhất hiện tại vương diễm cùng chu Lão nhị vô luận là an mặc đều sẽ nghĩ đến mấy cái nữ nhi, chính là lại nhiều cũng liền không có. Chu Lão nhị cầm một lượng bạc tử đi thượng phòng. Chu Di đương cái tiểu tùy tùng ché ở phía sau đi theo vào thượng phòng. Thượng phòng lúc này người nhưng thật ra rất đê. Chu Mẫu, Chu Lão gia tử ngồi ở thượng vị, phía dưới ngồi Chu Lão đại một nhà. Chu Lão tứ trong tay vẫn là cầm một quyển sách. Chu Di thấy hắn rung đùi đắc ý, sợ hắn đem đầu cấp hoảng rớt. Chu gia hiện tại có hai người ở đọc sách, một cái là Chu Lão tứ, một cái là Đại Lang. Hai người đều khảo qua đồng sinh, đáng tiếc lại hướng lên trên lộ tựa hồ xa xa không hẹn. Chu Lão tứ đọc nhiều năm như vậy thư, Chu Lão gia tử thậm chí liền ngày mùa thời tiết đều không cho hắn xuống đất, chính hắn tựa hồ cũng cần mất thực. Dù sao Chu Di mỗi lần thấy hắn thời điểm đều là tay không thích quấn, nhưng chính là thi không đậu tú tài. Tứ thẩm cũng mang theo hai cái nhi tử ngồi ở Chu Lão tứ bên người, Ngũ Lang một kiện Chu Di thấy muốn hướng bên này hướng, bị tứ thẩm đè lại, không cần nháo, muôn nháo nói liền đi bên ngoài. Ngũ Lang nhíu môi hiện tại bên ngoài có hay không tiểu đồng bọn có gì hảo ngoạn, liền an tĩnh ngồi xuống lão nhị ngươi lần này đi bên ngoài còn hảo đi chu lão gia tử hút thuốc lá sợi phân biệt rõ một chút nói ân còn hành cha đây là ta lần này đi bên ngoài tránh đến tiền câu chu lão nhị thực tùy thời trực tiếp đem tiền nộp lên chu mẫu vừa thấy có một lượng bạc tử trên mặt có chút ý mừng đem tiền thu lên Bất quá tưởng tượng đến như vậy sẽ kiếm tiền thế nhưng là chu lão nhị, trong lòng ý mừng cũng liền không có. Lúc này sân các ngươi đều ở, liền nói nói các ngươi cha quá sinh nhật sự tình, 50 là đại thọ, một chút đều không thể qua loa, các ngươi ngẫm lại cái này sinh nhật nên làm sao đi. chu mẫu nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái, nói, cha 50 tuổi đại thọ khẳng định là muốn đại làm, nay quần áo dày xuất giá nữ nhi nên hiếu kính cha. Đến lúc đó làm đại muội nhị muội chính mình thương lượng làm, trong nhà cũng muốn làm một bộ không có trở ngại bàn tiệc, đến lúc đó thân thích bằng hưu hàng xóm láng giềng đều phải mời đến. Chú lão Đại là đại ca, hắn cái thứ nhất muộn thanh muộn khí mở miệng nói chuyện. Chú Mâu thấy chú lão Đại dính líu hai cái nữ nhi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng này sắc thật là Đại Việt triều phong tục, lấy 50 tuổi vì đường danh giới, quá chính là hỉ thọ, là muốn đại làm. Sau này mỗi vùng quá trình số tuổi sinh nhật đều phải đại làm. Chỉ là ít theo cổ đại điều kiện này, người bình thường có thể sống đến 60 tuổi liền tính hảo. Mà ra gả nữ nhi ở cha quá trình số tuổi thọ sinh nhật khi, không dám như thế nào, quần áo đều phải lộng một bộ, bằng không liền sẽ bị người ta nói bất hiếu, làm người khinh thường. Đương nhiên mẫu thân là không có cái này lãnh ngộ, cho nên Chu mẫu cũng không dám nói cái gì. Ngươi liền biết dính líu ngươi hai cái muội tử. Ta hỏi chính là các ngươi, các ngươi chuẩn bị làm sao? Chu mẫu trong miệng nói chuyện, đôi mắt lại nhìn chằm chằm chu lão nhị. Chu lão nhị lão thần khắp nơi, phảng phất không hề có cảm nhận được chu mẫu ánh mắt. Có thể làm sao, dù sao đều là nương đương ra, ngài lão lấy tiền ra tới chúng ta liền chạy chân bái. Chu lão đại có dầu dĩ nói một câu. Hắn nói vừa xong, đã bị lý nhị mội thọc một quải tử. Chu lão đại không phải thực minh bạch nhìn về phía lý nhị mội. Chu Mẫu trong lòng một trận khí khổ, thâm hận như thế nào, sinh hạ như vậy sủng nhi tử. Chu Lão tứ hai vợ chồng toàn bộ hành trình buồn không nói lời nào. Chu Mẫu thấy Chu Lão nhị vẫn luôn không hề răng, đơn giản nói thẳng nói, trừ bỏ làm tiệc rượu ở ngoài, các ngươi mỗi nhà còn phải cho các ngươi cha đặt mua một ít đồ vật. Chu Di nghe xong liền biết này Lão thái bà đánh cái gì chủ ý, đặt mua đồ vật liền phải tiền bạc, mặt khác mấy nhà không có tiền. Chú mẫu khẳng định sẽ lén cho bọn hắn tiền làm cho bọn họ đi mua, mà nhà bọn họ khẳng định không có cái này đã ngộ. Chú mẫu khẳng định cảm thấy bọn họ tàng tư, ý tưởng nghĩ cách muốn đem nước luộc ép ra tới. Đại nương, vì cha trên mặt đẹp, chúng ta đặt mua đồ vật nhưng thật ra không gì, chính là tiền ngài lao đến cho chúng ta. Chú lão nhị lúc này liền không thể lại không ra tiếng, nói thẳng nói. lão nhị ngươi này nói chính là gì lời nói? Cho ngươi cha đặt mua đổ vật đó là ngươi một phen cẩn thận, ngươi còn muốn từ công chung lấy tiền, này giống lời nói sao? Chu mẫu lạnh giọng nói, chính là ta tránh tiền công đều giao cho công chúng, nếu là không trả tiền ta lấy gì đặt mua, chẳng lẽ đại ca tứ đệ trong tay còn có tiền bạc? Chu láo nhị quay đầu hỏi, lý nhị muội vội nói, không, không, chúng ta trong tay nơi nào có tiền, nhị đệ lại không phải không biết, chúng ta hai vợ chồng đều là trong đất bảo thực liền bạc vụn cũng chưa nhìn thấy quá, đâu giống nhị đệ là tránh đồng tiền lớn, ngươi ngón tay tùy tiện lộ như vậy một chút, là có thể cấp cha đặt mua một phần tốt nhất đồ vật. Chu Mẫu nghe xong Lý Nhị muội nói, thâm giác cái này dâu cả hữu dụng, không giống lao đại cái kia dù một ngớt đáp, đầu chính là cái chảy gỗ. Chính Ánh cũng nội nói, ta cùng lao tứ liền càng vô dụng, gì đều trông cậy vào trong nhà đâu. Chu Di lúc này thiên chân nói vang lên, cha. Ngươi có phải hay không tránh đồng tiền lớn a? Đại bá mẫu cùng tứ thẩm đều nói tránh không tiền, kia chẳng phải là muốn ngươi dưỡng sao? Cha, ô ô ô, ngươi quá vất vả, ta không cần ngươi vất vả như vậy. Chu Di biên khóc trong lòng cười lạnh, vô dụng ngươi còn có tự hào cảm a? Trong nhà trừ bỏ ba mươi mẫu đất thu hoạch, Chu Lão đại một nhà cùng Chu Lão tứ đều không có thu vào, đến nỗi Chu Lão Tam ở chấn trên đương tiểu nhị nhiều năm như vậy chẳng những không gặp hắn hướng trong nhà lấy trả tiền, ngược lại thường thường muốn từ Chu Mẫu trong tay đòi tiền, nói là muốn đi chuẩn bị quan hệ, dễ làm thượng trưởng quầy. Có thể nói như vậy, Chu lão nhị một năm mười mấy hai bạc tất cả đều cung này cả gia đình, nếu là bình thường nông gia, một năm mười tới hai như thế nào cũng xài không hết, chính là Chu gia còn muốn cung hai cái thư sinh, chỉ sợ trừ bỏ Chu lão nhị tiền công, Chu Mẫu còn muốn lại hướng trong đáp một ít. Chu Di ở trong lòng yên lặng tính một bút chướng, hắn thân mãi mãi mang đến 500 lượng bạc, tu tòa nhà này ít nhất phải tốn 50 lượng, mà cũng muốn 6 lượng bạc một mẫu, trong nhà 30 mẫu đất liền phải hoa đi 182. Hơn nữa Chu lão nhị bốn huynh đệ lấy tức phụ như thế nào cũng muốn hoa mấy chục lượng, 300 lượng bạc cũng đại khái hoa thất thất bát bát. Xuống chút nữa đi, hoa chính là mụ nội nó để lại cho bọn họ nhị phòng bạc. Cả gia đình bái ở Chu lão nhị trên người hút huyết còn hút ra cảm giác thành tựu tới. Chu Di giống như thiên chân khóc lóc kể lệ trực tiếp đem mặt khác mấy phòng người thể diện lột cái sạch sẽ. Chương Tám Chu láo tam về nhà. Chu Di vừa thốt lên xong, trong phòng những người khác liền sôi nổi thay đổi sắc mặt, Chu mẫu trong mắt tràn ngập tàn khốc, lạnh giọng nói, Ngươi cái tiểu thỏ tử tử biết gì, ngươi đại bá ở nhà trồng trọt, mỗi ngày mệnh chết mệnh sống, ngươi tứ thúc đọc sách như vậy vất vả còn không phải là vì về sau trong nhà có thể có cái hảo tiền đồ, ngươi tam thúc lập tức liền phải lên làm trưởng quầy, mỗi tháng lấy tiền tiêu vặt đều có thể đến ba lượng, về sau trong nhà này ai sẽ không dính hắn quang chu. Mậu nói không phải nói cho chu di nghe, mà là nói cho chu lão nhị cùng chu lão gia tử nghe. Nàng bình sinh hận nhất chính là chu di thân mãi mãi, nhưng sự thật lại là nàng mặc dù lại hận, dùng cũng là người ta của hồi môn mà hiện tại chú lão nhị lại xác thật là cả gia đình duy nhất có thể kiếm tiền, càng trộn dạ đã kêu huyên náo càng lợi hại. Chu Di nghe xong nhíu môi, lông Mi thượng còn treo nước mắt, khực khịt một chút hỏi Chu Lão nhị: cha, đọc sách là có thể cấp trong nhà mang đến hảo tiền đồ sao? Ta đây về sau cũng muốn đọc sách, ta không nghĩ ngươi như vậy vất vả. Ừ, cho các ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Chu Lão nhị đã sớm bị Chu Di lời nói làm cho mềm lòng thành một bãi thủy. Mềm thanh em nói, ừ, về sau ngươi cũng đi đọc sách. Nếu nói vừa mới Chu Di Hải Tử lời nói chỉ là làm những người này không được tự nhiên nói, như vậy Chu Lão nhị nói liền trực tiếp làm mọi người sốt ruột. Chu Di nếu như đi đọc sách nói, kia lại là trong nhà hạng nhất mở rộng ra chi, một cái thư sinh một năm thiếu năm lượng bạc bắt không được tới, này còn chỉ là ở trấn trên đọc sách, càng đọc được mặt sau tiêu phí càng lớn. Hiện tại Chu Lão tứ đọc sách mỗi năm đều phải hoa cái tám chín lượng bạc. Hơn nữa đại lang năm lượng, một năm xuống dưới. Chính là mười năm lượng, chu lão nhị tiền công đều không đủ. Trong nhà mỗi năm thu hoạch trừ bỏ nộp thuế cùng lưu đủ nhà mình ăn, còn lại đều cầm đi đổi tiền. Chính là như vậy mới miễn cưỡng cùng khởi hai cái thư sinh. Nếu là về sau thật hơn nữa chu gì, kia còn không ngã thiên. Không được. chu mẫu cái thứ nhất ngày ra, trong nhà hiện tại đều mau ăn không nổi cơm, nơi nào còn có thể cung người đọc sách, lao đại. Lão nhị, Lão tứ, ta cho các ngươi mỗi nhà nhị đồng bạc, các ngươi chính mình nhìn làm. Nhưng nếu ai dám lén muội hạ bạc, nàng đôi mắt đảo qua hai cái con râu, Lý nhị muội cùng Trịnh ánh vội cúi đầu. Thương lượng xong rồi sự tình sau, tất cả mọi người đi rồi, Chu Mẫu ngồi ở trên giường đất tức giận đến gan đau, vốn định làm Lão nhị lấy ra lén tàng tiền, không nghĩ tới thế, nhưng bị Chu Di như vậy cái nhãi danh cấp phá hủy, làm nàng không thể không lấy ra tiền tới. Đánh mất Chu lão nhị đưa Chu Di đọc sách lý tưởng. Từ đầu tới đuôi, Chu lão gia tử trừ bỏ hỏi Chu lão nhị một câu ngoại, liền rốt cuộc không mở miệng qua, toàn bộ hành trình đường chính mình là trong suốt người, Chu mẫu nhìn Chu lão gia tử muộn thanh hút thuốc, giận sôi máu, ngươi liền biết hút thuốc, ngươi sao không nhìn xem vừa mới ta bị một cái ngãi danh chèn ép thành gì dạng, còn có lão nhị, ta xem đối với ngươi cũng liền như vậy, hắn ở bên ngoài kiếm tiền, trong tay có thể không lưu lại tiền riêng. Hiện tại nói cho ngươi đặt mua điểm nhi đồ vật đều liên tiếp. Ta xem hắn đối với ngươi cũng liền như vậy. Chu Mẫu chỉ cần tìm cơ hội liền phải dẫm nhị phòng một nhà. Chu Lão gia tử chịu điều thuốc, nâng lên mắt thấy Chu Mẫu liếc mắt một cái. Chu Mẫu bị hắn xem sửng sốt. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Làm gì? Nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự nhân sự không hiểu bốn sáu chẳng phân biệt. Lão nhị một tháng không sai biệt lắm có thể giao đi lên một lượng bạc tử mặt khác mấy cái mỗi tháng có thể giao đi lên nhiều ít ngươi nếu là thật đem lão nhị chọc giận hắn nếu là nháo phân ra xem ngươi làm sao hắn dám Chu mẫu phản xạ tính hô to một tiếng nhưng trong lòng lại là hư hư Chu lão gia tử cười lạnh một tiếng lười đến lại cùng cái này đầu sách không rõ lao bà tử nói chuyện Chu lão nhị ôm Chu di trở về phòng đem vừa rồi ở thượng phòng phát sinh sự tình cùng Vương Diễm nói. Vương Diễm tuy rằng khí một phen, nhưng đối Chu Mẫu diễn xuất nàng đã sớm đã thói quen, chỉ là đem Chu Di ngăn ở trong lòng ngực xoa xoa. Ôn Thanh nói: Chúng ta Nhi Tử cũng thật thông minh, như vậy tiểu liền biết che chở chúng ta nhìn Chu Di ánh mắt vậy một cái nhu tình. Ân Chu Lão Nhị cũng sủng địch nhìn hắn, ta tuy rằng chỉ có một Nhi Tử, nhưng này một cái liền đỉnh người khác vài cái. Chu Di bị Chu Lão Nhị nói phi thường ngượng ngùng, hắn tốt xấu là một cái thành nhân linh hồn. Như vậy bị khen thật sự là thực cảm thấy thẹn lạp. Mặt khác mấy cái nha ngoan ngoãn ngồi ở một bên an đường, chỉ có Tam Nha, thấy cha mẹ như vậy yêu thương Chu Di, ngầm hung hăng trừng mắt nhìn Chu Di liếc mắt một cái. Mà này liếc mắt một cái vừa lúc bị Chu Di quay đầu đụng phải, Tam Nha giống bị phỏng một chút, uốn quít túi đầu. Chu Di thấy thế cũng thần sắc vô dị rời đi ánh mắt. Tiểu nữ hải nhi ghen ghét tâm lý hắn còn không bỏ trong lòng. Chu Lão gia tử năm mươi đại thọ đều ở trước mắt. Chu gia người đều vội lên mua đồ ăn, mượn cái bàn, mượn bộ đồ ăn. Trong nhà nữ quyến tắc vội vàng thu thập nhà ở. Trưởng ngũ người thỉnh trong thôn một vị đầu bếp, họ trường làm một tay hảo đồ ăn. Trong thôn có cái việc hiếu hỉ gì đó đều sẽ thỉnh hắn. Bận bận rộn rộn chung, thời gian thực mo liền đến Chu Lão gia tử sinh nhật trước một ngày. Ngày này Chu Lão tam một nhà cũng đã trở lại. Chu Di đối cái này rất ít gặp mặt tam thúc thực chứng mắt, nhiều năm như vậy ở nhà nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, không riêng chưa bao giờ hướng trong nhà lấy trả tiền, còn đánh về sau có thể lên làm trưởng quậy mồi câu không ngừng từ trong nhà lừa dối tiền. Chu lão tam một nhà ăn mặc mới tinh quần áo, ngồi ở Chu lão gia tử bên cạnh, cha, đây là ta cho ngươi đặt mua đồ vở, ngươi đây là 50 tuổi đại thọ, chúng ta nhất định phải đặt mua rộng thoáng. Về sau ngài Lao nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Thường xuyên sự mặt Chu lão gia từ lúc này nghe xong Chu lão tam nói, cũng khó được lộ ra tươi cười, "Lão tam, ngươi có tâm." Chu Di ở bên cạnh xem chợ lưỡi, Chu lão tam không hổ là ở trấn trên tiểu lầu rèn luyện nhiều năm như vậy, nhìn này miệng lưỡi sắc bén, trực tiếp đem Vũ nông ngựa tới rồi Chu lão gia tử tâm cảm. Chu lão tam mấy năm nay có thể từ trong nhà hống đi nhiều như vậy tiền trừ bỏ hai vợ chồng ra thật sự hy vọng hắn lên làm tiểu lầu trưởng quay bên ngoài chu lão tam này nhanh nhẹn mồm mép cũng bỏ thêm không ít phân xem cha nói chúng ta không thể tại bên người phụng dưỡng ngài nhị lão vốn là trong lòng hổ thẹn ngài làm năm mươi đại thọ như vậy chuyện quan trọng chính là chúng ta không ăn không uống cũng đến cho ngài một phần thể diện thọ lễ đâu nói chuyện chính là chu di tam thẩm tên là triệu xuân nhi tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề trên mặt còn đồ bạch phấn Bất quá đồ đến quá nhiều, nhìn Bạch mất tự nhiên, môi lại làm cho quá hồng, Chu Di nhìn tổng cảm thấy nàng ngay sau đó liền phải vươn siêu trường đầu lưỡi cuốn tiểu hài tử ăn. Thân mình theo bản năng hướng Chu lão nhị trong lòng ngực rụt một chút, quay đầu lại lại cảm thấy buồn cười, này thật đúng là Ở tiểu hài tử thân sắc ngốc lâu rồi, liên quan trong lòng cũng trở nên ấu trí. Đó là, vẫn là các ngươi có hiếu tâm, không giống có một số người, ngày thường như vậy sẽ kiếm tiền Cha năm mươi đại thọ, liền một phần thọ lết đều luyến tiếp đặt mua. Chu Mâu tiếp nhận lời nói cha, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng đang nói ai. Vương Diễm Tử có Chu Di lúc sau, tâm liền trở nên kiên cường rất nhiều, nghe Chu Mâu nói như vậy, nàng lập tức phản kích. Đúng vậy, vẫn là tam đệ cùng tam đệ muội có hiếu tâm, chính là chúng ta một nhà chính là có tâm cũng vô lực. Hắn cha tuy rằng một tháng tránh đến không ít, lại toàn bộ giao cho cha mẹ, nếu là cha mẹ cảm thấy chúng ta không hiếu tâm kia về sau hắn cha tiền công liền không nộp lên, chúng ta bảo đảm cấp cha đặt mua một phần thể diện thọ lễ quét chú lão tam đặt ở kháng thượng. Đồ vật, không thể so tam thúc ra thiếu. Ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta hai cái lao bất tử đều còn ở, ngươi liền nghĩ tàng tư, cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi đồ vật. Ngươi không chết tử thế được a ngươi tâm địa sao liền như vậy tàn nhẫn á chu mẫu bị vương diễm lời nói kinh ngạc ngẻ dự. Này nếu là thật không có lão nhị tiền công. Như vậy cả gia đình, chẳng lẽ thật sự miệng ăn núi lở? Lập tức nghiêm khắc phản kích lên. Triệu Xuân Nhi trong lòng ngực tứ lang chu hưng năm nay mới vừa mãn 6 tuổi, hắn thấy chu mẫu khóc vỗ giường đất liều mạng đập bộ dáng cảm thấy thú vị, ha ha ha ha nở nụ cười, ngại ngại hảo hảo ngoạn nhi lời nói còn chưa nói xong, đã bị Triệu Xuân Nhi một cái tắt bưng kín miệng. Triệu Xuân Nhi đối đứng ở nàng bên cạnh nữ nhi bốn nha chu tuổi nói, mang ngươi đệ đệ đi ra ngoài ngoạn nhi đừng làm cho hắn làm dơ quần áo. Chu Tuệ có chút không tình nguyện, nhưng không dám ngẫu nghịch triệu Xuân Nhi nói, Nam tứ lang đi rồi. Đại nương cũng không cần chú ta, chúng ta hai vợ chồng tự hỏi không gì làm không đúng, chỉ là thành thật quán. Đại nương xem chúng ta không vừa mắt chúng ta cũng biết, nhưng sự thật là như thế nào, mọi người đều rõ ràng, trong nhà này, nếu là đã không có hắn cha tiền công, các ngươi có thể quá như vậy thể diện. Có thể đưa đại lang cùng tứ thúc đi học đường nhậm thư, chúng ta trả giá nhiều như vậy cũng không phải là làm ngài lao tới chú chúng ta vương diễm làm lơ chu mẫu kêu khóc nói thẳng nói nàng lời nói phảng phất đất bằng sấm sét tạc thượng phòng tất cả mọi người thất thần sự thật là như thế nào mọi người đều biết chính là chỉ cần không ai có thể nói ra vậy có thể tiếp tục che cái nắp nhiều năm như vậy chu gia đều là như thế này lại đây nhị phong một nhà cũng chưa nói cái gì nhưng ai cũng không nghĩ tới Vương Diệm thế nhưng trực tiếp sốc cái nắp. Này, Chu Lão Tam hai vợ chồng liếm nhau, trong lòng một đột nhị phòng một nhà thay đổi. Chu Di nhịn không được ở trong lòng vì Lão Nương vỗ tay, chính là như vậy, lời nói không nói rõ ràng, những người này thật đúng là liền từng bước ép sát. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Lão Nhị, ngươi liền nhìn ngươi bà Nương như vậy chèn ép chúng ta. Chu Mẫu lúc này đôi mắt đỏ bừng, cắn răng hỏi. Chu Lão Nhị bình tĩnh nói hai tử hắn nương nói đều là sự thật, sao liền thành chèn ép các ngươi? Ai nha, ta cái này ông trời à, không phải thân sinh chính là không được a? Ta ba tâm ba gan đối người, người hiện tại có tiền đồ, liền phải tới đối phó ta cái này lão bà tử. Chu Mẫu khóc lóc kể lệ thanh em cùng trước kia có chút bất đồng, trước kia chỉ là đơn thuần tìm nhị phòng một nhà phiền toái, hiện tại trong thanh em nhiều một tia sợ hãi, nàng cũng cảm giác được nhị phòng một nhà thay đổi nếu là về sau nhị phòng một nhà không chịu không chế kia cái này ra làm sao bây giờ trương chín người thành phố cùng người nhà quê người im miệng chu lão gia tử lúc này đột nhiên đối chu mậu hét lớn một tiếng chu mậu giắt một chút dừng lại vốn định lại khóc tố nhưng thấy chu lão gia tử nghiêm khắc ánh mắt liền biết không có thể lại náo loạn thức thời dừng miệng chu lão gia tử vương trong tay mắt túi hắn nhìn chu lão nhị lão nhị ta biết ngươi chịu ủy khuất Ngươi đại nương lắm mổm, các ngươi không cần để ở trong lòng, nhưng là làm hậu bối, các ngươi không thể như vậy chống đối lao nhân, mặc kệ như thế nào, ngươi đại nương tốt xấu đem ngươi lôi kéo lớn, ngươi tốt xấu còn muốn kêu ta một tiếng cha, người một nhà vốn là hẳn là cùng nhau chống coi, ngươi kiếm tiền nhiều, liền cảm thấy cao cao tại thượng. Liền ta cái này cha cũng không xem ở trong mắt. Vẫn là nói ngươi liền ta cái này cha cũng không cần, muốn đi qua các ngươi chính mình cuộc sống gia đình. Chu lão gia tử ngữ điệu cũng không nghiêm khắc, nhưng lại gần từng chữ một nói phi thường có lực đạo. Chu Di lần đầu tiên con mắt xem Chu lão gia tử, cái này ngày thường phảng phất vạn sự bất quá tâm, chỉ lo chịu thuốc phiện lao đầu nhi nguyên lai mới là Chu gia đại bốt. Như vậy nói mấy câu nói xuống dưới, chỉ kém chỉ vào cái mũi nói Chu lão nhị bất hiếu, ở cổ đại, nếu ai bị mang lên bất hiếu mũ, vậy thật sự một bước khó đi. Chu lão nhị cùng Vương Diễm còn có thể nói cái gì? Chu lão nhị thu ánh mắt, ta không có ý nghĩ như vậy, mặc kệ như thế nào, ngài đều là cha ta. Chu lão gia tử thấy hàng phục Chu lão nhị, lại đối Chu mâu nói, về sau thu hồi ngươi bất công tử cùng lắm mượn kia một bộ, lão nhị cũng là ngươi nhi tử, nếu là ta lại nghe thấy ngươi lải nhải, ngươi liền trực tiếp cuốn phô đệm chăn về nhà mẹ để đi. Còn có các ngươi, mặc kệ nói hay không, lão nhị sắc thật vì cái này ra làm đại công hiến. Tuy rằng cùng các ngươi không phải một cái trong bụng bò ra tới, nhưng cũng là các ngươi thân huynh đệ. Là cha, nhị ca đương nhiên là chúng ta thân huynh đệ. Mấy năm nay trong nhà xác thật ít nhiều hán, chúng ta mấy cái huynh đệ đều cảm kích. Nhị ca, nương tâm là tốt, nàng cũng là bục tuệ, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Chu lão tam vội cười ứng hòa, đối Chu lão nhị cũng bỏ được hạ mặt bồi tội. Chu lão nhị căng chặt mặt hơi chút thả lỏng một ít. Ân, tam đệ không cần nói như vậy đều là người trong nhà. Chu Di nhìn Chu lão tam, ở trong lòng tán một tiếng, lợi hại a. Một hồi từ Chu mâu lắm mồm khiến cho phong ba bị Chu lão gia tử đã phát một hồi hỏa bình ổn, hắn cấp đánh 50 đại bản, khoang lái người làm phi thường có trình độ. Chu Di đi theo Chu lão nhị hai vợ chồng từ thượng phòng ra tới, trong lòng thầm than, xem ra phân gia chi lộ xa xa không hẹn à, Chu lão gia tử ngày thường nhìn mặc kệ sự, nhưng đối nhà này không chế lại phi thường đại. Hắn là sẽ không hy vọng phân gia, hiện tại các gia ở bên nhau, hắn tiêu tiêu sái sái làm lao thái gia, thật tốt. Nếu là chu lão nhị dám để phân gia, chu lão gia tử đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu hạ tới, ai chịu được. Phân gia không thể từ bọn họ nhị phòng đưa ra, nếu muốn biện pháp từ thượng phòng chính mình đưa ra, chính là này khó khăn quá lớn, ai kêu chu lão nhị như vậy sẽ kiếm tiền, hơn nữa công chúng còn có chu lão nhị 200 lượng bạc, nếu là phân gia. Này 200 lượng bạc thượng phòng khẳng định là muốn nổ ra. Ai, đeo đầu, như vậy cả gia đình trướng khí mù mịt ở bên nhau, khi nào là cái đầu? Chu lão tam một nhà đã trở lại, Chu gia trong viện tiểu hài tử lại nhiều ba cái. Nhị lang Chu Huy năm nay 13 tuổi, Bốn nha Chu Tuệ năm nay 9 tuổi, Tứ lang Chu Hưng năm nay 6 tuổi. Chu Huy cùng đại lang Chu Dương tuổi tác gần, hơn nữa đại lang ở trấn trên nghiệm thư, hai người cũng rất quen thuộc, hắn gần nhất Liền cùng đại lang nốt ở trong phòng không biết ở nói thầm chút cái gì. Tứ lang chu hưng ngày thường ở chấn trên bị câu ở nhà, trở lại quê quán, thấy nhiều năm như vậy tuổi gần huynh đệ, vội tung ta tung tăng dính đi lên. Tam lang chu thuần chính bái ở trong sân một viên quả hồng trên cây, ngũ lang chu đức dắt khai chính mình xem y chu thuần đi xuống ném một cái, hắn liền dùng quần áo đâu trụ. Chu di nằm ở rơm dạ đôi thượng lắc đầu, kia quả hồng vẫn là ngây ngô. Như thế nào An A Tứ Lang thấy Chu Di nằm ở đến thảo đối thượng, cảm thấy thú vị, liền cũng vịch một tiếng nhảy tiến vào, làm cho bụi đất phi dương, dâm dạ tung bay. Lúc này, vừa lúc thấy một màn này bốn nha Chu Tuệ hét lên một tiếng, tiểu đệ, trên người của ngươi xuyên chính là tơ lụa bộ đồ mới, ngươi làm dơ, xem nương sao thu thập ngươi. Chu Hưng vừa nghe, vội từ dâm dạ đôi đứng lên, tỷ, ngươi đừng cùng nương nói, ngươi nếu là nói. Ta liền đem ngươi lần trước trộm thấy giai tinh ca sự nói cho nương. a, ngươi muốn chết ta, ta gì thời điểm trộm thấy? Ai, ngươi nếu là dám nói bậy, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Bốn nha khí mặt đều đỏ, cái này đệ đệ thật sự quá xuẩn, cái gì đều ra bên ngoài khoan khoái. Chu di ở bên cạnh nghe lưu lưới, không thể nào, bốn nha nhưng mới 9 tuổi, sớm như vậy thủ. Bất quá nghĩ đến hiện đại một ít nhà trẻ tiểu bằng hữu đều có bạn trai bạn gái cũng liền bình thường trở lại, con ít chơi đồ hàng mà thôi. hắn không để trong lòng, chính là trong viện còn có những người khác đâu. nhị nha chu thuộc nhất quán thích cùng chu tuệ so cái dài ngắn, nàng cùng bốn nha chu tuệ đều là trong nhà duy nhất nữ hài, đều chịu cha mẹ sủng ái, nhưng duy nhất so ra kém chính là chu tuệ vẫn luôn ở tại chấn trên, ở nàng trước mặt, chu tuệ cũng vẫn luôn lấy người thành phố tự cho mình là hiện tại thật vất vả bắt được lực điểm, như thế nào dễ dàng buông tha? Bốn nha, ngươi như vậy tiểu, liền vội vã tìm nhà chồng. Nàng dùng khăn tay chống miệng nhấp môi cười, đừng nói thật là có vài phần tiểu thư khuê các bộ dáng, nếu xem nhẹ nàng trong miệng rõ ràng rêu cực nói. Đó là tứ lang nói bữa, thục tỷ ngươi sao cũng có thể đi theo nào, chẳng lẽ ngươi muốn hư ta thanh danh. Chu Thuệ cũng miệng lưỡi sắc bén, lập tức trả lời lại một cách nghiệm ai. Chu Di xem thú vị, này hai cái nữ hải đều không phải đèn cạn dầu. Nhị Nha Chu thuộc bị đại bá mâu dưỡng giống khuê phòng tiểu thư, trông cậy vào nàng về sau có thể gả hảo nhân ra. Chu Tuệ từ nhỏ ở trấn trên, thấy khoảng chút, cũng không phải bại hỗn. Ta không nói bừa, ngươi chính là trộm đi gặp giai tinh ca. Tứ Lang Chu Hưng thấy tỷ tỷ nói hắn nói bừa, không vui, vội ở bên cạnh phản bác. Xem đi, này cũng không phải là ta nói, là ngươi thân đệ để nói. Chu thuộc cười nói. Chu Tuệ hung hăng kháp Chu Hưng một chút. Câm miệng cho ta, lại nói bậy ta liền nói cho nương. Chu Di xem đều kém vỗ tay cười to, thú vị, thật sự thú vị, hắn cũng không biết Hải đồng chi gian sẽ bức cũng có thể xem thành một hồi đại chiến. Sao, ngươi còn tưởng đối tứ lang đánh cho nhận tội. Chu thục có thể là nghe đại lang niệm thư niệm đến, lúc này nói như vậy không hợp ngữ cảnh một câu. Một cái người nhà quê cùng ta rất gì thư túi, ngươi cho rằng ngươi nói vài câu điểu ngữ chính là người thành phố. Chu Tuệ cười khẩy nói: "Ngươi nói ai là người nhà quê đâu?" Chu Thục tự nhận là duy nhất bị Chu Tuệ so đi xuống cũng chính là cái này, bởi vậy vừa nghe liền đã chịu kích thích. "Nói chính là ngươi? Sao? Ở nông thôn dã nha đầu?" Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. "Nói còn có thể sao? Ở nông thôn dã nha đầu." "A a a a a!" Chu Thục hét lên một tiếng, tiến lên cùng Chu Tuệ vặn đánh vào cùng nhau. Chu Tuệ cũng không cam lòng yếu thế ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, hai bên chạm tối vui. Nữ nhân chi gian đánh nhau thường xuyên chính là xả tóc, nữ hài nhi cũng không ngoại lệ, này tựa hồ là từ mẫu thai mang ra tới thiên phú kỹ năng. Chu thục cùng chu tuệ cho nhau lôi kéo tóc ra tay tàn nhẫn, trong miệng còn ở thét chói tai Đang ở sân làm việc đại nha chuẩn bị tiến lên khuyên can, chu di tay mắt lênh lệ đem nàng ngăn cản, đại tỷ ngươi không cần đi, chờ lát nữa các nàng chính mình liền sẽ kết thúc. Chính là Đại Nha có chút không yên tâm. Không có việc gì. Chu Di khẳng định nói, hiện tại Đại Nha tiến lên, khả năng sẽ bị ngộ thương không nói, chờ lát nữa phân biệt lên, nói không chừng còn phải bị xả tiến Đại Phòng cùng Tam Phòng lạn sự chung. Hào đi. Chu Di chấn định bộ dáng làm Đại Nha ổn ổn tâm thần, quyết định nghe lời hắn. Tam Nha từ nhị Nha cùng bốn Nha đánh nhau, thời điểm trên mặt liền lộ ra khoe khoả biểu tình, ở cái này trong nhà nàng trừ bỏ ghen ghét chu di ngoại kỳ thật nhất xem bất quá mắt vẫn là chu thục cùng chu tuệ dựa vào cái gì đều là nữ hài nhi các nàng hai cái liền có thể bị cha mẹ sủng năm nha cùng sáu nha nhất gan bị nhị nha cùng bốn nha như vậy kịch liệt đấu pháp dọa tới rồi sợ hại đứng ở đại nha phía sau tứ lang chu hưng tuy rằng đầu gốc có chút gờ nhưng ai thân ai gần vẫn là phân rõ ràng thấy chu tuệ bởi vì tuổi so chu thục tiểu an mệnh cũng gia nhập vòng chiến Ngươi dám đánh tỷ tỷ của ta? Ngao một tiếng liền nhào lên đi. Ngao hắc, chiến tranh phạm vi mở rộng. Chu di xem tấm tắc thảng than, một bên nghĩ lại chính mình xa đoạn, một bên xem hứng thú giật giảo. Chu Thục tuy rằng so Chu Tuệ lớn hơn 2 tuổi, nhưng sao kinh được các nàng tỷ đệ hai cái công kích, nhất thời bị đánh đến thẳng kêu to. Chu Thuần lúc này cũng từ trên cây xuống dưới, thấy tỷ tỷ bị vây công, cũng loắt tay áo vọt đi lên. Trong lúc nhất thời, Chu ra trong viện khóc đến têu nương, náo nhiệt phi phạm. Lớn như vậy trận trượng, đem trong nhà người đều đưa tới, vội vàng tiến lên tách ra bọn họ. Chu Thục cùng Chu Tuệ lúc này đều bị xả đến phi đầu tán phát, trên mặt từng đạo vết đỏ, đó là móng tay chảo ra tới. Nhìn chật vật vô cùng. Chu Thuần cùng Chu Hưng khỏe miệng cũng thành, lúc này chính tê tê chỉ kêu đau. Làm gì đâu các ngươi, gia gia đại thọ nhật tử các ngươi thế nhưng đánh nhau, một đám phiến thiên. Chu Mẫu đối cháu gái cũng không phải thực ham thích, thấy các nàng chẳng những đánh nhau, còn lôi kéo trong nhà huynh đệ cùng nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau, ở trong mắt nàng này quả thực không thể tha thứ. "Tổ Mẫu, là nàng trước mắng ta, là nàng nói ta là ở nông thôn dãi nha đầu." Chu Thục cáo trạng. Chu Tuệ khó mà nói ra Chu Thục khiêu khích chuyện của nàng từ, nàng đã 9 tuổi, quá không được mấy năm liền phải xem nhân gia, nếu là chuyện này ồn ào ra tới, nàng thanh danh liền hỏng rồi. Sao, chẳng lẽ ngươi không phải ở nông thôn dã nha đầu? Cầm miệng hết cho ta. Sao, ngươi cho rằng chính mình là người thành phố, khinh thường chúng ta này đó ở nông thôn chân đất? Chù mẫu treo Tam rất mắt, trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại coi chừng đứng ở một bên triệu Xuân Nhi. Từ khi cái này Tam tức phụ cưới vào cửa, liền không có ở nhà phụng dưỡng quá nàng một ngày, Ỷ vào trong nhà có cái đương trưởng quậy cha, lão Tam còn yêu cầu nàng nhà mẹ đẻ. Không đem nàng, cái này bà bà để vào mắt, Chu Mâu đã sớm không hài lòng. Vừa lúc nói ra lời nói tới gõ gõ Triệu Xuân Nhi. Triệu Xuân Nhi siết chặt trong tay khăn, vội cười nói, "Nương, ngươi đừng nghe bốn nha mê sảng, gì người thành phố không người thành phố, đều là Chu gia người." Chu lão tam còn yêu cầu Triệu Xuân Nhi cha, Chu Mâu cũng không dám đắc tội Triệu Xuân Nhi, gõ gõ còn chưa tính, nàng hư lệnh một tiếng, phiếm lanh quang ánh mắt ở trong sân dạo qua một vòng nhi nương ở nhị phòng mấy cái hải tử trên người. Trưng mười phượng hoàng nam. Các ngươi vừa mới liền đứng ở trong viện như vậy nhìn, không nghị căng ngăn, ta liền biết các ngươi một đám đen tâm can, ước gì các nàng đánh lên tới đúng không? Chu Di nghe song Chu Mậu nói, ở trong lòng phiên một cái đại đại xem thường, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy lo dịp người a, quả thực không thể tưởng tượng, nhân gia đánh nhau, nàng không đi mắng đánh nhau người, ngược lại mắng bọn họ bàng quan người. Đại nãi nãi, chúng ta vừa mới ở làm việc, không phát hiện các nàng đánh nhau. Đại nha che ở mấy cái đệ mội trước mặt, giải thích nói. Các ngươi đôi mắt mù a lớn như vậy động tĩnh các ngươi không phát hiện. Chú mẫu lạnh giọng hỏi. Đạp mã, chú Di thật sự chịu không nổi cái này chết lao bà tử. Đại nãi nãi, ta mấy cái tỉ tỉ ở sân làm việc, nơi nào chú ý được đến các nàng ở làm gì, chờ thấy thời điểm, bọn họ đều đã đánh vào cùng nhau, chúng ta như vậy tiểu. Khuyên như thế nào giá, ngươi nhìn xem tỷ tỷ của ta, còn không có thục tỷ một nửa nhi trắng đâu. Ta xem các nàng chính là nhàn, nếu là cũng cho các nàng phân công một ít việc, thục tỷ các nàng liền không rảnh đánh nhau. Ngươi nói gì? Không riêng Chu mẫu nghe ngây người, trong viện những người khác cũng nghe kinh ngạc, nói như vậy là một cái bốn tuổi tiểu hài nhi có thể nói ra tới. Chu mẫu nhìn Chu di ánh mắt tựa như tôi độc giống nhau, nàng vẫn luôn liền cảm thấy này tiểu tể tử ta tính thực hiện tại xem quả nhiên như thế, như vậy tiểu là có thể nói ra nói như vậy, về sau trưởng thành còn phải, lại đem chính mình tôn tử so không bằng, nghĩ đến đây, chú mẫu trong lòng tựa như đạp một tòa núi lửa, tùy thời đều phải dâng lên mà ra. Lục lang đại nha cảm động đem đệ đệ hộ ở sau người, năm nha sáu nha cũng dính sát vào chú di, chỉ có tam nha vẫn như cũ cách khá xa xa, rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này chu lão nhị cùng vương diễm ở bên ngoài mượn cái bàn đã trở lại, thấy cả gia đình đều ở trong sân, hơn nữa chu mẫu còn nhìn chằm chằm hắn mấy cái hài tử, sợ chu di đã chịu khi dễ, chu lão nhị buông cái bàn, che ở mấy cái hài tử trước mặt, các ngươi làm gì đâu. chu di cáo khởi trạng tới không chút nào hàm hồ, cha, vừa mới thục tỉ cùng tuệ tỉ đánh nhau, đại nãi nãi liền mang chúng ta đen tâm can, nói không có căn ngăn. Đại nương! Lục Lang nói chính là thật sự. Chu Lão Nhị vững vàng thanh âm hỏi. Gì thật không thật sự. Tiểu Hai Tử lời nói ngươi cũng thật sự. đều vây quanh ở trong viện làm gì, còn không đi làm việc. Chu Mậu rốt cuộc không dám cùng Chu Lão Nhị thật sự phân biệt, hàm hồ đi qua. Mặc kệ như thế nào, Chu Mậu trước sau là trưởng bối, Chu Lão Nhị trừ bỏ chất vấn vài câu cũng không thể làm cái gì. Chu Mậu không dám tiếp chiêu, Chu Lão Nhị đành phải tính. Tới rồi buổi chiều. Chu đại Muội cùng chu yêu Muội cũng mang theo trượng phu hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Chu đại Muội trượng phu kêu tôn tiền hành, hai cái nhi tử tên rất có ngụ ý, đại nhi tử kêu tôn kim tiến, tiểu nhi tử kêu tôn kim tới. Một cái tám tuổi, một cái năm tuổi. Chu yêu Muội là ở chu di hai tuổi thời điểm gà đi ra ngoài, trượng phu kêu chu nghiêm hoa, nhi tử năm nay một tuổi, tên cũng phi thường kỳ ba, kêu chu như. Chu Di lần đầu tiên nghe thấy tên này nhi thời điểm, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, chưa thấy qua như vậy chú chính mình nhi tử, nhìn bị chu yêu mội ôm vào trong ngực ngủ đến vô chi vô giác tiểu hài nhi, mắt mang đồng tình, chỉ mong về sau không cần ứng nghiệm. Chu đại mội cùng chu yêu mội quả nhiên kết phường cấp chu Lão gia tử hợp nhau tới làm một bộ quần áo, tuy rằng vải dệt thoạt nhìn không như thế nào, nhưng chu Lão gia tử vẫn là nể tình cười cười này đó thọ lễ tuy rằng hôm nay cấp chú láo ra tử qua mắt nhưng là ngày mai mời khách thời điểm mới có thể chân chính lấy ra tới là hướng mọi người triển lãm cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp hậu nhân hiếu thuận lao nhân có phúc trong nhà lập tức nhiều nhiều người như vậy nơi nơi đều là ồn ào nhốn nháo Chu Di bị ồn ào đến não nhân đau nhịn nẽ tránh đi Chu Đức cái này cái đuôi nhỏ lại luôn là đi theo Chu Đức một cùng hán đệ đệ Chu Văn cũng kéo nước nuôi đi theo phía sau Liên quan Chu Hưng cùng Tôn Kim tới cũng theo tới. Các ngươi đi theo ta làm gì? Chu Di nhìn mặt sau một chối. Phiền thử. Lục Lang, ngươi tưởng cái hảo ngoạn biện pháp đi? Lần trước ngươi làm cho cái kia ném đá trên sông quá thú vị. Chu Đức nhất quán thích đi theo Chu Di mặt sau. Chu Di trong đầu tựa hồ có vô cùng vô tận thú vị ý tưởng. Đã không có, các ngươi chính mình ngoạn nhi đi thôi. Chu Di phất phất tay. Chu Hưng nội hỏi di là ném đá trên sông a người không ngoạn nhi quá chu đức hưng phấn trận to hai mắt ta nói cho ngươi nhưng thú vị đi một chút chúng ta đi bờ sông ta dạy cho ngươi chu đức lôi kéo chu hưng còn có tôn kim tới hưng phấn đi rồi chu văn thấy chu đức đi rồi kéo nước mũi tè kaka kaka tới lui chân ngắn nhỏ cũng theo đi lên các ngươi đừng đi bờ sông thất lang như vậy tiểu tiểu tâm chút chu di thấy bọn họ thật sự hướng bờ sông đi Không yên tâm dặn dò một câu. Chu Đức cùng Chu Hưng nơi nào còn nghe được tiếng Chu Di nói, lôi kéo tay đi bay nhanh. Chu Văn bị dừng ở mặt sau, thấy đuổi không kịp, không cấm bi từ giữa tới, kéo ra giọng nói khóc lên. Chu Di nhận mệnh đi đem tiểu tể tử dắt trở về, cố nén cùng hắn trốn rồi trong chốc lát mê tảng mới đem hắn hướng hảo. Luca, cho ngươi ăn. Chu Văn đem trong tay một khối đen tuyền điểm tâm đưa cho Chu Di, Chu Di vội xua tay, ca ca không ăn. Chính ngươi ăn đi. Chu văn buồn chính là nghĩ chu di mang theo hắn ngoạn nhi mới cho hắn. Hiện tại thấy chu di cự tuyệt, mặt mày hớn hở. A ôm một ngụm đem điểm tâm nhét vào trong miệng. Giơ A. Ai. tính Không sạch sẽ ăn không bệnh. Bất quá này điểm tâm chô nào tới. Chỉ sợ là chu Lão tam mang về tới. Quả nhiên là thân sơ có khác. Thân cháu trai vẫn là biết cấp đồ vật. Quả nhiên tự không lịch kỷ cũng muốn phân là đối ai. Thất lang. Ngươi điểm tâm chỗ nào tới a? Chu Di hướng đến. Chu Văn đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, tam bà cấp. Chu Di cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Nhân gia mới là thân huynh đệ, bọn họ nhị phòng một nhà là bị xa lánh bên ngoài. Chu Di nhìn Chu Gia sơn, phức tạp thở dài một tiếng, mặc kệ là Chu Đức, vẫn là Chu Thuần, Chu Văn, bọn họ bởi vì tuổi tiểu, bản tính cũng không hư, cùng hắn cũng thường xuyên ở bên nhau ngọn nhi. Nhưng đại kia mấy cái đã ở cha mẹ chú mẫu lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, đối bọn họ nhị phòng phòng bị thực. Nghĩ đến đây, chu Di chỉ càng thêm đau lòng chu láo nhị, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình, chu láo gia tử mặc kệ sự, có một cái coi hắn vì cái đinh trong mắt chú mẫu, mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng coi hắn vì dị loại. Chỉ sợ là thương thấu tâm, cho nên mới sẽ giống như bây giờ, mặc dù ở cái này lấy hiếu vì thiên thời đại cùng thượng phòng cũng chỉ duy trì mặt mũi tình, có thể bất hòa bọn họ có nên tiếp xúc hay không. Như vậy tưởng tượng, Chu Di cảm thấy chính mình cùng Chu Lão nhị thật đúng là đồng bệnh tương liên, kiếp trước hắn 3 tuổi thời điểm mụ mụ nhiễm bệnh qua đời, sau lại phụ thân khắc lấy, sinh tiểu hải tử. Mẹ kế đối hắn cũng không khắc nghiệt, chỉ là khách khí, phụ thân ở bên ngoài vội sự nghiệp cũng không rảnh quảng ra, sau lại hắn cùng trong nhà càng đi càng xa. Về đến nhà hắn càng thêm cảm thấy chính mình là một người khách nhân, mà bọn họ mới là người một nhà, như vậy lệnh như băng gia đình quan hệ làm hắn hít thở không thông. Sau lại hắn cùng phụ thân đã tới rồi nhìn nhau không nói gì nông nỗi. Có lẽ là vì bồi thường hắn đời trước thân duyên bạc nhược, lúc này mới đi vào cổ đại làm chú lão nhị cùng Vương Diễm Hải tử đi. Ôn áo nhốn nháo một ngày thực mau qua đi, ngày hôm sau liền đến chú lão gia tử chân chính ngày sinh ngày, chu gia sớm dọn xong cái bàn chờ khách nhân tới cửa. Chu ra tại Hạ Loan Thôn tuy rằng không tính là địa chủ, nhưng sát sắc, sắc thật thật là quá hảo nhân ra, cho nên ốm ăn hôi tâm thái, tới uống rượu người rất nhiều. Tới cửa khách nhân có lấy mấy cái trứng gà, có rất nhiều một tiểu túi lương thực, hoặc là một tiểu đèm thế mặt, càng có cực giả, cầm một phen rau dại liền tới cửa tới. Chu Mậu đứng ở thu lễ địa phương, thấy lễ vật lấy nhiều, liền cho nhân ra một cái gương mặt tươi cười, thấy lễ vật keo kiệt, liền hướng nhân gia phiên một cái xem thường, chính là nhân gia nếu không biết xấu hổ lấy ít như vậy đồ vật liền tới cửa tới, có thể thấy được gia mặt cũng đủ hậu. Chu mẫu một cái nho nhỏ xem thường nhân gia căn bản liền không để ở trong lòng, ăn ăn uống uống giống nhau không lầm. Chu lão gia tử ăn mặc mới tinh xem mỹ liền ngồi ở trong nhà chính, cùng tổ lão còn có trong thôn một ít bối phận cao người ngồi ở cùng nhau, hưởng thụ mọi người khen tạo. Muốn nói chúng ta trong thôn còn chính là lão nhị nhất có tiền đồ, nhìn xem, lớn như vậy nhà ngói, còn có như vậy nhiều mà, trong nhà còn có hai cái người đọc sách, cuộc sống này. Tấm tắc, có tư có vị A. Một người nói, những người khác cũng đi theo đón ý nói hùa, chu lão gia tử cười đến trên mặt nếp gấp lại nhiều mấy cái. Thí, chúng ta chính là mệnh không tốt, nếu là cũng gặp một kẻ có tiền tức phụ nhi, ai còn sẽ không sinh hoạt sao mà. Chu lão gia tử gương mặt tươi cười xoát một chút liền cứng đờ. Hắn cuộc đời hận nhất cũng đừng người ta nói hắn dựa vào Tức phụ nhi làm giàu. "Lão nhị, lão tứ uống say nói mê sảng đâu, ngươi không cần để ở trong lòng." Còn lại người thấy Chu lão gia tử thay đổi sắc mặt, vội pha trò nói. Chu lão gia tử cường cười nói, "Sẽ không, sẽ không." Chỉ là mặt sau liền lại không đi ngang qua gương mặt tươi cười. Tổng cảm thấy hôm nay tới người đều ở cười nhạo hắn rựa vào nữ nhân mới đem Nhật Tử quá lên. Chu Di ở bọn họ nói chuyện thời điểm, vừa lúc trải qua, thấy Chu lão gia tử cứng đờ sắc mặt, sờ sơ cảm, hắn tưởng hắn đã biết Chu lão gia tử vì sao đối Chu lão nhị không quan tâm nguyên nhân. Nói trắng ra là Chu lão gia tử chính là một con phượng hoàng nam, hưởng thụ Chu Di thân mãi mãn mang đến chỗ tốt, lại sợ người khác nói hắn dựa nữ nhân, Chu lão nhị chính là bị giận chó đánh mèo. Ai, kỳ ba vô luận ở nơi nào đều có A. Chu gia bại tiệc rượu thực thượng cấp bậc, mọi người đều ăn vừa lòng, xôi nổi nói, này chu gia của cải thật đúng là gián chắc, này một bàn tiệc rượu làm, làng trên xóm dưới cũng không như vậy thể diện. Ai làm nhân gia mệnh hảo đâu, tìm một cái có có tiền tiểu thư, ai không biết kêu tiểu thư mang đến tiền quang qua Minh lộ liền có 500 lượng, 500 lượng A, nếu là cho ta, ta bảo đảm nhận tử quá đến so này còn rực rỡ đâu. Vốn dĩ cười tiễn khách Chu lão gia tử nghe xong, lại đã chịu một đòn ngay tim, tươi cười đều mau không nhịn được, Chu Ji xem buồn cười. Đưa xong rồi khách, để lại đầy đất hỗn độn, bởi vì hôm nay đồ ăn nước luộc rất nhiều, Vương Diễm là không dám tự tiện thu thập, đến muốn Chu Mẫu tới phân phối việc. Chương 11 đòi tiền. Chu Mẫu phân công nhị phòng một nhà quét dứt sân, đến nỗi thu thập chén đũa tác giao cho mặt khác mấy cái tứ phụ, hôm nay giàu cải thủy nhiều. Nàng sợ Vương Diễm trộm tàng đồ ăn. Vương Diễm cũng bất hòa chu mâu so đo, mang theo mấy cái nữ nhi thu thập cái bàn. Các nàng mấy cái làm việc nhanh nhẹn, không một lát liền đem thuộc bổn phận việc làm xong. Lý Nhị muội đang ở soát chén, thấy Vương Diễm mang theo mấy cái nữ nhi phải rời khỏi, vội nói: "Đại nha tam nha, mau giúp giúp đại bá mỗ, các ngươi xem này còn nhiều như vậy trên đâu." Đại nha tính tình hòa thuận, hơn nữa thế đại phòng tam phòng làm việc thói quen cũng không cảm thấy có cái gì nghe lý nhị muội nói như vậy liền phải ngồi xổm xuống đi hỗ trợ rửa chén chu di lại đối lý nhị muội thực xem bất quá mắt tuy rằng rửa chén là một chuyện nhỏ nhưng dựa vào cái gì chu thuộc là có thể văn văn ngồi ở trong viện gì cũng không làm phản muốn sai xử hắn mấy cái tỷ tỷ chu di một phen kéo lại đại nha đại tỷ ngươi đã quên đại nãi nãi nói các ngươi làm việc không nhanh nhẹn vẫn là làm thuộc tỷ hỗ trợ đi miễn cho ngươi chờ lát nữa ai mắng nay đại nha chân chờ tam nha nhưng thật ra nhanh chóng đứng ở vương diễm phía sau nương đừng làm cho tỷ tỷ làm việc được không ta muốn cho nàng chơi với ta nhi chu di vội nhìn vương diễm chớp mắt nói vương diễm nghe xong chu di nói nhìn ngồi ở trong viện theo hoa chu thủ đôi mắt trần lóe đối lý nhị muội nói đại tẩu đại nha cùng tam nha chân tay vụng về miễn cho cho ngươi thêm tiền Ngươi vẫn là làm nhị nha cho ngươi đắp bắt tay đi, đại nha, tam nha chúng ta về phòng. Đại nha cùng tam nha ngẩng đầu cũng không dám tin tưởng nhìn về phía vương, diễm, đều không phải ngốc tử, ai lại sẽ thật sự thích làm việc đâu, hơn nữa vẫn là bị người khác sai xử. Chỉ là trước kia trong nhà không ai vì các nàng xuất đầu, không nghĩ tới hiện tại nương thật sự vì các nàng nói chuyện. Hảo, nương. Đại nha vội đáp ứng, toàn ra đi theo vương diễm vào phòng. Ai, nhị đệ muội Lý Nhị muội nhìn này vừa ra không có phản ứng lại đây, khi nào nhị đệ muội đem mấy cái nha đầu xem như vậy trọng, trước kia mặc kệ như thế nào sai xử mấy cái nha đầu, lão nhị hai vợ chồng nhưng một câu đều không có. Nghĩ đến vừa mới chính là bởi vì Chu di một câu, mới làm Vương Diễm ra tiếng, Lý Nhị muội sắc mặt trầm trầm, một cái bốn tuổi tiểu hài nhi cũng quá thông minh chút. Chính ánh vẫn luôn buồn đầu rửa chén, vừa mới một màn nàng cũng xem ở trong mắt bất quá cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu tình. Vương Diễm mang theo mấy cái hài tử vào phòng sau, nhất nhất xem qua mấy cái nữ nhi, sau một lúc lâu mới ra tiếng nói, trước kia là nương không tốt, đem các ngươi xem nhẹ, nữ hài tử tuy rằng không thể lười biếng, nhưng cũng không thể quá nhiều làm lụng vất vả nàng sờ sờ đại nhà khô vàng đầu tóc, tựa lầm bầm lầu bầu, vẫn là phải hảo hảo dưỡng dưỡng biết hôm nay nàng tựa hồ mới phát hiện, nữ nhi đã ở nàng không chú ý thời gian có 13 tuổi, đã là đại cô nương quá không được hai năm liền phải xem nhân gia nhưng nhìn trước mắt tóc khô vàng vóc người nhỏ gầy nữ hài nhi nơi nào có một chút đại cô nương bộ dáng như vậy về sau như thế nào hảo tìm nhà chồng đại nha tam nha về sau các ngươi chỉ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền thành đến nỗi các ngươi mấy cái thầm thầm nếu là còn cho các ngươi giúp đỡ làm việc nói liền nói ta không cho là được nghĩ nghĩ vương diễm dặn dò nói Hảo. Đại nha nheo lại đôi mắt, thực vui sướng lên tiếng, tam nha cũng cong cong khỏe miệng, nhìn về phía vương diễm trong ánh mắt nhiều một tia nhụ mộ. Chu di ở một bên xem rõ ràng, đây là thiếu gái a. Chờ chu lão nhị trở về thời điểm, vương diễm đem trong lòng băn khoăn cho hắn nói, cha hắn, nhà ta mấy cái nha đầu trước kia là chúng ta xem nhẹ, hiện tại mắt thấy tuổi lớn lên, không thể tai giống như trước kia như vậy, đến hảo hảo dưỡng dưỡng cũng cho các nàng tìm hảo nhân ra câu nói kế tiếp không có nhiều lời, rốt cuộc ở mấy cái hải tử trước mặt. Nhưng đại nha cùng tam nha tuổi không nhỏ, đều nghe hiểu vương diễm ý tứ, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Chu lão nhị ở mấy cái nữ nhi chi gian nhìn nhìn, năm nha cùng sáu nha còn nhỏ, lúc này còn ngây thơ, nhưng đại nha cùng tam nha đã xem như đại cô nương, nhìn vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, dù sao cũng là huyết nục của chính mình. Chú lão nhị trong lòng cũng không chịu nổi, liền gật đầu, hảo, về sau ngươi nhiều chú ý điểm nhi. Tận lực làm các nàng làm chút trong nhà việc, xuống đất sống thiếu làm, còn có về sau ăn cơm nói, ta ở nhà thời điểm sẽ nhịn, nếu là ta không ở nhà, mấy cái nha đầu cơm nếu là so nhị nha tới, nếu là so nàng thiếu, ngươi liền áo, không đạo lý ta một năm tránh tiền, nữ nhi liền cơm đều không thể ăn no. Cha đại nha cảm động nước mắt ở hốc mắt trì chuyển. Tam nha cũng lặng lẽ hít hít cái mũi. Chu lão nhị vươn tay, chân chơ sờ sờ năm nha cùng sáu nha đầu, mắt hàm hiền hòa. Chu Di xem vui mừng, không ngờ công hắn mấy năm nay khẽ không tiếng động làm thay đổi. Không cầu Vương Diễm cùng Chu lão nhị đem mấy cái nữ hải xem nhiều trọng, ít nhất muốn cho các nàng ăn no mà tốt, không chịu khi dễ, về sau tìm cái đáng tin, dạy nhân ra. Bọn họ người một nhà ở bên này hòa thuận, thượng phòng không khí lại có chút trầm trọng. Lão Tam, ngươi vẫn luôn nói muốn bắt tiền đi chuẩn bị, mấy năm nay ngươi lấy tiền còn chưa đủ sao. Một bút một bút đều có một trăm lượng tà hưu, mà ngươi đâu, một cái tử đều không có lấy về đã tới, ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ. Chu Lão Gia tử chịu một ngụm yên, trầm giọng nói. Cha, ta này cũng không phải không có biện pháp sao. Ngươi nhìn xem, ta làm việc một tháng mới nửa lượng tiền tiêu vặt, cả gia đình ở tại trấn trên kia tiêu phí lớn đi ta chính là tưởng lấy tiền trở về cũng không được a trước kia những cái đó tiền cũng không nguồn phí, ta cùng với chủ nhân cùng đại trưởng quay giao hảo quan hệ, hơn nữa nhạc phụ quan hệ, lần này nhất định có thể thượng. chu lão tam vội cười theo nói, thả ngươi nương thí, các ngươi toàn ra ở tại trấn trên, ăn lương thực cùng đồ ăn đều là từ trong nhà kéo đi, ngươi có thể có bao nhiêu đại tiêu dùng. Ai ra, cha ai, ngươi không ở trấn trên trụ là không biết, Nơi đó uống nước đều phải tiền đâu, một ngày gì đều không làm liền phải một số tiền. Chu láo tam bội nói, kia nếu như vậy, khiến cho ngươi tức phụ mang theo mấy cái hài tử về nhà trụ, trong nhà lớn như vậy phòng ở, là trụ không dưới các ngươi vẫn là sao? Chu mẫu vội nhân cơ hội nói, nàng đỉnh đỉnh không quen nhìn cái này tam tức phụ, mới vừa thành thân không bao lâu liền dọn đến chấn trên cùng lao tam cùng nhau ở, ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến. Hạ nàng không thể đắn đo con dâu. Triệu Xuân Nhi tâm căng thẳng, quá quan chính mình tự tại nhặt tử, nếu là lại trở về ở Chu Mâu thuộc hạ Kiếm An, kia còn không bằng giết nàng tính. Nàng vội vàng chạm chạm Chu lão tam, Chu lão tam cười hì hì tiếp nhận, "Nương, ngươi cũng biết nhạc phụ nhạc mẫu cũng chỉ có Xuân Nhi như vậy một cái nữ nhi, ở tại trấn trên cũng có thể thường thường xem một chút, nhạc phụ như vậy phí tâm phí lực đem trưởng quay vị trí truyền cho ta." Làm Xuân Nhi cùng hắn trụ gần chút còn không phải chúng ta nên. Làm. Lan con bê, đại mội cùng yêu mội còn không phải ta nữ nhi, sao không gặp ta yêu cầu bọn họ trụ đến hạ loan thôn tới. Chu mẫu sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp khai mắng. Trưng 12 đòi tiền hai Mà Chu Di chính là lúc này từ thượng phòng trải qua thời điểm, nghe thấy Chu mẫu thanh âm, liền chính đại quang minh nghe lén. Chu lão tam nội tâm nói thầm. Vậy ngươi có thể làm con rể lên làm trưởng quay sao, nhưng trên mặt lại một chút cũng không hiện, vội lấy lòng cười nói, ai ra, nương, này làng trên xóm dưới ai không biết ngươi luôn nhất rộng thoáng, nhạc phụ nhạc mẫu cũng thường nói ngươi lào nhất bình dị gần ui, bù tắt tâm địa, đối đái con dâu cùng nữ nhi đều một cái dạng. Đúng vậy, đúng vậy, nương, ta cha mẹ thường thường dặn dò ta nói phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng này làng trên xóm dưới nơi nào tìm đến như vậy minh lý lẽ lão nhân á triệu xuân nhi cũng vội vàng ở bên cạnh phụ họa bị như vậy hai đỉnh tân bút một mang chu mâu sắc mặt quả nhiên bình tĩnh rất nhiều nàng trong lòng biết lão tam cùng lão tam tức phụ nhi cũng chỉ là không nghĩ trở về trụ mới nói như vậy nhưng cái này cây thang nàng thật đúng là đến hạ, rốt cuộc chu lão tam muốn tiếp chính là triệu xuân nhi phụ thân ban nếu là đem nhân gia chọc giận Không đem nhị trưởng quậy vị trí truyền cho Chu lão tam không nói, chính là trước kia những cái đó hoa đi ra ngoài tiền cũng không thể ném đá trên sông. Ta biết các ngươi trên mặt khen tặng ta, trong lòng còn không chừng sao tưởng ta đâu. Chu mẫu xoay một chút thân mình, biệt nưu nói, được rồi, ta cũng quản không được các ngươi, ái như thế nào liền như thế nào đi. Đây là Chu mẫu, mặc dù kết quả đã chú định, nàng trong lòng cũng tưởng phi thường rõ ràng. Nhưng ngoài miệng vẫn là nhịn không được thứ một chút. Triệu Xuân Nhi cũng biết cái này bà bà tật xấu, nói như vậy liền tương đương với đã chịu thua, vội lại khen tặng hai câu liền không nói chuyện nữa. Có trở về hay không tới trụ là thứ yếu, hiện tại quan trọng là Chu Láo Tam lại muốn 30 lượng bạc, 30 lượng à, ở cái này nông, cái thời đại, nông thôn đại đa số người duy nhất nơi phát ra chính là trồng trọt, nếu là nhà mình có mà còn hào thuyết, loại lương thực, lưu đủ đồ an giao thuế. Còn có thể bán một bộ phận đổi một chút tiền bạc Nhưng trong nhà không mà điền người khác đồng rộn nói Vậy thật sự chỉ có thể bảo đảm ấm no Nếu là gặp phải thu hoạch không tốt nhân đại Liền ấm no đều không thể bảo đảm Đừng nhìn chu lão nhị một năm có thể tránh mười tới lượng bạc Đó là bởi vì hắn ở thợ mục này Một hàng thượng chút xuống quá nhiều tâm huyết hơn nữa Thiên phu cao, thanh danh đã đánh ra Làng trên xóm dưới mới có như vậy Nhiều người thỉnh hắn làm sống Có đôi khi còn có thể nhận được gia đình giàu có đơn tử, lúc này mới có thể tránh nhiều như vậy tiền. Giống nhau nông gia, hàng năm nhìn không thấy một khối bạc vụn, một cái đồng tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, ai có thể mở miệng ngậm miệng chính là mấy chục lượng mấy chục lượng, mặc dù chu gia có chút tiền tiết kiệm, nhưng một lần lấy ra 30 lượng bạc cũng thực đau mình. Cho nên cả gia đình đều ngồi ở chỗ này thương lượng tới, bao gồm hai cái xuất giá nữ nhi cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn họ chưa quyết định định quyền, nhưng ít ra không gạt các nàng, nhưng nhị phòng lại bị những người này tập thể xem nhẹ. Cha, ngươi xem này chú lão tam cười đối chú lão gia tử, hắn nguyên nghĩ ngầm đem sự tình giải quyết, nhưng chú lão gia tử lại gọi tới nhiều người như vậy, mấy cái huynh đệ đều ở chỗ này, hắn tưởng lấy tiền không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều. Chú lão gia tử trần chờ không nói chuyện, nhưng đại phòng hai vợ chồng lại nhịn không được. Lý nhị muội thọc thọc chu lão đại, chu lão đại buông trong tay thợ đan che nưa sống, muộn thanh muộn khí nói, lão tam, ngươi cũng vì trong nhà ngắm lại, các ngươi hai vợ chồng ở chân trên, không thể cấp trong nhà kiếm tiền không nói, còn muốn từ trong nhà lấy tiền, ngươi ngắm lại, mấy năm nay ngươi đều cầm bao nhiêu tiền trong nhà nhiều người như vậy khẩu muốn ăn cơm, lão tứ cùng đại lang còn muốn niệm thư, ngươi đem bạc toàn bộ một cổ náo bại. Hết, làm này cả gia đình người làm sao? Đừng nhìn Chu lão đại ngày thường thoạt nhìn có chút chất phác, nhưng sự tình quan chính mình thiết thân rích lợi thời điểm, lại nói đạo lý rõ ràng. Hắn là lão đại, như vậy cả gia đình người tổng không có khả năng cả đời ở bên nhau, sớm hay muộn muốn phân ra, một khi phân ra, hắn liền sẽ lên mặt đầu. Hiện tại Chu lão tam dùng sức từ công chung môi bạc, chia đều ra thời điểm, còn có thể cho hắn dư lại gì. Đại ca, lời nói cũng không thể nói như vậy. Cái gì kêu ta bại hết trong nhà tiền, ta làm nhiều như vậy, còn không phải là vì cái này ra, chờ ta lên làm trưởng quầy, một tháng tiền tiêu vặt đều là nhất cơ sở, cuối năm chia hoa hồng mới là đầu to, hiện tại hoa tiền nhiều hơn Điểm Nhi, có thể sau cũng có thể tránh đồng tiền lớn a. Chu lão tam đối Chu lão đại đã có thể không có đối với Chu lão gia tử cùng Chu Mẫu cười hì hì bộ dáng, nói thẳng nói. Tứ đệ, ngươi sao xem? Chu lão đại nghe xong Chu lão tam nói chân chờ, nếu là Chu lão tam thật sự lên làm trưởng quầy, kia này tiền còn tính hoa giá trị, lượng Chu lão tam về sau cũng không dám thật sự bỏ xuống vừa đến ra mà kệ, đi qua hắn cuộc sống gia đình, nhưng Chu lão đại tổng cảm thấy có chút không cam lòng, hỏi ở một bên làm bích họa Chu lão tứ. Chu Di đứng ở thượng phòng bên ngoài, đã đem sự tình loát cái thất thất bát bác, đơn giản là Chu lão tam lại đánh đương trưởng quầy sự tình hướng công trung muốn bạc. Nhưng chú lão gia tử có chút chần chờ, chú lão đại cũng không đồng ý, hiện tại chính hỏi chú lão tứ cái nhìn. Chú lão tứ ở cái này trong nhà mới là chân chính vạn sự mặc kệ, ngày thường chỉ lo đọc sách, nhưng nếu là thật sự đọc sách đi, lại không thấy hắn ở đọc sách thượng có cái gì làm. Ý thì chú di xem ra, chú lão tứ đọc sách đã đọc tròn vắng, cả người có vẻ có chút mộc mộc ngốc ngốc, hắn nghe thấy chú lão đại hỏi chuyện, đứng lên run run trên người trường bào. Đọc sách người há nhưng nhẹ giọng này đó hoàng bạch chi vợ. Nói xong đứng lên chạy lấy người, quả nhiên là phẩm hạnh cao khiết. Lưu lại tứ thẩm trịnh ánh vẻ mặt nôn nóng. Chu di bị chu láo tứ đầu đến xì một tiếng, phản ứng lại đây vội vàng bưng kín miệng. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tứ thúc mới là chu gia nhất không thể tưởng tượng diệu nhân. Sinh ở chu gia như vậy vũng bùn, hắn cả người lại giống bị kết giới bao phủ giống nhau, tự cố sống ở chính hắn thế giới. Chu Lão tứ đi rồi, thượng phòng những người này cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Chu Lão tứ nhất quán chính là cái này tính cách. Chu Lão gia tử lại chịu một ngụm yên, nghĩ Chu Lão Tam vừa mới nói ba hai cơ bản tiền tiêu vật cùng cuối năm chia hoa hồng nói, trong lòng đã dao động. Lao Tam, ngươi nói cuối năm chia hoa hồng có thể có bao nhiêu? Ít nhất cũng có ba mươi lượng. Chu Lão Tam nói chém đinh chặt sắt. Chu Di nghe xong lại ở trong lòng thật sâu hoài nghi một cái ở trấn trên tự lầu dân cư liền hạn chế nó quy mô kinh doanh nghịch có thể lớn đến chạy đi đâu một tháng ba lượng bạc xem như tuyệt đối lương cao cuối năm còn cấp nhiều như vậy chia hoa hồng kia tự lầu một năm có thể tránh bao nhiêu tiền như vậy ai chu ra tử lại chịu một ngủ yên lẩm bẩm nói một câu đây là cuối cùng một lần ngươi cũng biết vì chuyện của ngươi trong nhà tiêu phí nhiều ít về sau ngươi thật sự lên làm trưởng quầy cũng không thể không màng trong nhà Chu lão gia tử cuối cùng làm quyết định. Cha, kia chỗ nào có thể à? Ta biết bởi vì ta làm trong nhà chịu khổ, về sau ta có thể tránh tiền, khẳng định kéo rút trong nhà. Chu lão tam lập tức vui vẻ ra mặt, lời hay một chồng khung cái sọt đúng vậy ra bên ngoài đến. Triệu Xuân Nhi trong mắt cất dấu đắc ý, còn muốn xen vào trụ mặt bộ biểu tình, cũng thật sự làm khó nàng. Chu lão đại hai vợ chồng tuy rằng trong lòng có chút không phục, Bất quá Chu Lão gia tử đã làm quyết định, bọn họ cũng không thể thế nào. Còn nữa nếu là Chu Lão Tam thật sự lên làm trưởng quầy, có thể tránh như vậy nhiều tiền. Kia trong nhà này còn phải trông cậy vào hắn. Chu Di thấy bọn họ nói xong xong việc, vội nhanh như chớp chạy về trong phòng. Chu Lão Nhị vừa mới ngủ chưa rời giường, thấy Chu Di giống tiểu đạn pháo giường như vọt vào nhà ở, vội đem hắn ôm lấy, hảo sinh đi đường, chạy nhanh như vậy thế ngã làm sao bây giờ? Hắn thật là một khang từ phụ tâm toàn cho Chu Di. "Cha, ta cho ngươi nói Chu Di dựa vào Chu lão nhị lỗ tai thì thầm đem hắn nghe được toàn nói cho Chu lão nhị, cuối cùng còn hỏi một câu, "Cha, sao ra ra không, tê ngươi cũng đi à? Ta xem bọn họ mấy cái bá bá đều ở, liền cô cô nhóm đều ở đâu?" Chu lão nhị nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, đem vùi đầu ở Chu Di cổ, thật lâu không có nói một lời. Chu Di ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết làm như vậy có chút tàn nhẫn, ở Chu Lão nhị trong lòng, Chu Lão gia tử dù sao cũng là phụ thân hắn, mặt khác mấy cái huynh đệ tỷ muội mặc dù không phải một cái nương, nhưng dù sao cũng là một cái cha, đều là chí thân. Tuy rằng Chu Lão nhị ngày thường nhìn đối bọn họ lãnh đạo, còn là đưa bọn họ trở thành thân nhân, bằng không hắn vì cái gì sẽ đem trong tay tiền giao cho thượng phòng? Đó là bởi vì hắn cảm thấy chính mình trước sau là nhà này một phần. Tử, nếu là người nhà vậy muốn chiếu trong nhà quy cụ tới. Chính là hắn đem người khác trở thành người nhà, mà những người đó lại chưa từng đem hắn xem ở trong mắt. Hôm nay chuyện như vậy, ngay cả hai cái xuất gia nữ nhi đều có thể ngồi ở chỗ kia, mà chu gia nhất có thể kiếm tiền chu láo nhị lại không có một tịch chi vị, này tính cái gì? chu di vươn tay nhỏ, an ủi vô vỗ chu láo nhị bối. Mặc dù hiện tại bị thương có chút thâm, nhưng tổng bị vẫn luôn giấu ở quê cũ hảo. Trưng 13 xe nôi, từ ngày đó lúc sau, chu lão nhị trên mặt không có gì biến hóa, nhưng chu di vẫn là có thể cảm giác đến hắn đối thượng phòng bên kia càng thêm xa cách. gần nhất chu lão nhị cũng không có nhận được cái gì việc, trong nhà cũng không phải ngày mùa thời điểm, hắn liền cộng lại cấp chu di làm một cái món đồ chơi. đương chu di bắt được một cái giống như lúc tiểu một điều khi kinh ngạc cực kỳ, chu lão nhị một sống làm hảo, cũng vẫn luôn là người khác đang nói, nhưng hôm nay bắt được cái này tiểu món đồ chơi thời điểm. Hắn mới biết được Chu lão nhị tay nghề tới rồi kiểu gì tinh vi nồng nỗi. "Cha, ngươi làm thật tốt quá." Chu di một cái người trưởng thành như thế nào sẽ đối như vậy cái tiểu món đồ chơi có hứng thú, nhưng vẫn là biểu hiện thật cao hứng, miễn cho đả kích đến lao cha tin tưởng. "Thích liền lại cho ngươi làm." Chu lão nhị nhìn nhi tử cười đến hớn hở khuôn mặt nhỏ, sùng lực nói: "Không cần, không cần Chu di vội vàng cự tuyệt." Chu Di chim nhỏ ở chu gia trong viện khiến cho hoang động, trừ bỏ Chu Dương bên ngoài, chu gia trong viện mặt khác nam và toàn bộ đều bị cái này chim nhỏ chinh phục. "Lục Lang, cho ta chơi trong chốc lát, cho ta chơi trong chốc lát sao Chu Đức vây quanh Chu Di chuyển." Hắn đệ đệ Chu Văn cũng ôm Chu Di chân ngắn nhỏ nhìn trong tay hắn chim nhỏ hứa ra quang. Chu Di bị bọn họ sǎo đau đầu, "Ấp úng, cho các ngươi, nhớ giỡn trả lại cho ta a." "Ừ, nhất định còn cho ngươi." Chu Đức đem chim nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực, cười đến giống ngốc tử giống nhau. Chu Di nhìn hắn này phó ngây ngốc bộ dáng, lắc đầu. Chu Văn lại thay đổi mục tiêu, Kaka, cho ta chơi một lát, ta muốn ngọn nhi. Chu Đức trong miệng ô ô, chơi vui vẻ vô cùng, đối hắn đệ đệ tiếng la mắt điếc hay ngơ. Mắt thấy Chu Văn méo miệng liền phải khóc lên. Chu Di vội nói, ngươi cấp thất làng chơi trong chốc lát, bằng không ta không bao giờ cho người ngọn nhi. Nghe Chu Di nói như vậy. Chu Đức không tình nguyện đem trong tay chim nhỏ đưa cho Chu Văn. Nột chỉ có thể chơi một lát ta. Chu Văn giơ chim nhỏ ố ố ô kê, nhạt mặt mày hớn hở. Chu Di nhìn này ngốc thiếu hai người tổ, cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Hắn thở dài, thật sâu cảm thấy chính mình quá áp lực. Nơi này không ai cùng hắn có tiếng nói chung. Đi ra Chu ra sân nghĩ thấu thông khí, một đường theo hướng thôn đuôi đi đến. Mùa đông vừa mới qua đi, thôn còn tàn lưu mùa đông túc hàn hơi thở. Cách đó không xa đồng ruộng, đã có cần mẫn nhân gia ở cày ruộng, Chu Di thấy một khối ngoài ruộng một vị nông gia đại thẩm trên lưng cong hải tử ở ruộng màu mỡ. kia hải tử tựa hồ không thoải mái, vẫn luôn rầm rì ở khóc. Vị này đại thẩm Chu Di biết là thôn đôi một cái quả phụ, nam nhân nhiễm bệnh đã chết, mà bọn họ lại sớm đã phân ra, hiện tại liền nữ nhân một người mang theo hải tử, cũng là đáng thương. Nhìn hải tử không thoải mái ở phụ nữ trên lưng nhỏ giọng khóc thút thít. Chu Di trong đầu hiện lên ánh sáng, xe nôi à. Hiện đại chỉ cần sinh hài tử nhà ai không có thứ này. Cổ đại hài tử nhiều, đại nhân vội vàng việc, làm sao có thời giờ chuyên môn mang hài tử, nếu là có một cái xe nôi, chẳng phải là phương tiện rất nhiều, đặc biệt là giống vị này đại thẩm gia không ai có thể chiếu cô hài tử, chỉ cần có xe nôi, đem hài tử đặt ở xe nôi gần đây chiếu cố, cũng không chậm trễ làm việc. Càng nghĩ càng cảm thấy có làm đầu cũng không biết như thế nào cùng chu lão nhị nói chu di về nhà trên đường một đường nghĩ tới rồi trong nhà thấy chu lão nhị đang đứng ở trong sân bảo vật liệu gỗ tiến lên ôm lấy hắn chân. cha ta vừa mới ở bên ngoài thấy trương thẩm, nàng ở trầm trọn còn con tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ vẫn luôn khóc nhìn hảo đáng thương à ân chu lão nhị không thèm để ý hắn biết chu di nói chính là ai tuy rằng cô nhi quả phụ chính là thực đáng thương Nhưng là hắn cũng không hảo đối một cái quả phụ theo như lời cái gì. Cha, ngươi nói, nếu là có gì đồ vật có thể làm tiểu đệ đệ giống ở trương thẩm trên lưng giống nhau thì tốt rồi. À, đúng rồi, cha, ngươi có thể làm một cái đồ vật đem tiểu đệ đệ cất vào đi. Như vậy tiểu đệ đệ liền không thể động, trương thẩm còn có thể nhìn hắn. Chu Di ra vẻ kinh hỉ vỗ tiểu bàn tay. Chu lão Nhị cười cười, đem Chu Di nói làm như hải tử lời nói biên bảo trong tay vật liệu gỗ biên nói cha đã biết chờ một lát ta liền ngắm lại ngươi đi trước ngoạn nhi đi chu di vừa thấy bộ dáng của hắn liền không có để ở trong lòng trong mắt chuyển động tìm một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ lên sau đó đối chu lão nhị nói cha ngươi xem liền làm một cái vật như vậy đem tiểu đệ đệ bỏ vào cái này trong động hắn là có thể bất động chu lão nhị vốn dĩ không thèm để ý chỉ là hắn nhất quán sùng nhi tử lúc này mới theo hắn lời nói nhìn thoáng qua, này vừa thấy Chu Lão Nhị đồng tử co rụt lại, làm nhiều năm thợ mộc, hắn biết Nhi Tử họa ra tới đồ vật là cỡ nào xảo tư, nếu là thật sự làm ra tới, thứ này đã có thể đường món đồ chơi, lại có thể đem đại nhân xem hài tử thời gian tiết kiệm ra tới, khẳng định sẽ có rất nhiều người mua. Nhi Tử, ngươi quá thông minh, Chu Lão Nhị một hưng phấn, một phen giơ lên Chu Di ném công trùng, sợ tới mức Chu Di theo bản năng hét lên một tiếng hai người các ngươi ở nháo gì đâu? ngươi tiểu tâm chút, đừng đem lục lang ném trên mặt đất. bọn họ hai cái làm ầm ỹ thời điểm, vừa vặn bị ra khỏi phòng tử vương diễm thấy, vội nôn nóng hô. không có việc gì, yên tâm đi, ta hiểu rõ. chu lão nhị ôm chu di cười nói, chu di ôm chu lão nhị cổ, hoàn toàn thả bay tự mình. hắn tiêu nói, cha, ta còn muốn, lại chơi trong chốc lát. hảo đâu. chu lão nhị lại đem chu di ném không trùng sau đó vững vàng mà tiếp được. Chu Di nhạc khanh khách cười không ngừng, hắn tưởng có như vậy cha mẹ, mặc dù nơi này nhật tử lại gian nan, hắn cũng nhận. Chu Mẫu ngồi ở thượng phòng nghe trong viện làm âm mỹ lợi hại, hư một tiếng, còn không phải là một cái mang bả, thật đúng là đương thành bảo bối ngất đáp, ta có nhiều như vậy tôn tử, cũng không gặp hiếm lạ thành như vậy. Hai cha con náo loạn trong chốc lát bình ổn xuống dưới sau, Chu Lão nhị liền bắt đầu nghiên cứu Chu Di họa đồ vật. Hắn càng xem càng cảm thấy thú vị. Thứ này tính kỹ thuật không cao, nhưng chính là không có người nghĩ đến quá, cũng làm hắn kiên định cho rằng Chu Di là một cái thực thông minh hải tử. Cha, ta thích hoạt dòng dọc, nếu là thứ này cũng có thể hoạt ngoạn nhi thì tốt rồi. Chu Di thấy Chu Lão Nhị như mày trong suy tư, ở bên cạnh cố ý vô tình nói một câu. Chu Lão Nhị nghe xong ánh mắt sáng lên, Chu Di nói mở ra hắn tư duy, suy nghĩ trong chốc lát. Liền cầm lấy nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ lên. Chu Di nhìn Chu Lão Nhị hoàn toàn đắm chìm ở vẽ chung, thầm than một tiếng, cỡ nào tốt khoa học tự nhiên mầm, nếu là sinh ở hiện đại, nói không chừng là một nhà khoa học hoặc là công trình sư. Mặt sau mấy ngày, Chu Lão Nhị hoàn toàn bị này một khối xe nôi kiểm chế tâm thần. Hắn không ngừng họa, không ngừng tưởng, ba ngày sau, Chu Lão Nhị bắt đầu rồi chế tác. Không biết có phải hay không đã trước đó nghĩ kỹ rồi chế tác quá trình tiến hành thực thuận lợi. Hai ngày sau, một chiếc lược hiện đơn sơ nhưng công năng đầy đủ hết xe nôi ra đời. Ba, cha, ngươi quá lợi hại. Chu Di vô bản tay kêu lên. Nhi tử mới lợi hại, nếu không phải ngươi ta sao nghĩ ra được? Hai cha con thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nhi tử, thử xem như thế nào. Nói đem Chu Di sách lên bỏ vào xe nôi. Chu Di mặt già đỏ lên đều hai mươi mấy tuổi người thế nhưng còn ngồi một hồi xe nôi. Chu lão nhị đem phía dưới bánh xe mải đua phi thường khéo đưa đẩy, mặc dù ở thổ địa thượng cũng có thể vui sướng hoạt lên. "Hảo chơi sao?" Chu lão nhị hỏi. "Hảo chơi." Chu di không chút do dự gật đầu. Chu di nói tựa hồ cho Chu lão nhị tin tưởng. Đem xe nôi lộng về phòng sau, mới cùng Vương Diễm thương lượng, "Diễm, ngươi nhìn xem thứ này." Nếu là hài tử khi còn nhỏ có thứ này, ngươi có nguyện ý hay không mua? Chu lão nhị chỉ vào xe nôi cấp Vương Diễm xem. Vương Diễm nhìn trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, thứ này thật đúng là xảo, này nhưng tỉnh quá nhiều chuyện, chỉ cần không quá quý, ta khẳng định từng mua. Được đến Vương Diễm khẳng định trả lời, Chu lão nhị trên mặt lộ ra đắc ý. Vương Diễm hỏi, mấy ngày nay ngươi liền ở cân nhắc thứ này đâu, mệt ngươi nghĩ ra được. Chu lão nhị ha ha cười. Này cũng không phải là ta nghĩ ra được, lúc này Lục Lang nghĩ ra được. Vương Diễm lắp bắp kinh hãi, "Lục Lang, đúng vậy, ta nhi tử lợi hại đi." Này đầu chính là thông minh. Chu lão nhị vớt Chu Di đầu nhỏ cười đến thoải mái. "Kia cũng là ta nhi tử." Vương Diễm trắng Chu lão nhị liếc mắt một cái. "Kia thứ này chuẩn bị làm sao?" Vương Diễm hỏi, "Như vậy đồ tốt khẳng định có thể kiếm tiền. Ta chuẩn bị săn mấy ngày nay nhiều làm điểm nhi." trong huyện không phải lập tức liền phải đuổi đại tập sao ta đem thứ này lộng tới tập đi lên bán đi trong huyện a ân trong huyện kẻ có tiền nhiều tốt như vậy đồ vật liền tính là xem mới lạ cũng sẽ có người mua hơn nữa ta chuẩn bị phân bất đồng quy cách một ít làm tinh xảo một ít một ít làm đơn giản điểm nhi bán cho bất đồng người chu lão nhị mấy ngày nay hiển nhiên đã nghĩ kỹ rồi hết thảy chương 14 bốn học chợ chu di ở một bên nghe đều kinh ngạc Lao cha lối buôn bán lại là như vậy cao. Chu lão nhị thuần thục lúc sau, tốc độ nhanh rất nhiều, hắn ở làm nghề một này một hàng là thật sự rất có thiên phú, làm ra xe nôi mặc dù dùng chính là thực đơn sơ công cụ, cũng có vẻ thực tinh xảo. Năm ngày tả hữu thời gian, hắn làm không sai biệt lắm có 20 chiếc xe nôi, có mấy chiếc còn điều hoa, có vẻ đặc biệt thượng cấp ở. Chu lão nhị làm này đó cũng không gạt thượng phòng, bất quá bọn họ cũng chưa để ở trong lòng. Chỉ đối hắn mấy ngày này không đi ra ngoài làm việc rất có phê bình kín đáo, chu mẫu mặt điếu có 8 trượng cao. Ăn cơm thời điểm ở chu văn khóc lóc muốn ăn thịt thời điểm chu mẫu nhịn không được chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đều mau không có gì ăn còn nghĩ ăn thịt, một đám, ta đây là tạo gì nghiệt, cực cực khổ khổ thế người khác dưỡng hải tử không nói, hiện tại còn muốn dưỡng một chuỗi dài đói chết quỷ nửa tháng thời gian chu lão nhị đã không có đi ra ngoài tiếp sống, tháng này tiền công khẳng định cũng không có. Đối với nhị phòng một nhà, mặc dù chú lão nhị có thể kiếm tiền nàng đều xem bất quá mắt, hung chi hiện tại ăn cơm trắng. Đối với chú mẫu, nhị phòng đã thói quen, trên bàn cơm nàng nói như vậy một hồi, chú lão nhị cùng vương diễm chỉ đường không nghe thấy, buồn đầu ăn chính mình cơm. Chú mẫu nhìn bọn họ thờ ơ bộ dáng, càng là khí ngực đau. Chú di ngầm mắt trợn trắng, trong nhà có như vậy cái ngang ngược vô lý lao bà tử, thật là ảnh hưởng ăn cơm tâm tình. Nếu có thể phân ra thì tốt rồi, chính là hiện tại xem ra cái này mục tiêu xa xa không hẹn. An cơm, chú lão gia tử ngồi ở trên giường đất chịu yên, chú lão nhị theo thường lệ muốn chạy, lại không nghĩ bị chú lão gia tử gọi lại. Láo nhị, lâu như vậy thời gian, ngươi sao không đi ra ngoài tiếp sống? Không phải do hắn không nội, láo ta mới từ trong nhà cầm 30 lượng bạc, lập tức lại phải cho lão tứ cùng đại lang giao quả nhập học, này lại là một tuyệt bút tiền trong nhà trừ bỏ trồng trọt duy nhất tiền thu chính là lão nhị làm nghề một sống tiền công nếu là lão nhị không ra đi làm việc nay toàn gia phải miệng ăn núi lở gia gia cha ta chân đau đến từ đâu chú lão nhị chân khi còn nhỏ quăng ngã cha đức vẫn luôn không có trị liệu bệnh căn không dứt ngày thường còn hảo nhưng mỗi phùng tiết biến hoặc là mệt nhọc quá độ liền sẽ đau lợi hại trước kia chú lão nhị trừ bỏ thật sự đau lợi hại Còn chưa bao giờ có nghỉ quá như vậy lớn lên thời gian. Chu lão gia tử nghe xong Chu Di nói, tự hồ không nghĩ tới là nguyên nhân này, mở mịt há miệng thở dốc, theo bản năng nhìn về phía Chu lão nhị chân, trên mặt hiện lên điểm nhi ái nãy thần sắc, bay nhanh rời đi đôi mắt. "Nga, như vậy à, vậy ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi, mặc kệ như thế nào, thân thể quan trọng nhất." Chu Mẫu cũng nhìn thoáng qua Chu lão nhị chân, thân mình giật giật, không nói chuyện. "Ân, ta mấy ngày này cân nhắc làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, nghĩ trong huyện đổi đại tập xem có thể hay không đổi điểm nhi tiền." Chu lão nhị trầm mặc trong chốc lát nói, "Nga, hành đi." Chu lão gia tử có chút chán nản phất phất tay, đối với Chu lão nhị nói làm tiểu ngoạn ý nhi, hắn cũng không để ở trong lòng, Chu lão nhị làm xe nuôi thời điểm, cũng không có gạt đại gia, chỉ là thành phẩm cũng không có làm cho bọn họ thấy. Trở nhị phòng một nhà gia thượng phòng, Chu Mẫu mới bĩu môi, xem đi, đây là trách ta đâu. Lục Lang như vậy tiểu một cái ngay con, liền biết nói chuyện chát ta tâm, khẳng định là lão nhị hai vợ chồng giao. Này không phải thân sinh chính là dưỡng không thân, ngươi lại hạt cân nhắc gì? Lục Lang như vậy một cái tiểu hải tử, ngươi cũng hưng khởi so đo tâm tư. Chu Lão gia tử đối với Chu Mẫu cản quấy có lợi nói, tới rồi họp chợ nhật tử, Chu Di một hai phải đi theo Chu Lão nhị cùng đi trong huyện. Chú lão nhị không lây chuyển được hắn, lại nghĩ bao trong thôn xe bò, không cần chú gì đi đường, cũng liền đáp ứng rồi. Xe bò là trong thôn Lý Lao Hán, nông nhàn thời tiết vì phương tiện người trong thôn, liền đuổi xe bò, ngày thường tránh điểm nhi tiêu vặt tiền, hạ loan thôn ở quan đạo bên cạnh, cách huyện thành cùng trấn trên đều rất gần, trong thôn đi trong thành làm việc hoặc bán đồ vật người rất nhiều, hắn sinh ý cũng không tệ lắm. Đương chú lão nhị đem xe nuôi dọn thượng xe bò thời điểm. Lý Lao Hán vây quanh nhìn, không cấm nghi hoặc, thứ ba ca, ngươi đây là cái gì đồ vật? sao nhìn như vậy cổ quái? Chu Lão nhị một xuống hảo, có thể kiếm tiền, ở trong thôn có chút danh vọng, người bình thường đều kêu chu Lão nhị thứ ba ca. Đây là ta chính mình hạt cân nhắc ngoạn ý nhi, nhìn xem có thể hay không ở tập thượng đổi mấy cái tiền. Chu Lão nhị ứng phó nói một câu. Lý Lao Hán cũng thức thời, thứ ba ca tâm tư chính là xảo, tay nghề cũng hảo này làng trên xóm dưới đều biết, lúc này khẳng định có thể đổi cái giá tốt, kia cảm tinh hảo. dọc theo đường đi Chu Lão Nhị cùng Lý lao Hán câu được câu không trò truyền thiên. Chu Di bị Chu Lão Nhị cố định ở trước ngực, đề tài chen vào không lọt đi, hắn liền chán đến chết nhìn một đường cảnh sắc. Đầu mùa xuân tới gần, đã có chịu rét đóa hoa ở ven đường nở rộ, muôn hồng nghìn tía, hết sức đẹp. Chu Di tâm cảnh đột nhiên trống trải, thỏa mãn than thở một tiếng. Sinh hoạt nên như vậy sao? Mỗi ngày đối mặt chu mẫu người như vậy, không đến làm chính mình cũng đi theo hỏi hỏi. Xe bò lảo đảo lắc lư, Chu Di buổi sáng khởi qua sớm, nghe trong không khí ngọt thanh hương khí, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy thời điểm, xe bò đang ở quá cửa thành, Lý lão hán tặng người số lần nhiều, đối huyện thành quen thuộc thực, trực tiếp đem xe bò kéo đến chợ. Chu Di nhìn cái này huyện thành, Nam huyện phủ thành là đại Việt triều phương nam nhất phồn vinh thành thị nhân văn hội tụ, chư danh đất lành, quảng an huyện ở nam huyện phủ thành hạ hạt khu trong huyện cũng xếp hạng hàng đầu. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên đường các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Trên đường cái người đi đường rất nhiều, tuy không đến kể vai sát cánh nồng nỗi, nhưng sắc thật thập phần náo nhiệt. Có rất nhiều người ăn mặc tơ lụa, có chút tiêu sái công tử ca còn mang theo hạ nhân. Mặc dù là làm buôn bán người bán rong, tinh thần diện mạo cũng thực hảo. Tới rồi chợ. Chu lão nhị thanh toán 5 văn tiền bắt được một cái quầy hàng, đem xe nôi bãi ở quầy hàng thượng. Một ít tò mò người vây đi lên, đây là thứ gì, như thế nào trước này chưa thấy qua. Chu lão nhị giải thích, đây là ta chính mình tưởng đồ vật, đến nỗi cách dùng chu lão nhị liếc liếc mắt một cái đứng ở hắn bên cạnh chu di. Chu di tức khắc trong lòng chất lạnh, không thể nào, lao cha sẽ không như vậy hố nhi tử đi. Đáng tiếc chu lão nhị không nghe được chu di trong lòng thanh âm. Trực tiếp đem hắn bế lên tới bỏ vào xe nôi, triển lãm cấp vây xem người xem. Đây là chuyên môn làm cấp tiểu hài nhi dùng. Này xe con có thể cố định hài nhi, đại nhân chỉ cần đem xe đặt ở bên người, không cần cố ý chiếu cố cũng thành. Hơn nữa này xe còn có thể thúc đẩy nói đẩy xe nôi trước sau thúc đẩy một chút. Này xe nôi chỉ là bởi vì những người này không có gặp qua, hiện tại trải qua chu lão nhị như vậy một giải thích, lập tức liền minh bạch trong đó dịu dụng. Đặc biệt là trong nhà có hài tử, nhìn ngồi ở xe nôi môi hồng răng trắng chu di, tưởng tượng thấy nhà mình hài tử ngồi ở bên trong bộ dáng càng xem càng vừa lòng. Đã có chút người kinh không được hỏi giới. Chu lão nhị phía trước liền định hảo giá, giống nhau cấp bậc xe nôi một lượng bạc tử một chiếc, hắn tỉ mỉ mài rúa kia mấy chiếc bán hai lượng bạc. Này giá đối với người bình thường ra mà nói có chút quý, nhưng đây là lần đầu lấy ra tới, trong huyện kẻ có tiền nhiều thực sự có yêu cầu, cũng sẽ không so đo là nửa lượng vẫn là một lượng bạc tử. Quả nhiên nghe xong chu lão nhị báo giá sau, đã có một bộ người đánh lui trông lớn, chu lão nhị thấy thế nói, đây là ta bản thân cân nhắc ra tới, bảo đảm là đầu một phần, hơn nữa này xe con còn có thể cấp hài tử đương món đồ chơi. Đầu một phần, mặc kệ ở nơi nào, đua đòi hòa hảo mặt mũi đều là người chi thông tính, hơn nữa như vậy thú vị đồ vật. Liền tính là vì cấp trong nhà Hải Tử mua một cái món đồ chơi cũng là tốt. Vì thế có không kém tiền mua một chiếc, mua vẫn là tốt cái loại này. Sinh ý khai đầu, kế tiếp liền hảo làm rất nhiều, theo càng ngày càng nhiều người chuyên bá, vây đi lên người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là có một cái người mua mua xe nôi lúc sau, trực tiếp đem Hải Tử thả đi vào, sau đó đẩy xe nôi đi rồi, nhặc Hải Tử cặc cặc cặc cười không ngừng. Như vậy một cái sống quảng cáo lập tức làm đại bộ phận người động tâm tư, không đến một canh giờ, mang đến xe nôi liền toàn bộ bán xong rồi. Mặt sau đuổi tới người không mua được hoàn toàn thất vọng. Chu lão nhị hảo xin xin lỗi, cũng nhớ kỹ những người này địa chỉ cùng tên, thu một ít tiền đặt cọc sau, nói năm ngày trong vòng làm tốt sau giao hàng tận nhà, đầu năm nay mọi người vẫn là thực giảng thành tin. Hơn nữa Chu lão nhị thường xuyên ở trong huyện làm sống, có chút người cũng nhận thức hán. Không sợ mắc mưu bị lừa, những người này rất là vừa lòng, không ít người đều định rồi cấp bậc cao kia một loại. Chu Di ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn Chu Lão nhị bận việc, đối hắn càng thêm vừa lòng, không riêng cần mẫn, có đảm đương, đầu óc còn linh hoạt, liền đặt làm đều nghĩ tới. Không đến hai cái canh giờ, ba mươi lượng bạc tới tay, Chu Lão nhị tuy rằng cũng không kiến thức hạn hẹp, nhưng nuốt trong quần áo ngân lượng, vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng mà hiện tại trong tay hắn còn nắm 50 chiếc xe nồi đơn gặt hàng. Nếu là thuận lợi nói, ngắn ngủ mấy ngày thời gian, hắn liền có thể tránh đến 100 lượng bạc. Hắn nhìn không được nhéo nhéo chính mình tay, xác nhận không phải đang nằm mơ sao? Một tay đem Chu Di bế lên tới, như tử, ngươi thật đúng là cha Phúc Tinh. Chu Di liệt cái miệng nhỏ cười đến vui vẻ. Ha ha, hôm nay cha tránh tiền, mang ngươi đi ăn ngon. Ta muốn ăn thịt bánh bao. Chu Di chảy nước miếng thèm nói, mỗi ngày canh xuông quả thủy, hắn nghĩ đến thịt đều mạo lục quang. Hảo, liền ăn thịt bánh bao, dốc hết sức ăn, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Phụ tử hai người tìm trong huyện nổi danh tiệm bánh bao, mị mị ăn một đốn, lại mua có chút mang về cấp mấy cái tỷ tỷ cùng vương diễm. Chu Lão nhị trên người suy mấy chục lượng bạc, ở trên phố dạo không yên tâm, liền chuẩn bị mang theo Chu Di về nhà, nào tưởng lúc này trên đường lại truyền đến ở Mỹ Thanh. Tiên địa chủ án tử khai thẩm. Đại gia đi huyện nhà xem nha. Tiên địa chủ. Vốn dĩ chuẩn bị hướng ngoài thành đi. Chu lão nhị đột nhiên ở chân. Bế lên chu di đi theo dòng người hướng huyện nhà đi đến. Trưng 15 quân dân. Chu di có thể cảm giác được chu lão nhị thực nôn nóng. Một đường theo đám người đến huyện nhà thời điểm. Huyện nhà ngoài cửa lớn đã vây quanh một đám người. Chu lão nhị đỉnh xem thường gặp gềnh chen vào đi. Bị chu lão nhị ôm chu di cũng thấy quỷ gối đại đường người trên. Đại khái qua tuổi năm mươi, cả người là vết máu, phủ phục trên mặt đất vẻ vải không thôi. Tiền lao ra chú lão nhị kinh hô một tiếng, nhìn về phía quỷ gối đường thượng người trong mắt hàm chứa nôn nóng. Ở tiên địa chủ bên cạnh đứng một người, an mặc tơ lùa, cầm cây quạt, cùng tù nhân trước địa chủ hành trình tiên minh đối lập. Chú lão nhị bắt lấy bên cạnh một người hỏi, đây là sao hồi sự? Đại huynh đệ ngươi không biết. Bị bắt lấy người cũng không tức giận, lập tức thổ lộ bắt quái. Chuyện này ở chúng ta Quảng An huyện cũng coi như là chấn động một thời đại án, đứng cái kia là Vương Cử Nhân, trong nhà có người ở Kinh Thành làm Quan, ở chúng ta Quảng An huyện là cái này nói dơ ngón tay cái lên. nay không phải Vương Cử Nhân ra từ tiền địa chủ trang viên vào một đám dược liệu, ai ngờ thế nhưng ăn đã chết người, khổ chủ tìm tới Vương Cử Nhân ra, cuối cùng cha tới cha đi là kia phê dược liệu xảy ra vấn đề, trước địa chủ lấy hàng kém thay hàng tốt, ăn ra mạng người tới. Vương cử nhân ra bồi rất nhiều tiền, liền đem tiền địa chủ tố cáo, hôm nay đã là lần thứ hai tháng đường, phía trước tiền địa chủ vẫn luôn không nhận, khả nhân hiện tại thành như vậy, không nhận cũng phải nhận. Sẽ không, tiền lao ra như vậy người tốt, như thế nào sẽ làm như vậy sự. Chu lão nhị tháng trước mới ở tiền địa chủ ra làm việc, đối nhà bọn họ tắt phong thực hiểu biết, không có khả năng có loại này lấy hàng kém thay hàng tốt sự tình. Ai nói không phải đâu. Tiền địa chủ thanh danh vẫn luôn không tồi, nhà bọn họ cửa hàng khai cũng thật thành, thu thuê cũng so người khác thiếu một thành. Chính là nơi này đạo đạo ai lại nói được thanh, chi nhân chi diện bất chi tâm sự tình nhiều đi. Chu Di lại nghe ra rất nhiều khả nghi đồ vật, đầu tiên tiền địa chủ thanh danh nếu vẫn luôn không tồi, hắn không có khả năng ở dược liệu như vậy chuyện quan trọng thượng tham tiện nghi. Đệ nhị, nay án tử thẩm quá nhanh, nửa tháng làm phát đến bây giờ, cũng đã xác định sự tình mọn nguồn. Không nói cổ đại kỹ thuật, chính là hiện đại cũng không thấy đến có nhanh như vậy, nhìn đảo như là trước đó thiết tốt bấy giờ. Không trong chốc lát, huyện lệnh lên đây, bắt đầu thăng đường, cùng chu di trước kia ở trong TV xem cũng không có cái gì khác biệt. Một bên thông phán nghiệm trạng từ cùng án phát trải qua, huyện lệnh một phách kinh đường mục, bị cáo tiền lễ nhưng thú nhận. Thiên địa chủ nằm ở trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, thảo dân oan uổng. Lớn mật, người tới A. Đánh phạm nhân 20 đại bản. Huyện lệnh đem kinh đường một chụp vô cùng vang rội. Thật mạnh bản tử dưng ở tiền địa chủ trên người, phát ra từng tiếng trầm đục, thực nhanh có máu tươi từ tiền địa chủ trên người toát ra, vốn lượn lưu trên mặt đất. Tiền địa chủ ra ngay từ đầu còn phát ra một ít kêu dên thanh, mặt sau hoàn toàn đã không có sinh lợi. Chu di tay chân lạnh lẽo, đánh cho nhận tội, thảo gian nhân mạng, hiện đại rất nhiều người đối chính phủ bất mãn cũng không có việc gì liền mắng hai câu tham quan hoành hành, không làm, giá nhà cao thái quá, nhân dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, sau đó xoa xoa chân tiếp tục quá chính mình cuộc sống gia đình. Chính là, sẽ không giống như vậy, mặc dù quan viên lại tham, lại ngu ngốc, bọn họ cũng không dám như vậy danh mục trương đại thảo gian nhân mạng. Cho dù thư kiện, vô luận nguyên cáo bị cáo, có lẽ sẽ có văn uổng, nhưng đó là cái lệ. Ít nhất mặc kệ là nguyên cáo vẫn là bị cáo, đều có thể phát ra chính mình thanh âm. Chu Di cảm giác được chính mình máu ở chậm rãi đóng băng. cho tới nay, hắn đều không có cùng thế giới này dung nhập nhất thể cảm giác, thẳng đến giờ khắc này, hắn chân phảng phất mới rõ ràng chính xác dẫm lên trên mảnh đất này. Nơi này cùng hắn nguyên lai sinh hoạt thế giới hoàn toàn bất đồng, đánh cho nhận tội là có thể ở trước mắt bao người phát sinh. Giờ khác này hắn mới hiểu được chính mình trước kia ý tưởng cỡ nào thiên chân, cho rằng chỉ cần đương cái tiểu địa chủ liền có thể bình bình an an, tiêu tiêu sái sái quá một đời. Đáng tiếc nơi này nắm giữ quyền lên tiếng chính là sĩ phu, có lẽ nào đó thời khắc chính mình sẽ không cẩn thận ngại một ít người mắt, khi đó quỳ dạp trên mặt đất bị đòn hiểm bị buộc cung người có lẽ chính là hắn. Chu di cầm nắm tay, không được, cùng với làm vận mệnh nắm giữ ở ở trong tay người khác không bằng chính mình khống chế vận mệnh. Có lẽ là sợ đem người đánh chết, huyện lệnh thấy tiền địa chủ đã không có sinh lợi, liền làm người dừng tay. Giao trách nhiệm lui đường, ngày sau tái thẩm. Chu Di biết, nếu tiền địa chủ không có càng sâu bối cảnh nói, xem huyện lệnh cùng nguyên cáo một bộ muốn đem án tử tạm chắc chắn bộ dáng, hắn không thể thoát thân. Trên đường trở về, hai cha con đều trầm mặc không thôi, hoàn toàn không có tránh tiền vui sướng. Chu gia là biết Chu Lão nhị hôm nay muốn đi học chợ, thấy bọn họ hai bộ dáng, cảm thấy tình huống khẳng định không tốt, tới tham thính tin tức Chu thuộc biểu biểu môi, vội đi thượng phòng hồi phục. Nãi nãi, ta nhìn nhị thuốc sắc mặt không tốt, trong tay cũng trống trơn. Chu mẫu hừ một tiếng, ta liền biết ăn chiếm không được hảo, hảo hảo sống không tiếp, chính mình hạt mân mê. Hiện tại hảo, tháng này tiền công ném đá trên sông. Vương Diễm đem phụ tử hai người nên vào nhà xem chú lão nhị bộ dáng cẩn thận hỏi cha hắn sao diễm ngươi còn nhớ rõ ta tháng trước đi thủ công tiền địa chủ ra sao chính là lần trước trả lại cho ngươi gấp đôi thượng tiền thưởng kia một nhà ân không nghĩ tới hắn không xong kiện tụng hôm nay bị đánh huyết nhục mơ hồ nhìn dáng vẻ là không hảo chú lão nhị thanh âm trầm thấp nha sao sẽ như vậy như vậy người tốt vương diễm che miệng không dám tin tưởng nói ở trong lòng nàng có thể như vậy đối xử tử tế hạ nhân nhân ra chính là người tốt nói là dược liệu tạo giả chính là tiền địa chủ tuyệt không phải người như vậy chu lão nhị kiên quyết không tin chu di vẫn luôn nghĩ chính mình sự tình cũng không có đi nghe bọn hắn sự tình nửa đêm thời điểm đỗng nhiên khởi sướng tiêu này nhưng lo lắng chu lão nhị lao khẩu tử bởi vì phát sốt cháy hỏng hài tử còn thiếu sao chu lão nhị không dèn suy nghĩ tiền địa chủ sự tình hắn vô cùng lo lắng thỉnh đại phu Vẫn luôn thủ đến hừng đông thấy Chu Di lui thiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Đều do ta, không nên làm lục lang xem vài thứ kia, lục lang khẳng định là doạn. Chu lão nhị hối hận không thôi, lúc ấy nhất thời nóng nội thế nhưng đã quên Chu Di còn nhỏ. Vương Diệm thấy trưởng phu bộ dáng này, cũng không hề nhẫn tâm nói hắn, đã hạ sốt, không có việc gì. Hai vợ chồng vẫn luôn thủ đến Chu Di mở to mắt, nhìn hắn uống lên một chén cháo lúc này mới yên lòng. Chu Di cũng không thể tưởng được chuyện này cho chính mình mang đến ảnh hưởng như thế to lớn, thế nhưng phát sốt, khối này tiểu thân mình sức chống cự thật sự chẳng ra gì. Cha, bạc đâu? Chu Di sợ ở hắn phát sốt thời điểm Chu Láo Nhị đã đem bạc giao cho thượng phòng. Chương 16 tranh chấp. Di bạc. Vương Diễm khó hiểu, ngày hôm qua xem hai cha con người trở về thời điểm sắc mặt đều không tốt, cho rằng xe nôi bán không tốt, không tránh tiền, liền không hỏi. Chu Lão Nhị sờ sờ Chu Di đầu, tiểu tham tiền. Nói xong nhìn nhìn ngoài cửa, lúc này thiên tài tờ mở sáng. Chu ra sân vẫn là một mảnh yên tĩnh. Diễm, ngươi đi đóng cửa lại. Vương Diễm không biết Chu Lão Nhị muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thuận theo đóng cửa. Bọn họ trụ này gian nhà ở bị Chu Lão Nhị cách thành hai gian, một gian cho bốn cái tỷ tỷ, này gian Tử Vương Diễm vợ chồng mang theo Chu Di ngủ. Lúc này các tỷ tỷ cũng còn đang ngủ. Chu lão nhị đem tối hôm qua vẫn luôn không cởi áo đông cởi bỏ, từ bên trong móc ra một cái bố bao, đặt ở trên giường đất, ý bảo Vương Diễm mở ra. "Nha." Vương Diễm mở ra vừa thấy, một tiếng kinh hô, ngay sau đó che miệng lại, "Cha hán, ngươi này chỗ nào tới nhiều như vậy bạc?" Chu lão nhị đắc ý nói, "Đây là ta làm những cái đó sẽ bán, ta còn thu nhân ra tiền đã cọc, nếu là bán so này còn nhiều đâu." Vương Diễm mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin tưởng, "Này, liên như vậy mấy ngày làm gì đó là có thể bán nhiều như vậy tiền. Nơi này đều để được với chú lão nhị nguyên lai 3 năm kiếm tiền. Cha, này đó tiền ngươi muốn giao cho thượng phòng sao?" Chu Di bĩu môi hỏi. Chu lão nhị mặt trầm xuống dưới, hắn một bên tình nguyện đem thượng phòng những người đó đương thân nhân, chính là nhân gia lại chưa chắc nhìn chúng hắn, phòng hắn phòng khẩn, nếu như vậy Hắn cần gì phải ba tâm ba gan. Liền giao hai trăm văn, đường giao hỏa thực phí. Chu lão nhị trầm ngâm một chút nói. Như vậy được không? Vạn nhất thượng phòng biết chúng ta tránh tiền vương diễm lo lắng nói. Quảng An huyện Ly trong thôn cũng không xa, đặc biệt là họp chợ thời điểm. Trong thôn rất nhiều người đều sẽ đi bán điểm nông gia sản phẩm. Chưa chừng liền có người thấy lập tức thông đến thượng phòng nơi đó, đến lúc đó còn không được phiên thiên. Không có việc gì. Đến lúc đó bọn họ muốn nháo đến lời nói, ta phải hảo hảo cùng bọn họ nói nói, cùng lắm thì phân ra. Chu Lão nhị vẻ mặt kiên nghị. Nghe thấy phân ra, vương diễm mắt sáng rực lên vài phần, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng phân ra đi chính mình quá, cả ngày ở chu mâu mí mắt phía dưới thường thường ai mắng không nói, mấy cái nữ nhi liền cơm đều ăn không đủ no, nếu có thể phân ra đi nói, càng nghĩ càng vui vẻ, mãn tâm mãn nhãn chờ lại lên. Chu Lão nhị có quyết đoán, Chu Di tự nhiên cao hứng, nhưng là đối với phân gia chuyện này, Chu Di trong khoảng thời gian ngắn cũng không xem trọng, không riêng gì Chu lão gia tử tưởng duy trì đại gia trưởng quyền uy, liền tính là vì Chu lão nhị có thể kiếm tiền, bọn họ liền sẽ gắt gao bắt lấy không buông tay, nếu là Chu lão nhị một người quyết tâm phân gia, bị Chu lão gia tử an một cái ngỗ nghịch bất hiếu là thực chuyện dễ dàng. Chu Di tưởng đầu có chút đau, cùng Chu lão nhị nói nói mấy câu lúc sau lại ngủ rồi lại tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng hắn mới vừa mở to mắt một con mang theo vết chai mỏng tay bám vào hắn trên trán đại nha nhu nhu tiếng nói truyền đến lục lang khá hơn chút nào không hiện tại còn khó chịu sao đại tỷ chu di nhìn chu trinh lược hiện nôn nóng gương mặt lắc lắc đầu không khó chịu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đại nha thở dài nhẹ nhõm một hơi ngươi tối hôm qua nhưng đem chúng ta hù chết về sau nhưng phải cẩn thận chút muốn lên sao Ân, Đại Nha liền đỡ Chu Di lên, nhanh nhẹn thế hắn mặc xong quần áo, một bên mặc biên hỏi hắn ấm không ấm áp, nếu là không ấm áp nói liền thêm quần áo. Chu Di đối với Đại Nha cười nói, Đại tỷ, ta chính mình có thể hành, trước kia không đều là ta chính mình xuyên sao? Không được, ngươi bị bệnh lý. Đại Nha kiên quyết lắc đầu, chờ cấp Chu Di mặc xong rồi quần áo, sờ sờ hắn cay chán thấy thật sự không tiêu lúc này mới thật sự yên lòng. Chính ngươi chơi một lát ta đi giúp nương làm cơm sáng. Ân. Chu Di nhìn Đại Nha nhu hòa mặt mày, gật đầu. Hừ, tỷ, hắn không phải hảo sao? Trước kia đều là chính hắn mặc quần áo, thật đúng là đem bản thân trở thành tiểu thiếu gia lạm. Tam Nha lúc này bưng một chén mì từ bên ngoài tiến vào, âm dương quay khi nói, đến gần sau thì một tiếng đem chén ném ở trên giường đất trên bàn nhỏ. Cho ngươi, thật đúng là bảo bối của cường, còn không phải là phát cái thiêu sao? Lại là thỉnh đại phu lại là ăn tế mặt, nếu là ta đã chết, không biết cha mẹ có thể hay không xem một cái. Tam Nha, ngươi sao có thể nói như vậy? Đại Nha tức giận đối Tam Nha nói. Ta sao, vốn dĩ chính là sao, vì cho hắn muốn này chén tế mặt, đại nãi mại không riêng mắng nương, liền ta đều đi theo ăn liên lụy, hoàn ta gì sự. Tam Nha đổ một phiết, không phục nói. Chu Di nhìn Tam Nha liếc mắt một cái, hắn vị này nhị tỷ Đối hắn thành kiến càng thêm thâm. Hắn cũng không có khả năng thật sự cùng một cái tiểu nữ hài nhìn so đo cái gì, chỉ đường không nghe thấy, cầm lấy chiếc đũa ăn một lát mì sợi, liền đẩy cho đại nha, "Đại tỷ, ngươi ăn đi, ta buổi sáng uống lên cháo, lúc này không đói bụng." "Kia sao hành, ngươi bị bệnh đâu, chính là muốn ăn nhiều đồ vật." Đại nha vội đem mặt lại đẩy đến Chu Di trước mặt. Lúc này năm nha sáu nha cũng đi đến, các nàng thấy trên bàn tế mặt lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Tam tỷ tứ tỷ, nơi này có mặt, các ngươi mau ăn. Chu Di vội tiếp đón hai cái tỷ tỷ. Sáu Nha nhìn mặt chảy dòng nước miếng, năm Nha xua tay, đệ đệ bị bệnh, đó là nương cho ngươi một tới, chính ngươi ăn đi, chờ lát nữa liền phải ăn cơm. Sáu Nha cũng nhỏ giọng nói, đệ đệ ăn. Chu Di cố ý bãi mặt, nếu là các ngươi đều không ăn nói, ta đây liền đổ. Một chén tế mặt ở nông gia là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thượng hàng xa xỉ. Đại Nha vừa nghe đau lòng hỏng rồi, chúng ta đây cùng nhau ăn. Chu Di cười nói, hảo. Đại Nha đầu tiên cấp Chu Di vì một đại chiếc búa, sau đó là năm Nha sáu Nha, đút cho Tam Nha thời điểm. Tam Nha nhìn thoáng qua Chu Di, thấy Chu Di túi đầu không thấy nàng, vừa mới ăn mỉ thời điểm cũng không tiếp đón nàng. Trong lòng tràn ngập bị khuất, hồng mắt băm băm chân, cắn môi nói, ai hiếm lạ. Sau đó vừa quay người chạy. Tam Nha Đại Nha hô Tam Nha một tiếng. Thấy nàng thực mau không thấy bóng dáng chỉ phải từ bỏ. Đến cuối cùng một chén mì ở đại nha khác biệt uy đầu hạ hơn phân nửa đều gần chu di bụng, cho dù là như thế này, năm nha sáu nha cũng ăn đặc biệt thỏa mãn. Không trong chốc lát đó là chu ra cơm sáng thời gian, Chu Di tuy rằng không đói bụng, nhưng là vì cấp mấy cái tỉ tỉ tranh thủ nhiều một chút nhị cơm, hắn vẫn là ngồi ở trên bàn. Chu Mâu thấy Chu Di đôi mắt chỉ chiều, hổ mặt, ngươi không phải mới ăn một chén té mặt sao lại ngồi trên cái bàn? Chu Di tranh nhau mắt to, đại nãi nãi, ta tối hôm qua sinh bệnh, đói hoàng đâu, một chén mì còn không có ăn no. Đại nương, kia chén mì là lục lang sinh bệnh mới ăn, chẳng lẽ ngài còn không chuẩn hắn ăn cơm? vẫn luôn chú ý bên này, Chu Lão nhị vững vàng thanh âm hỏi. Chu Mẫu nghe xong khoe miệng lại là vừa kéo, giận dỗi dường như cấp Chu Di múc một đại muỗng cơm, ăn ăn ăn, sớm hay muộn đem cái này ra cấp ăn không? Chu Di mắt điếc thay ngờ, tượng trưng tính lột mấy khẩu cơm, sau đó liền đem đồ ăn phân cho mấy cái tỉ tỉ, đưa cho Tam nha thời điểm, Tam nha cầm chính mình chén né tránh, không hiếm lạ ngạnh bang bang nói một câu. Chu Di cầm chiếc đũa tay một đốn, chưa nói cái gì trực tiếp lướt qua Tam nha đưa cho năm nhà sáu nhà. Đại nha xem sốt ruột, chụp Tam nha một chút, "Lục Lang cho ngươi, ngươi sao không tiếp?" Ai hiếm lạ hắn tống cổ ăn mày, "Các ngươi đều đi nịnh bợ hắn đi." Tam Nha trực tiếp đem Đại Nha đỉnh trở về. Ngươi Đại Nha là thật không biết Tam Nha như thế nào sẽ như vậy tưởng, cái gì kêu định bợ? đó là chính mình đệ đệ, thì đệ chi gian vốn dĩ còn không phải là hẳn là cho nhau hưu hay sao. Nhưng rốt cuộc không dám nháo lớn tiếng âm, nếu như bị cha mẹ đã biết, Tam Nha không thiếu được bị giáo huấn một đốn, đến lúc đó Tam Nha chỉ sợ đối lục lang thành kiến càng sâu. Một bàn đều ở đoạt giường như ăn cơm, trừ bỏ Chu Di cũng không có chú ý tới Đại Nha cùng Tam Nha chi gian đối thoại Vương Diệm thấy Chu Di chỉ ăn ít như vậy vội vàng cấp hỏi Lục Lang sao ăn ít như vậy là còn không thoải mái sao nàng như vậy vừa hỏi ngồi ở thượng bàn Chu Lão Nhị cũng vội vàng nhìn lại đây Lục Lang không ăn uống sao Chu Di vội lắc đầu không có buổi sáng ăn mì sợi hiện tại ăn không vô Chu Lão Nhị cùng Vương Diệm nghĩ đến buổi sáng cháo cùng mì sợi Lấy Chu Di bụng nhỏ xác thật cũng ăn không vô, lúc này mới yên lòng. Vương Diệm thấy Chu Di đem đồ ăn phần cho mấy cái nữ nhi, trong lòng đã minh bạch mục đích của hắn, mang theo sủng lịch nhẹ nhàng điểm một chút Chu Di cái chán, nghịch ngợm. Chu mẫu hừ một tiếng, ăn không vô làm gì còn ngồi ở trên bàn, không đương ra không biết tuổi gạo quý, trong nhà không một cái có thể kiếm tiền, đến lúc đó các ngươi đều đi đào chuột động đi. Hảo A, đại gia cùng nhau đào chuột động. Chu Di cười hì hì tiếp một câu, đảo đem chú mẫu khí chết khiếp. Sau khi ăn xong, Chu lão nhị móc ra 200 văn tiền giao cho Chu lão gia tử, "Cha, đây là ta ngày hôm qua họp trợ thời điểm kiếm tiền, tối hôm qua thượng Lục Lang phát sốt, chưa kịp giao cho ngài lão." Chu lão gia tử tiếp nhận tiền, "Đây là ngươi mấy ngày nay làm cho những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật tránh." "Ân." Chu lão nhị ngắn gọn trở về một tiếng. "Vậy ngươi gì thời điểm tiếp sống?" Chu Lão gia tử tạm dừng trong chốc lát hỏi. Vài thứ kia ta bắt được huyện thành đi bán, có chút người thực thích, cho ta giao tiền đặt cọc, ta phải làm ra tới cho nhân ra, tháng này hẳn là tiếp không được sống. Nhị thúc, ngươi đây là sao tưởng, ngươi một tháng nếu là tiếp sống lời nói, có thể thật đánh thật tránh một lượng bạc tử, hiện tại lộng ngoạn ý nhi này 10 ngày mới tránh 200 văn. Lý nhị muội nhịn không được nói. Chu Lão tứ cùng đại lang đã đi chấn trên tư thục nhậm thư thứ thẩm ôm chu văn mặc không lên tiếng, lý nhị muội lại cái thứ nhất nhảy ra tới. đại tẩu nếu là không hài lòng, có thể cho đại ca nhiều tránh điểm nhi. chu lão nhị ngạnh bang bang đỉnh trở về. ngươi lý nhị muội còn tưởng nói chuyện, bị chu lão đại một phen kéo lại, hắn nhìn triệu lão nhị hỏi, nhị đệ ngươi lúc này ý gì? chẳng lẽ là xem thường ta không thể kiếm tiền? chu lão nhị trầm mặc một chút mới nói đến, đại ca đa tâm, ta không có kia ý tứ. Trưng 17 lại đến huyện thành. Không khí có chút vi diệu, Chu Lão ra tử ra tiếng. Lão nhị, ngươi sao có thể nói như vậy đại ca ngươi? Hắn là trưởng tử, tuy rằng không kiếm tiền, nhưng trong nhà hết thệ còn không phải hắn ở xử lý, bằng không các ngươi một đám có thể như vậy lưu loát làm bản thân sự. Ta cũng không có nói đại ca gì, chỉ là đại tẩu biết rõ ta là bởi vì chân đau mới tạm thời không tiếp sống. Nàng nói như vậy là ý gì? Này! Nhị thúc! Ngươi nhưng ngàn vạn đường đa tâm, ta chính là thuận miệng vừa nói." Lý Nhị muội vội nói, "Cha ta cũng là thuận miệng vừa nói đâu." Chu Di mở to mắt to nộ nộ nói, "Người một nhà liền khi dễ hắn trang một cái, cần thiết muốn giúp giá a." Cái này để tài xóa đi qua, Chu lão gia tử chịu một ngủ yên, nói, "Nếu ngươi thu nhân gia tiền đặt cọc, vậy không có biện pháp, nhưng làm xong liền đi tiếp sống đi." Chu lão nhị nhịn rồi lại nhịn. Một đôi tay siết chặt lại bùng ra, cuối cùng vẫn là ý Nan Bình, nhìn chằm chằm vào Chu lão gia tử, "Cha, ngài còn khi ta là con của ngươi sao? Đại ca, ngươi cho ta là ngươi huynh đệ sao?" Chu Di biết Chu lão nhị vẫn là không qua được trong lòng kia đạo khảm, chuẩn bị mở ra nói, "Lão nhị, ngươi đang nói chút gì mê sảng, ta sao không đem ngươi đương nhi tử, ta nếu là không bắt ngươi đương nhi tử, có thể đem ngươi nuôi lớn cho ngươi lấy tức phụ." Chu lão gia tử mặt cũng trầm xuống dưới. Chu lão đại cũng vội vàng nói, "Lão nhị, ngươi nói như vậy không phải làm chúng ta thương tâm sao?" Chu lão nhị nhắm mắt, Chu Di tiến lên dắt lấy hắn tay, Vương Diễm cũng lo lắng nhìn Chu lão nhị, nhi tử non nớt bàn tay làm Chu lão nhị lạnh băng tâm ấm áp lên, "Nếu khi ta là nhi tử, huynh đệ, vì sao trong nhà có đại sự thời điểm, ta lại liền nghe tư cách đều không có?" Thượng phong trong phòng người đều vẻ mặt đốm Không biết hắn đang nói cái gì, nhưng thật ra chú lão già tử tựa hầu nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi. Lào tam tử trong nhà lấy đi 30 lượng bạc, các ngươi một cái cũng chưa rơi xuống, thậm chí liền xuất giá nữ nhi đều có thể nghe, duy độc đem ta bỏ xuống, cứ như vậy các ngươi còn nói khi ta là người một nhà. Ta ở các ngươi trong mắt, cũng cũng chỉ là một cái có thể tránh bạc đưa ở bãi. Chú lão nhị nói xong sầu thảm cười một tiếng. Hắn nói làm Chu lão gia tử thân mình chấn động, Chu lão đại a một tiếng, "Chúng ta không cố ý lậu hạ người Chu gia nghe cười lệnh, không phải cố ý càng làm cho nhân tâm hận, kia đại biểu cho những người này thói quen tính không đem Chu lão nhị đương hồi sự, ở bọn họ theo bản năng liền không đem Chu lão nhị trở thành thân nhân." Chu lão đại nói làm Chu lão nhị càng lan nản lòng phách trí, "Tính, hắn rốt cuộc thấy rõ những người này tâm lý." Chu Mẫu vẫn luôn chịu đựng không nói chuyện, lúc này lại nhịn không được Sao, thấy Lão Tam cầm bạc ngươi trong lòng không thoải mái. Ngươi cái tiểu phụ dưỡng còn muốn làm đương gia nhân không thành. Bang vang rội cái tát sinh kinh ngạc trong phòng người nhảy dựng. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Chu Lão gia tử. Nhiều năm như vậy tới Chu Lão gia tử nhưng chưa từng đánh qua chú Mẫu. Mà chú Mẫu mở to hai chỉ vẫn đục đôi mắt, tràn đầy không thể tin được. Đại tiếp nhận rồi sự thật sau. Đống nhiên một tiếng tiếng dít, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi vì một cái tiểu phụ dưỡng thế nhưng đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Biên kêu gào, biên muốn duỗi tay đi cảo Chu Lão gia tử. Chu Lão gia tử đem mắt tối hướng giường đất trên bàn một khái, thanh âm có thể kết băng tới, lại náo, liền từ lao Chu ra cút đi. Chu mẫu nhìn Chu Lão gia tử tràn ngập lửa giận hai mắt, dừng trong tay động tác, nàng biết cái này cùng chung chăn gối hai mươi năm trượng phu là cái dạng gì người, trong lòng trội dạ, chỉ thấp thấp nước nở lên. Nàng lôi kéo chu lão đại, lão đại, nương mệnh khổ a. chu lão nhị thấy chu lão ra tử thế nhưng quăng chu mẫu một cái tát, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đó là khoai khỏa, khi còn nhỏ vẫn luôn bị chu mẫu trả tấn, hắn đã sớm đối cái này đại nương phiền chán đến cực điểm. Lão nhị, ngươi đại nương là nói bậy, ngươi ngàn vạn không cần ngờ vực, còn có ngươi nói lao tam lấy bạc sự tình, không phải không cho ngươi biết, chỉ là nghĩ ngươi quá mệt mỏi, liền không kêu ngươi. Chu Lão ra tử khó được đối Chu Lão nhị lộ ra cười bộ dáng. Cha, đại gia đối ta như thế nào ta biết. Ngài lão cũng không cần lấy này đó mặt mũi lời nói tới hù ta. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử. Ta tuổi lớn, thân mình không đuổi kịp trước kia, chân tật cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau cũng chỉ có thể tiếp chút nhẹ nhàng việc, giao cho các ngươi tiền cũng có thể không có trước kia nhiều. Đến lúc đó, đại gia tỉnh điểm hoa đi. Nói xong mang theo người một nhà ra thượng phòng. chu mẫu cũng bất chức khóc, nàng bắt lấy chu lão đại hỏi, hắn đây là ý gì? Cái gì kêu giao tiền không có trước kia nhiều, kia trong nhà làm sao? Làm, làm, làm, rốt cuộc đem nhân ra làm ly tâm, ý gì ngươi không hiểu? Nếu không phải ngươi cả ngày lắm mồm, đối lão nhị hùng hùng hổ hổ, hắn có thể như vậy. chu lão gia tử hét lớn một tiếng. Hảo A, ngươi đây là trách ta. Chính ngươi nghe một chút, nhân ra rốt cuộc là như thế nào ly tâm, là các ngươi thương lượng sự thời điểm không kêu hắn, lúc này mới lòng dạ hẹp hỏi, phản hắn, dám ngỗ nghịch bất hiếu chu mẫu tiêu gạo. chu lão đại đến không có như vậy lo lắng, rốt cuộc trong nhà này lại không phải chỉ có bọn họ đại phòng yêu cầu bạc. Chính ánh nhìn loạn thành một đoàn mọi người, trong lòng cười lạnh, nàng là thật sự không hiểu được, nếu biết rõ trong nhà này duy nhất có thể kiếm tiền chính là chu lão nhị. Chu Mẫu từ đâu ra như vậy, đại tự tin động bất động liền đối nhị phòng người không đánh tức mắng. Cái này ra sớm hay muộn đến tán, chính là nghĩ đến đọc sách đọc choáng váng trợ phù, không cấm bi từ giữa tới, nếu là không thể bái thượng phòng, bọn họ tứ phòng về sau nhật tử, nhưng như thế nào quá. Chu lão nhị từ thượng phòng ra tới, bước chân đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, nói khai, đệ ở trong lòng khói mù giống như cũng cũng tan, nghe thượng phòng cho nhau hoán trách thanh âm, hắn lần đầu minh bạch ở cái này trong nhà đối bọn họ giảng thân tình là không thông chỉ có ích lợi cha Chu Di giữ chặt Chu Lão Nhị lo lắng nhìn hắn liền sợ hắn tích tụ với tâm sau đó tới cái tuổi xuân chết sớm gì Nhi tử ha ha ha cha không có việc gì ta muốn kiếm tiền về sau cho ngươi lưu một phần đại gia nghiệp Chu Lão Nhị đem Chu Di bế lên sang sảng nói Vương Diệm thấy Trưởng Phu không có việc gì nhẹ nhàng thở ra Chu Lão nhị bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến chế tác xe nôi giữa, trước một đám chế tác đã làm chu Lão nhị thuần thục lên, ở vương diễm mang theo mấy cái hài tử trợ thủ dưới tình huống, hắn tốc độ nhanh rất nhiều. Vốn đang sợ 5 ngày thời gian không kịp, không nghĩ tới 4 ngày liền chế tác hoàn thành. Lần này như cũ kêu lý lao hán xe bò, cho 30 văn đem hắn một ngày thời gian đều bao, nhạc lý lao hán tìm không ra bắc, hắn ngày thường một ngày có thể tránh cái 10 văn liền không tồi lần này Vương Diễm cũng đi theo đi, rốt cuộc nhiều như vậy xe nôi, Chu Lão Nhị một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Chu Di cũng ăn vạ theo đi. Lần trước bởi vì tiền địa chủ đã tử, hắn căn bản là không hảo hảo xem xem huyện thành, lần này đi đưa hóa, không sai biệt lắm có thể đem hơn phân nửa cái huyện thành dạo xong. Tới rồi huyện thành, Chu Lão Nhị bắt đầu ơn chấm đất chỉ đưa hóa, Chu Di ngồi ở xe bỏ thượng rốt cuộc hoàn thành hắn dạo hơn phân nửa cái huyện thành tâm nguyện. Lần này xe nuôi tổng cộng bán 70 lượng bạc. Chu Lão Nhị ở trải qua lần trước đánh sâu vào lúc sau đã chấn định rất nhiều. Nhưng tin tức xấu cũng tới, đã có người bắt đầu mô phỏng xe nuôi. Một ít người mua nói cho Chu Lão Nhị, nếu không phải bởi vì giao tiền đặt cọc, nói không chừng liền ở nơi khác mua. Một ngày xuống dưới, vài người đều rất mệt, ngồi ở mặt phô, bởi vì lý lao hắn ở. Chu Lão Nhị chưa nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ ham hố đến. Có người khác cũng ở làm xe con. a, kia làm sao? Vương Diễm thực đau lòng, ngắn ngủn mấy ngày liền tránh nhiều như vậy bạc, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, kia còn không phát tải. Nhưng thật ra Chu Di không có bao lớn ngoài ý muốn, chỉ có thể cảm thán người thông minh mặc kệ nơi nào đều có. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền xuất hiện sơn trại, ở cái này không có độc quyền thời đại, cái này mệt chỉ có thể ăn không trả tiền. Chu lão Nhị nhìn thoáng qua Lý Lao Hán, Nói một câu trở về lại nói, biến chuyên tâm ăn khởi mặt tới. Lý Lao Hán trong nhà chỉ có hai mẫu đất, trong nhà nhân khẩu lại nhiều, ngày thường đều là rau dại hỗn lương thực phụ ngao cháo, thang thang thủy thủy hỗn cái bụng no, nơi nào bỏ được can mệnh diện. Hiện tại một chén tế mặt bãi ở trước mặt hắn, chối từ một phen sau, thật sự chịu không nổi ăn uống chi rủ, từng ngụm từng ngụm ăn lên, cuối cùng liền canh đều uống lên. Ăn xong than thở một tiếng, lấy thứ ba ca phúc, Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể ăn thượng như vậy một chén lớn bạch diện, tiền công cũng cấp như vậy cao. Chú lão nhị cười nói, hôm nay đi theo chúng ta đem nửa cái huyện thành đều đi xong rồi, vất vả như vậy, sao có thể làm ngươi có hại? Bọn họ ăn xong rồi đang muốn tính tiền đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy cách vách hai người ở thảo luận, nghe nói sao, tiền địa chủ án tử đã phán xuống dưới. Trưng 18 khế ước Tiền địa chủ án tử là Quảng An huyện một đoạn này thời gian nhiệt nghị đề tài. Chú lão nhị nghe thấy có người nghị luận tiền địa chủ án tử sự tình, lập tức lại ngồi trở về. Chuyện lớn như vậy, ai có thể không biết. Một người khác nói tiếp nói. Ai, thật đúng là thằng A, một nửa gia sản đoạt lại, một nửa gia sản về vương, cử nhân ra. Tiền địa chủ còn muốn ngồi tù. Ngày hôm qua tiền địa chủ người nhà bị nha môn tử trong nhà đuổi ra tới, hiện tại không su dính túi ở tại phàm miếu đâu? Chu lão nhị nghe đến đó phẫn nộ đấm một chút cái bàn, Vương Diễm vội nhìn về phía hắn, "Hắn cha." Chu Di biết chính mình suy đoán trở thành sự thật, này có thể là Vương Cử nhân ra đưa tiền địa chủ hạ bộ, mục đích chính là vì tiền địa chủ ra sản, kia huyện lệnh thu chỗ tốt cùng Vương Cử nhân gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì cái gì Vương Cử nhân sẽ như vậy không kiêng nể gì, bởi vì bọn họ có ở kinh thành làm quan chỗ dựa. Chu lão nhị bình phục hảo một chút, mới nói nói, ta không có việc gì, chúng ta trở về. Hắn chỉ là một cái tiểu dân, mặc dù lại phẫn nộ cũng không thể thay đổi cái gì. Lý Lao hắn cũng nghe thấy vừa mới kia hai người nói chuyện, trên đường trở về một đường thôn thức, tiền địa chủ ở Quảng An huyện là nổi danh đại địa chủ, bởi vì thu thuê nhất quán so người khác thiếu một thành thanh danh thực hảo, trong thôn còn có không ít người điển tiền địa chủ ra mà đâu. Tiền địa chủ gấp hai cũng không biết này mà sẽ bị ai mua đi, chỉ mong tân chủ nhân không cần quá hà khắc, bằng không trong thôn những cái đó không mà nhân ra nhưng không dễ chịu lắm. Bởi vì chuyện này, Chu lão nhị về đến nhà cũng mặt mà ủ mày cho, trực tiếp làm Vương Diễm cầm 100 văn tiền giao cho thượng phòng. Vương Diễm lại bị Chu Mẫu đổ ập xuống mắng một đốn. Lý Lao Hán trở lại trong thôn sau, quả nhiên đem tiền địa chủ gặp khó sự tình nói đi ra ngoài, trong thôn rất nhiều người đều điển tiền địa chủ ra mà Nghe thấy cái này tin tức, đều thực xuất ruột, cũng không biết này mà sẽ rơi xuống ai trên tay, giống nhau địa chủ thu năm thành thuê, tiền địa chủ chỉ thu bốn thành. Trong thôn tá điển đều chờ đợi mới tới chủ nhân cũng có thể duy trì thu bốn thành tự hào. Chính là chờ tới tin tức lại làm trong thôn tá điển không tiếp thu được. Liên ở Chu Di bọn họ trở lại trong thôn ngày thứ 3, trong thôn đột nhiên tới một cổ xe ngựa. Một cái ăn mặc mới tinh áo choàng quản sự mang theo hai cái gã sai vật ở thôn phơi lương bá thượng triệu tập trong thôn tá điển. Ta là vương cử nhân gia nhị quản gia, hôm nay tới là nói cho các ngươi tiền lễ bởi vì dược liệu tạo giả, mưu hại mạng người, hiện tại mà đã về chúng ta vương gia, các ngươi nếu là muốn tiếp tục thuê trồng trọn, liền phải cùng vương gia ký kết tân khế ước. Tá điển nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ kỳ thật cũng không để ý địa chủ là ai. Duy nhất để ý chỉ có địa tô là nhiều ít. Có gan lớn hỏi, kia vương quản gia, này địa tô sao cái thu pháp? Vương quản gia mang theo khinh miệt biểu tình nhìn này đó chân đất nói, sáu thành. Cái gì? Này sao hành? Này không phải bức chúng ta đi tìm chết sao? Vương quản gia, trước kia tiền địa chủ nhưng chỉ thu bốn thành. Hơn nữa mặt khác địa chủ cũng chỉ thu năm thành địa tô, ngài này. nay thu sáu thành. Tiêu chúng ta đại gia hỏa sao sống. Vương quản gia quát, ái loại không loại, không loại nói mà lập tức liền thu hồi. Hiện tại muốn tiếp tục Điền mà tiến lên ký khế ước. Này, này đó tá Điền có chút chịu không nổi đã khóc ra tới, hiện tại đã tiếp cận cày bừa vụ xuân, mặt khác địa chủ ra mà đều bị Điền đi ra ngoài, gọi bọn hắn thượng chạy đi đâu tìm mà Điền. Trước kia tiền địa chủ thu bốn thành địa tô, bọn họ để lại đồ ăn còn có thể đổi điểm tiền bạc. Nhưng hiện tại lập tức thiếu hai thành lương thực, chỉ sợ năm nay liền bụng đều không thể điền no rồi. Tiếp tục điền mà, không chịu nổi một chút, nếu là không điền mà, xác định vững chắc đói chết, mặc dù trong lòng lại không muốn, tá điền nhóm vẫn là vẻ mặt đau khổ ký kết khế ước. Hưng, ba tánh khổ, vong, ba tánh khổ. Này thiên hạ các ba tánh ở thịnh thế nóng bội doanh doanh chỉ vì lấp đầy bụng, đây là tồn tại khổ, mà loạn thế tắc mười thất chín không, sát chết đói đầy đất. Liền xuống mổ vì an đều làm không được. Chu di nhìn không chung, tổng cảm thấy xám xịt, tựa hồ liền ánh mặt trời đều xuyên thấu bất quá. Chuyện này ở trong thôn khiến cho nhiệt nghị, trong thôn có thể có cũng đủ mà, không cần thuê loại chỉ có một bộ phận nhỏ nhân ra, cho nên trong khoảng thời gian này trong thôn không khí thực trầm trọng. Tựa hồ liền tiểu hài tử đều đã chịu loại này không khí ảnh hưởng, không có trước kia làm ấm ý bất quá chu gia bởi vì chu lão gia tử thảo một cái hảo lão bà nhưng thật ra hoàn toàn không có chịu chuyện này ảnh hưởng Cái bừa vụ xuân tới này đối một cái nông gia là hạng nhất đại sự chu gia cũng không ngoại lệ chu gia cả nhà tổng động viên trừ bỏ chu lão tam một nhà chu gia có thể làm việc toàn bộ đều phải xuống đất trước kia mỗi lần đến lúc này nhị phòng trừ bỏ chu di ngoại liền năm nha sáu nha đều phải đi theo xuống đất Chu Mâu Tắc mang theo một cái tức phụ thay phiên nấu cơm. Chu Lão Gia tử đối Chu Mâu nói, Ngày mai ngươi mang theo Lão Đại tức phụ nấu cơm, Còn lại người vẫn là cùng năm rồi giống nhau, Đi theo ta xuống đất. Hắn nói được cùng năm rồi giống nhau, Chính là Chu Lão Đại Gia Chu Thục cùng Chu Thuần không cần xuống đất, Chu Dương bởi vì học đường thả ngày mùa giả, Cũng là muốn xuống đất, Bất quá hắn cùng Chu Lao Tư xuống đất Cũng liền làm chút thoải mái nữ nhân việc, Tỉ như ném cái hạt giống. Rút cái thảo gì đó, cùng năm nha sáu nha một cái đãi ngộ. Nhị phòng trừ bỏ chu di ngoại toàn bộ xuống đất, tứ phòng hai đứa nhỏ còn nhỏ, tự nhiên là không cần. Tất cả mọi người không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng vương diễm lúc này lại mở miệng cha, nhị nha cùng tam lang không cần xuống đất. Lý nhị muội nghe xong đôi mắt trận lóe, nhị đệ muội, ngươi đây là nói gì lời nói, nhị nha tuổi lớn, sao có thể xuống ruộng, tam lang còn nhỏ đâu. Chu Thục nghe thấy Vương Diễm rình lĩu nàng, một đôi mắt oán hận trứng mắt Vương Diễm, tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Vương Diễm nếu nói, liền sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, đại tẩu, nhị nha tuổi lớn, đại nha so nàng còn đại một tuổi đâu, ngươi nói tam lang tuổi tiểu, có năm nha cùng sáu nha tuổi tiểu sao? Năm nha cùng sáu nha năm kia liền đi theo xuống đất, tam lang nhưng bảy tuổi, lại nói hắn vẫn là nam hải từ đâu, sao liền không thể xuống đất? Người lý nhị Muội bị vương diễm chèn ép không lời nào để nói, nàng tưởng không rõ, nhị phòng hai vợ chồng sao liền đối mấy cái nha nhãi con đột nhiên đệ bụng. Nhị thẩm, đại nha tam nha có thể cùng ta so sao, ta về sau chính là phải gả đến trong thành đi làm thiếu nãi nãi, các nàng về sau chú định chỉ có thể đương chân đất. Nói xong còn khinh thường nhìn đại nha cùng tam nha. Đại nha ảm đạm không nói, tam nha nhéo tay mặt đều khí đỏ. Lý nhị Muội cuống quyết chụp chu thục một chút. Những lời này ngày thường là nàng lén giáo nữ nhi, ai ngờ nha đầu này như vậy sủng. Thế nhưng làm cho nhân ra liền nói ra tới. Nhị đệ, nhị đệ muội, các ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy. Chu lão nhị lại là đem trong tay đầu gỗ hung hăng ném trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Hảo, rất tốt. Không nghĩ tới chúng ta lão chu ra toàn ra chân đất thế, nhưng còn dưỡng ra một cái tiểu tiểu thư tới. Chu lão nhị bình tĩnh nhìn Chu lão đại hai vợ chồng liếc mắt một cái. Đại ca. Sợ ngươi cũng là như thế này tưởng đi. Nhị đệ, chính là nha đầu này nói bậy, ngươi sao có thể nghe một cái hài tử nói chu lão nhị xoa xoa tay sốt rồi nói. Chương 19 cậy bữa vụ Xuân. Chu lão nhị không hề xem chu lão đại hai vợ chồng, trực tiếp đối chu lão gia tử nói, hoặc là đều xuống đất, hoặc là ta mấy cái nha đầu cũng ở nhà, cha, đều là ngài cháu gái, chẳng lẽ còn phân ra cái tam sáu liền đợi. Thái độ của hắn kiên quyết Chu Lão gia tử nghĩ đến nhị phòng ra mấy cái nha đầu tuy rằng tuổi tiểu, nhưng làm việc nhanh nhẹn, mấy cái thêm lên sao cũng đến đỉnh hai cái đại nhân, cũng quái nhị nha nói chuyện không đúng mực, một cái nha đầu phiến tử bị dưỡng dương nhanh múa vớt, nhíu nhíu mày liền đáp ứng rồi. Chu mẫu còn tưởng nói chuyện, bị chu Lão gia tử tàn khốc quát bảo ngưng lại, câm miệng cho ta. Sau đó nói, kia nhị nha cùng tam lang cũng xuống đất, nhà ai lớn như vậy nha đầu phiến tử ngày mùa thời tiết còn nhàn ở nhà sau đó thật sâu nhìn chú lão nhị liếc mắt một cái, đứa con trai này đã xa không có trước kia dễ dàng khống chế. gia gia nhị nha hồng hốc mắt tưởng nói chuyện, nhưng chú lão gia tử lại lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, chưa xuất khẩu nói liền như vậy nuốt đi xuống. vương diễm tư tâm là tưởng tranh thủ làm đại nha ngốc tại trong nhà, nhưng hiện tại lao gia tử liền nhị nha đều đuổi xuống đất, cũng cũng không dám nói cái gì nữa. đoàn người ra thượng phòng. Nhị nha hung tợn nhìn chầm chầm vương diễm liếc mắt một cái, thừ một tiếng đi theo lý nhị muội hai vợ chồng vào phòng. Nương, ngươi vừa mới sao không giúp ta nói chuyện, ta xuống đất nếu là phơi đen làm sao? Ta còn sao gả hảo nhân ra? Nhị nha tiến nhà ở liền đoán trách đến. Lý nhị muội hận sắt không thành thép trụt chu một chút, ngươi còn nói, ngươi có phải hay không không đầu óc? kia lời nói có thể tùy tiện nói sao, không thấy đều đem ngươi nhị thúc khí thành gì dạng. Ngươi nếu là lại nói nhiều, tin hay không ngươi ra ra có thể đánh ngươi một đốn. Chu thục nghĩ đến chu nhạc ra tử xem hắn kia liếc mắt một cái, đánh một cái lạnh run, trước kia như thế nào không nghĩ tới ra ra có như vậy đáng sợ. Ra ra vì sao muốn như vậy nghe nhị thúc nói. Nhị nha không nghĩ ra, trước kia không đều hảo hảo sao, nhị thúc nhị thẩm gì đều không tranh, chỉ lo vùi đầu làm việc, ở cái này trong nhà chính là ẩn hình người. Sao liền dần dần thay đổi. Lý nhị muội thở dài một hơi, không nói chuyện, sao sẽ như vậy, bởi vì Chu Lão nhị tiền tránh đến nhiều, như vậy cả gia đình, đều chỉ vào hắn tránh đến tiền bạc, nếu là thật đem Chu Lão nhị chọc mau, còn không chừng như thế nào đâu. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Chu ra mọi người một người ăn một chén mì ngật đắp liền xuống đất, Chu ra 30 mẫu đất có 10 mẫu ruộng nước, 20 mẫu ruộng cạn, hiện tại còn chưa tới trồng trọt lúa nước thời điểm. Việc cấp bách là đem 20 mẫu ruộng cạn trồng ra. Chu Di không biết lịch sử rốt cuộc xóa tới nơi nào, chỉ biết nơi này có lúa nước, khoai tây, nhưng bắp cùng khoai lang đỏ lại không thấy bóng dáng. Chu Di không rõ ràng lắm là Đại Việt triều đều không có, vẫn là Hạ Loan thôn nơi này không có. Khoai tây là cao sản thu hoạch, Chu Gia không sai biệt lắm một nửa ruộng cạn đều phải loại khoai tây. Chu Lão gia tử mang theo Chu Lão đại cùng Chu Lão nhị bà hố. Vương Diễm cùng Trịnh Ánh mang theo Đại nha Tam nha bón phân, Đại Lang cùng Chu lão tứ dấu thổ. Trước kia là năm nha sáu nha phụ trách ném loại, nhưng năm nay nhiều nhị nha cùng Tam Lang, Chu lão gia tử vốn là an bài nhị nha bón phân, Tam Lang dấu thổ, nhưng nhị nha chưa từng xuống đất qua, thậm chí liền trong nhà việc đều rất ít đôi tay, nàng nhìn hắc hắc nông ra phỉ, cả khuôn mặt đều nhíu lại, vươn hai ngón tay cùng thêu hoa dường như bưng cái kỳ đi xuống run phỉ gặp gênh làm cho nơi nơi đều là, chân chính hố lại không có nhiều ít phân bón. Chu lão gia tử một vạn cái trương mắt, cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải làm nàng cũng đi ném loại, nhưng ném loại nào dùng được ba người, vì thế năm nha đã bị chu lão gia tử đuổi đi đi bón phân. Chu thục lập tức ném xuống cái kỳ, không ngừng chụp đánh toàn thân, còn dùng cái mũi thường thường ngửi một chút, tổng cảm thấy cả người đều là phân bón vị ghê tởm không thôi. Chu Di thấy Nam Nha như vậy tiểu nhân vóc dáng, cố sức bưng cái kỳ, nhìn thoáng qua Chu Thục, đứng dậy đi giúp Nam Nha bưng cái kỳ, hắn hỗ trợ, quả nhiên cấp Nam Nha tỉnh rất nhiều lực. Chu Thục ném loại ném tới rồi Chu Di cùng Nam Nha bên người, cười nhạo một tiếng, toàn ra chân đất, các ngươi cũng cũng chỉ xứng làm này đó cấp đái việc, cấp Chu gia làm công. Thật là thầm nhưng nhận thuốc thúc không thể nhận à. Chu Di vẫn luôn cảm thấy giống cái này, tuổi nữ hài tử đều là thiên chân vô tả kiểu tiểu đáng yêu, nhưng là Chu Thục hoàn toàn điên đảo hắn đối tiểu nữ hài ấn tượng. Toát miệng, hắn hiện tại chính là tiểu hài tử, cùng tiểu nữ hài so đo là hẳn là. Chu Thục đứng ở Chu Di cùng năm nha bên cạnh cười nhạo xong rồi đang chuẩn bị tránh ra, lại thấy Chu Di ngẩng đầu cười mắt cong cong nhìn nàng, vỡ ra cái miệng nhỏ lộ ra một ngụm trắng non gạo cây nha, lẽ ra hẳn là đáng yêu. Nhưng Chu Thục liền cảm thấy kia một ngụm tiểu bạch nha phiếm hàn quang. Thục tỷ Chu Di kêu nhị nha một tiếng. "Làm gì?" "A a a a a." Chu Di tiến lên hung tợn cắn nhị nha thủ đoạn, nhị nha kêu thanh âm đều bổ xoa. Nương ai nhị nha theo bản năng liền phải ném ra Chu Di, ai ngờ Chu Di tựa như kẹo mạch nha dường như, mặc dù nhị nha đem hắn rút ra lên, hắn trong miệng cũng chưa bung ra. Nhị nha đau nước mắt nước mũi cùng nhau hạ. Chu Di ở bị ném ra phía trước rốt cuộc tùng khẩu, một trương cái miệng nhỏ tràn đầy vết máu, lại chọc ta cùng tỷ tỷ của ta, ta liền cắn chết ngươi. Âm trầm trầm ngữ khí xưng với hắn một ngụm huyết, nhìn giống đến từ địa ngục các quỷ. Nhị nha bị doa sợ, chỉ biết ấu ấu khóc. Chu Di đối với nhị nha cười cười, sau đó hé miệng, cũng hoa hoa khóc lên, hắn khóc thanh âm so chu thục còn đại, hơn nữa thanh âm và tình cảm phong phú, mặt đều đỏ lên. Nước mắt cũng không cần tiền dường như ào ào chạy ròng, biên khóc biên ở trong lòng cảm thán không nghĩ tới hắn còn có đương ảnh đế tiềm chết. Nay một mảnh trừ bỏ bọn họ ba cái tiểu hải tử, những người khác đều ly thật sự xa, hiện tại Chu Di cùng nhị nha nhị trong tấu, lập tức kinh sợ những người khác. Vương Diễm cùng Chu Lão nhị vừa nghe có Chu Di tiếng khóc, trong lòng căng thẳng, ném xuống trong tay việc liền xông tới, lục lang, lục lang, ngươi sao? Chu Lão Nhị ôm lấy Chu Di nôn nóng hỏi: Nhị nha, ngươi đây là sao làm cho? Sao nhiều như vậy huyết da? Chu Lão Đại vây lại đây thấy nhà mình khuê nữ trên cổ tay gừa ra huyết cũng kêu lớn lên. La hắn, la hắn cắn ta Nhị nha dựa vào Chu Lão Nhị có tự tin, run rẩy ngón tay chỉ vào Chu Di hung tận nói: Đau quá à, cha, đau quá à? Trương miệng không ngừng Nhị nha một người, Chu Di bẹp cái miệng nhỏ lập tức đánh trả, biên cột khịt biến khóc lóc kể lể. Thục tỷ, nàng bắt đầu mắng ta cùng Tam tỷ, nói chúng ta đều là chân đất, chỉ xứng làm như vậy việc, còn nói chúng ta một nhà đều chỉ có thể cấp chu ra làm công. Sau đó nàng còn muốn đánh chúng ta, nàng trước khắp Tam tỷ, lại véo ta, ta liền nhịn không được cắn nàng. Ô ô ô, ô Thục tỷ bé người nhưng đau. Chu Di miệng nhỏ nuôi kéo nói vô cùng rõ ràng, đặc biệt là kia một câu nhị phòng một nhà chỉ xứng cấp chu ra làm công. Quả thực chọc tới rồi Chu lão nhị ống vội. Chu lão đại vừa mới còn đau lòng chu thuộc thủ đoạn, hiện tại lại chỉ còn lại có năng ham, có chút lời nói hiểu được không nói được. Chu lão nhị đem Chu Di ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm chu thuộc, "Ngươi thực hảo, nhị nha." Nói xong lại nhìn thoáng qua chu lão đại, "Đại ca ngươi cũng thực hảo nói như vậy, như thế nào là một cái tiểu cô nương có thể biết được, còn không phải đại nhân nói bị hài tử học đi?" ghi tạc trong lòng. Nhị đệ, ngươi đừng đa tâm, đây đều là này nha đầu chết tiệt kia nói vậy. Chu Lão Đại một cái tắt đem nhị nha chụp cái lào đảo, ngươi suốt ngày hồ liệt liệt cái gì, còn không chạy nhanh cho ngươi nhị thuốc nhận lỗi. Chu Thục từ nhỏ đến lớn không bị Chu Lão Đại cùng Lý Nhị muội động quá một đầu ngón tay, Chu Lão Đại đánh nàng lúc sau. Chu Thục không dám tin tưởng nhìn Chu Lão Đại, ủy khuất giống nước biển giống nhau phát cuốn mà đến, tức giận đến tàn nhẫn, liền cái gì cũng không màng, ta không nói vậy. Ngươi cùng nương chính là nói như vậy, bọn họ toàn gia chính là trấn đất, tiểu phụ dưỡng hạ tiện người.